Thai hậu sợ náo ẩn ẩn làm đau, một bên là Triệu hoàng hậu, một bên là nàng con dâu Tấn Vương phi, vẫn là ở Quá con dâu, còn có như vậy nhiều nhân chứng ở, nàng không hướng về Tấn Vương phi đều không được. Cung nữ đem kế xỉu Tấn Vương phi phủ đến thiên điện, thực mau Thái y y liền đuổi tới, Triệu hoàng hậu hộ giáp còn cắm ở Tấn Vương phi trên cổ tay, huyết nhiễm hồng vân tay áo, nhìn thấy ghê người. Thái y y lấy kéo cắt rất Tấn Vương phi vân tay áo, đem hộ giáp rút ra, giúp Tấn Vương phi rửa sạch miệng vết thương, sau đó lại cầm máu. Tấn Vương Phi vẫn luôn mất, chờ miệng vết thương băng bó hảo, y ý, ý giúp nàng thi châm, nàng mới tỉnh lại. Mở to mắt, liền nhìn đến lý Quý Phi quan tâm nhìn nàng, hỏi, Tấn Vương Phi, ngươi cảm giác như thế nào? Tấn Vương Phi mới vừa tỉnh, trong đầu hốn độn một mảnh, nhưng nhìn đến Liêu Hiển Phi còn có chiêu nghi các nàng đều ở, nàng hoàng hốt nhớ tới mới vừa rồi ở Vĩnh Ninh cung cửa phát sinh một màn. Nàng thân mình vừa động, thủ đoạn chỗ đau nàng cái chán mổ hôi lạnh ưa ra. Bên ngoài, có vịt được tiếng nói chuyện đến. Hoàng thượng giá lâm, Lý Quý Phi mấy cái chạy nhanh tiến lên nền đón, Hoàng thượng đi vào tới, hỏi, đều đứng lên đi, Tấn Vương Phi như thế nào? Lý Quý Phi dẫn đầu trực tiếp đứng dậy, nói, thái y đi tới rồi kịp thời, đã xử lý quá miệng vết thương, chỉ là mất máu có chút nhiều, sợ là muốn tu dưỡng một hai tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tấn Vương Phi cũng thật là xui xẻo, thái hậu làm nàng tiến cung hầu thật, lại vô cớ gặp thai họa bất ngờ. Cung nhân bẩm báo, Hoàng thượng đối chuyện này có vài phần hiểu biết Hắn đi đến giường trước, còn không có hỏi chuyện đâu, bên kia từ ma ma đỡ Thái Hậu đi đến. Thái Hậu sắc mặt lạnh băng, như là bao trùn một tầng sương lạnh. Hoàng thượng nhìn Thái Hậu nói, Thái Hậu thân mình không khỏe, như thế nào lại đây? Thái Hậu nói, ai ra nghe nói là Hoàng hậu đẩy đến Tấn Vương Phi, lại đây nhìn xem, ở ai ra vĩnh ninh cung trước cửa, Hoàng hậu thế nhưng lớn mật như thế, đẩy nhưng ai ra con dâu, đem ai ra đặt chỗ nào? Nói xong, Thái Hậu nhìn Tấn Vương Phi nói, lúc ấy tình huống rốt cuộc như thế nào? Ngươi đúng sự thật nói cho ai ra, ai ra nhất định cho ngươi làm chủ. Nếu đơn nghe Thái Hậu nói, thật đúng là hâm mộ Tấn Vương Phi, Thái Hậu thương tiếp nàng ở quá nhiều năm, đối nàng nhiều có phù hộ. Nhưng đưa lưng về phía Hoàng thượng cùng Lý Quý Phi Thái Hậu, nhìn Tấn Vương Phi ánh mắt lạnh băng như là một cái phun lưới rắn rắn độc, nàng ở cảnh cao Tấn Vương Phi, nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. Triệu Hoàng hậu cùng nàng vì cái gì khởi xung đột, không cần phải nói, Thái Hậu cũng đoán được vài phần, các nàng lén tranh chấp ám đấu các bằng bản lĩnh, nàng quản không được. Nhưng hiện tại bị Lý Quý phi cùng Liễu Hiển phi các nàng bắt nhược điểm, nhất định sẽ mượn đề tài, triệu gia Phong Vũ Phiêu Diêu, triệu Hoàng hậu tại Hậu cung địa vị không bằng từ trước, nếu là ở tao hoàng thượng trừng phạt, này hậu cung chi chủ vị trí thật sự muốn chắp tay làm người. Nàng cung Triệu gia chuẩn bị nhiều năm, há có thể thất bại trong gang tấc. Vì đại cục, chịu điểm tiểu ủy khuất lại tính cái gì? Tấn Vương phi nội tâm ở khắp huyết, Thái hậu so với ai khác đều biết nàng có bao nhiêu hận Triệu Hoàng hậu. Lại muốn nàng vì triệu Hoàng hậu ủy khuất cầu toàn, nàng làm không được. Tấn Vương Phi không nói gì, Lý Quý Phi liền nói, Tấn Vương Phi vừa mới mới tỉnh lại, người còn không có thanh tỉnh, làm nàng hảo hảo chậm rãi đi. Tấn Vương Phi liền nói, ta chỉ biết có người ở sau lưng đẩy ta một phen, ta ké ngã trên đất liền hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại, liền nhìn đến Quý Phi các nàng. Thái hậu ánh mắt lạnh lẽo, mà khi Hoàng thượng cùng Lý Quý Phi các nàng mặt, nàng cũng không thể cưỡng bức Tấn Vương Phi sửa miệng, thế triệu Hoàng hậu giải vây Thái Hậu nói, nếu mất máu quá nhiều, liền không cần vội vã đi Hồng Châu, nhiều ở Kinh Đô. Tấn Vương Phi sắc mặt biến đổi, vội nói, một chút tiểu thương, ta không đáng ngại, quá hai ngày ta liền cùng Trường Bình mang theo An Nhi dọn đi Hồng Châu đất phong. Nay Kinh Đô, nàng làm một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Lý Quý Phi cảm thấy kỳ quái, nào có người như vậy tưởng rời xa Kinh Đô dọn đi đất phong trụ, liền tính là ở Góa, không tiện ra phủ, nhưng tới rồi đất phong, cũng giống nhau vô pháp tùy tiện ra cửa A. Đoán này có thể là Tấn Vương Phi lấy lui làm tiến mưu kế, bước Hoàng thượng cho nàng làm chủ, Lý Quý Phi liền nói, cũng khó trách Tấn Vương Phi một lòng tưởng dọn đi đất phòng, liền ở trong cung, ở Thái Hổ Vĩnh Ninh cung trước, đều bị người như vậy khi dễ. Trương Bình quận chúa được đến tin tức, vội vàng vội đuổi tiến cung, đem Tấn Vương Phi mang về Tấn Vương Phủ. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng ngồi ở Long ỷ trước, hỏi Thái Y ỉa nói, Tấn Vương Phi rốt cuộc thương như thế nào? Lời này, Hoàng thượng ở Vĩnh Ninh cung hỏi qua Thái Y ỉa làm cho thái hậu mặt, thái ý liền nói thương không nặng, nhưng hoàng thượng biết thái hậu một lòng vì triệu hoàng hậu giải vây. Thái ý liền nói, Tấn Vương phi phúc lớn mạng lớn, không có thương tổn cập gần tay cùng xương cốt, tuy mất máu quá nhiều, tu dưỡng một đoạn thời gian tức khắc khỏi hẳn, chỉ là sẽ lưu sẹo. Bất quá thủ đoạn lưu sẹo đối Tấn Vương phi tới nói không quan hệ quan trọng, nét trước thái tử đã chết, nàng ở góa, sẽ không như vậy để ý trên cổ tay vết sẹo có khó không xem, có thể hay không ảnh hưởng ngân sủng. Liên tính trong lòng bất mãn Cũng sẽ không nói ra tới. Thái Y ỉa nói xong, thấy hoàng thượng như mày chấm tư. Thái Y ỉa nói, hoàng thượng, tấn vương phi trên cổ tay thương tựa hồ không chỉ là hộ giáp tạo thành. Hoàng thượng nhìn về phía Thái Y ỉa, không chỉ là hộ giáp tạo thành. Việc này như thế nào không có nói cho Thái Hổ. Thái Hổ đang lo không biết như thế nào thế triệu hoàng hậu giải vây, có đây là chứng, bất chính hảo sao. Thái Y ỉa nào biết đâu rằng Thái Hổ cùng triệu hoàng hậu cấu kết sự. Nàng thấy mấy ngày này Lý Quý Phi hướng Vĩnh Ninh cùng chạy cẩn mẫn, cho rằng Thái Hậu hướng về Lý Quý Phi. Chứng thực triệu Hoàng Hậu chứng cư phạm tội, bất chính hảo giúp Lý Quý Phi cùng Thái Hậu sao? Thái Y thì gật đầu, thần không có nói cho Thái Hậu, là bởi vì thần có một chút tưởng không rõ, Tấn Vương Phi miệng vết thương rất lớn, tuyệt phi hộ giáp có thể tạo thành, nhưng Tấn Vương Phi thủ đoạn không có băng bó quá, cũng không có gì thuốc dấu vết, hẳn là cùng hộ giáp đồng thời tạo thành thương tổn. Chương 695 thói quen nhưng khi Th Chỉ có triệu hoàng hậu triều tấn vương phi phát ngục một màn này, không ít người đều thấy. Hơn nữa từ tấn vương phi vân tay háo tới xem, cũng chỉ có hộ giáp đâm thủng, trừ phi này thường tổn là từ tấn vương phi trong cơ thể phát ra, này. Hiển nhiên không có khả năng. Thái y hề nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá thân là thái y hề, hắn chức trách là cứu người, không phải tra án, cho nên điểm này nghi hoặc, hắn nhưng nói nhưng không nói. Hoàng thượng cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn vô pháp tận mắt nhìn thấy vừa thấy tấn vương phi bị thương thủ đoạn, liền nói, lui ra đi. Cầm hoa hiên nội, Minh Lan ở trên trường kỷ nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại, còn có chút mơ màng sắp ngủ, liền phân phó tuyết lê đánh buồn nước cấm tới, giữa cái mặt thanh tỉnh thanh tỉnh đầu. Vân tay háo văn khởi, vừa muốn rôi đến thao đồng, rộng mở cửa sổ chỗ, có thứ gì bay qua tới, loảng soảng một chút rất ở thao đồng. Thủy bắn vài giọt đến Minh Lan trên người, Bích Châu đôi mắt nói, thế tử phi, là Ngọc đã trở lại Minh Lan túi đầu liền nhìn đến Ngọc Khuyết nằm ở tao đồng quay chung quanh nó bốn phía có một mặt nhàn nhạt, nhạt đỏ bừng như là vết máu nghĩ đến trong động Ngọc Khuyết đem mũi tên đạn lại đây bắn chết nàng Minh Lan liền đối Ngọc Khuyết đã không có hảo cảm bưng lên tao đồng hợp với Ngọc Khuyết cùng nhau từ ngoài cửa sổ bắt đi ra ngoài Minh Lan xoay người kia Ngọc Khuyết vèo một chút đem nàng lộ cấp chặn Minh Lan sở trường chung taoo đồng đi đánh nó kết quả Ngọc Khuyết đi phía trước vừa động ngạh sinh sinhh đem taoo đồng cấp đánh ra một lôi thủ tới tới rồi Minh Lan trước mặt Một màn này, thực sự đem Bích Châu cấp dọa, nếu là Ngọc Khuyết ở đi phía trước một chút, Thế Tử Phi chẳng phải là mất mạng. Nàng vội đem Minh Lan trong tay thao đồng cầm xuống dưới, nói, Thế Tử Phi, Ngọc Khuyết chỉ là đi ra ngoài chơi một ngày, có điểm không nghe lời mà thôi, người giáo huấn nó vài câu liền tính, ngồi xuống chậm dãi liêu. Minh Lan đứng bất động, Ngọc Khuyết muốn sát nàng, tuy rằng là ở trong ngộng, nhưng nàng khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy ác ngộng, cố tình nàng không có đánh trả chi lực, có là gan liền sát nàng A Bích Châu ngạnh lôi kéo Minh Lan đến la hán trên giường ngồi xuống. Ngọc khuyết đảo không cùng qua đi, nó ái sạch sẽ, cả người mất máu, tẩy một lần nơi nào đủ à. Một bên thùng gỗ còn có nước lạnh, nó nhảy vào đi lung lay mấy lần, sau đó mới bay đến Minh Lan trước mặt. Minh Lan quay đầu đi, không lý nó. Bích Châu thiện giải nhân ý, sạch sẽ cầm mấy chương giấy tuyên thành tới. Thức mau, giấy tuyên thành thượng liền nhiều một hàng chữ nhỏ, kinh Bích Châu miệng trường đại đều có thể nhét vào đi một viên hột vịt muối, chỉ thấy trên giấy viết. Ta lại không phải cố ý muốn giết người, người cũng không chết, đừng giận ta được không? Ngọc Khuyết muốn sát các nàng thế tử phi. Nó như thế nào có thể như vậy đâu? Thế tử phi, Ngọc Khuyết nó. Minh Lan tả giấy tuyên thành liếc mắt một cái, nhìn đến trên giấy tự, nàng cũng chấn không nhẹ, Ngọc Khuyết lời này là có ý tứ gì? Nàng cũng không chết. Lời này ít nhất nàng cũng là trọng thương, nhưng nàng chuyện gì đều không coi à, chỉ là ở tấn vương phủ hoa viên đánh cái tiểu ngủ gật, mơ thấy thích khách cùng chết ở Ngọc Khuyết trong tay sự. Chẳng lẽ nàng làm không phải mộng? Nàng thật sự đã chết một hồi. Sao có thể đâu? Có thể tưởng tượng đến kiếp trước nàng bị lửa đốt chết, tỉnh lại liền ở tỉnh Ninh bá phủ Phật đường phát quỳ, có thể trọng sinh một hồi, kia lại trọng sinh một hồi cũng không có gì nhưng kỳ quái. Chỉ là, nàng dựa vào cái gì đến ông trời như thế hậu ái? Minh Lan lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà Ngọc Khuyết trên giấy viết nói, ai làm ngươi là thần nữ? Minh Lan mày ninh thành một đoàn, Ngọc Khuyết tắt nói, ngươi đều chết 3 lần rồi Chết chết thành thói quen. Bích Châu sắc mặt trắng bệnh, doa ngã ngồi trên mặt đất. Minh Lan tất cả giận, ta nơi nào chết 3 lần rồi. Thức mau giấy tuyên thành thượng liền xuất hiện tam hành chữ nhỏ. Một, bị thiêu chết. Nhị, mất máu quá nhiều mà chết. Tam, bị ban chết. Lần đầu tiên cùng lần thứ ba, Minh Lan biết, nhưng nàng khi nào mất máu quá nhiều mà chết quá. Không thể nào. Phủ quyết xong, sau đó Minh Lan liền sợ ngây người. Ngọc Khuyết nói chính là nàng cắt vỡ thủ đoạn cứu nàng nương kia một hồi. Minh Lan trong lòng như vậy tưởng, Ngọc Khuyết vẽ xoan lúc tỏ vẻ nàng không có đoán sai, chính là kia một hồi. Hơn nữa môi chết một hồi, nàng máu năng lực liền càng cường. Ngọc Khuyết giải thích, nó trước nay không nghĩ tới sát Minh Lan, lúc ấy ở Tấn Vương Phủ, vẫn luôn có một thanh âm ở nó trong đầu tiếng vọng, giết nàng, chỉ có giết nàng, ngươi mới có cơ hội ra Ngọc Khuyết. Nó quá khát vọng ra Ngọc Khuyết, nó đều không nhớ rõ bị đóng nhiều ít năm, nó đều sắp điên rồi Nghĩ Minh Lan là thần nữ, lần trước tắt thở, rõ ràng đều đã chết, lại tỉnh lại, có lẽ không chết được. Nó một chân trờ, đã bị thanh âm kia sở mê hoặc, đem mũi tên đạn lại đây, đem nàng giết chết. Lúc ấy, Minh Lan có sở ly che chở, trừ phi những cái đó thích khách giết sở ly, nếu không vô pháp giết Minh Lan, chỉ có nó, sở ly tuy rằng ghét bỏ nó, nhưng nó cái đầu tiểu, tốc độ mau, hắn khó lòng phòng bị. Ngọc Khuyết vẫn là lần đầu tiên giết người, lòng có xúc động, cái này để tài nó không thích chạy nhanh rời đi nói, Tấn Vương phi biết ngươi có thể trọng sinh bất tử sự, nàng dao động, nguyện ý giúp ngươi." Minh Lan đối Tấn Vương phi sự tạm thời không có hứng thú, nàng hiện tại đối trọng sinh càng cảm thấy hứng thú, nàng ở trong lòng hỏi, "Ta có phải hay không đã chết đều có thể trọng sinh?" Ngọc Khuyết lắc đầu, "Không biết ta. Minh Lan giận, "Ngươi đều giết ta, ngươi không biết." Ngọc Huệ, "Nó là thật sự không biết, bất quá nàng hai lần tử vong hai lần đều trọng sinh, đây là sự thật." Ngọc Huệ, "Nếu không ngươi lại chết một lần thử xem." Minh Lan. Vạn nhất liền như vậy đã chết, không có thể tỉnh lại, nàng chẳng phải là muốn chết không nhắm mắt. Minh Lan liền biết Ngọc Khuyết không đáng tin cậy, nó chịu người mê hoặc, sẽ sát nàng, tuy rằng nàng có thể bất tử, nhưng nàng cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện bị người sát ra. Minh Lan lấy đôi mắt trừng mắt Ngọc Khuyết, lúc này, Thu Đường đánh rèm Châu tiến bảo, nói, thế tử phi, có người cho ngươi tặng phong thư. Thu Đường thấy Bích Châu nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhật bộ dáng, nói, Bích Châu, ngươi làm sao vậy? Bích Châu vội vàng đứng dậy, nói, ta không có việc gì, như thế nào sẽ có người cấp thế tử phi viết thư đâu. Thu đường lắp đầu, ta cũng không biết, tiêu tổng quản phái người đưa tới, ta liền lấy tới. Nàng đem tin đưa đến Minh Lan trước mặt, Minh Lan rủi tay tiếp nhận, tin thượng tự có chút quen mắt, như là một tịnh hoa chữ viết. Minh Lan đem tin mở ra, chờ nhìn đến tin thượng nội dung, nàng mày ninh chặt. Tin thượng viết, ta đã gặp qua hộp sát, vê đút vê đút vê đút. Nét có gõ qua dâu vết, mặt trên đá quý đều bị môi hạ. Là tặng tổ mẫu để lại cho ngươi di vật không thể nghi ngờ, giúp ta nương vượt qua nguy cơ, một tháng trong vòng, ta đem hộp sắt giao cho ngươi, quyết không nuốt lời. Cư nhiên cùng nàng nói điều kiện. Minh Lan lâm vào chầm tư. Nếu nói giữa trán có ngọn lửa chính là thần nữ, kêu bà cấu ngoại có phải hay không cũng là thần nữ. Nàng để lại cho nàng chác, có thể hay không ghi lại có quan hệ thần nữ bí mật. Nghĩ vậy chút, Minh Lan trong lòng đem một tịnh hoa hận cái chết khiếp, nếu không phải nàng, nàng sớm gặp qua chắc tin. đem tin khép lại Minh Lan nói, đi một dương hầu phủ hỏi thăm hạ, nhìn xem đinh thị phạm vào cái gì sai. Bích Châu gật đầu đồng ý, đi đến rèm châu chỗ, nàng còn quay đầu lại nhìn thoan qua, thế tử phi sống hào hảo, Ngọc Khuyết nói khẳng định đều là giả. Gạt người. Bích Châu đi rồi, thu đường cũng lui đi ra ngoài, Minh Lan liền cùng Ngọc Khuyết nói chuyện. chương 696 hưu thê. Ngọc Khuyết tích tự như kim, hoặc là nói yêu quý Minh Lan huyết, dùng đơn giản nhất miêu tả, đem nó biết nói nói cho Minh Lan. Ngọc khuyết là một chỉnh khối ngọc nát nước mà thành, ngọc khuyết hồn phách không được đầy đủ, ít người hồn phách, liền ngu si, ngọc khuyết cũng giống nhau, ngây thơ vô tri. Hiện tại, một mảnh toái ngọc khuyết tìm tới, ngọc khuyết tìm về một kia hồn phách, nhân tinh thần cũng sẽ tự hỏi, dựa theo chính mình ý tứ làm việc. Nhưng là nó chỉ có thể cùng mình Lan tâm ý tương thông, biết nàng trong lòng suy nghĩ, những người khác nó cảm thấy không đến. Ngọc khuyết bị Sở Ly đánh vào tấn vương phi trong cơ thể, làm tấn vương phi có thể có được ngắn ngủn nửa canh giờ trọng sinh ký ức. Kêu đoạn ký ức cho nàng mang đến chấn động quá mức cường đại, cũng làm nàng ở vào cực đại bi thống cùng sợ hai chung. Ngọc Khuyết ở nàng trong cơ thể du tẩu thời điểm, Tấn Vương Phi có thể cảm nhận được, hơn nữa rất thống khổ. Nàng câu Ngọc Khuyết không cần thương tồn nàng, nàng đau khổ cả đời, nửa đời sau chỉ nghị cùng nữ nhi, cùng cháu ngoại nhi một nhà đoàn viên, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt. Nàng cũng biết, như vậy bình tĩnh theo Thái Hậu cùng triệu gia đoạt vị, thế tất sẽ đánh vỡ. Kiến thức qua Minh Lan nghe giận cả người cường đại. Tấn Vương Phi tin tưởng Minh Lan lời thề, chỉ cần nàng giúp Minh Lan, Minh Lan liền sẽ tấn nàng có khả năng hộ trường bình quận chúa cùng tiểu Tấn Vương. Chỉ là Tấn Vương Phi cùng Thái Hậu nói chuyện, nơi trốn thật cẩn thận, đại khái là sợ tiết lộ bí mật, Ngọc Khuyết biết sau nói cho Minh Lan, nàng trong tay liền không có lợi thế. Ngự thiện phòng quản sự bị thứ gì đánh vựng, ngự thiện phòng những người khác cũng cảm thấy xảy ra chuyện ngày đó ta muôn thực, từ ma ma nói có thứ gì đụng vào nàng chân, còn có Thái tử chắc phi từ ngự hoa viên đi ngang qua. Bị trên cây tổ ong rơi xuống chập thành đầu heo. Tấn vương phi không nốc, hơi chút một liên tưởng là có thể đoán được Minh Lan trên đầu tới. Ngọc khuyết đem biết đến đều nói cho Minh Lan, tưởng được đến nàng tha thứ, sau đó liền chạy nhanh lưu. Ngọc khuyết cũng sợ sở ly đánh nó a Tuy rằng nó đánh không xấu, nhưng là sở ly nếu là không cho Minh Lan cho nó huyết, nó cũng không thể ngại muốn, không thể chêu vào, chỉ có thể tận lực trốn tránh điểm. Ngọc khuyết chân trước đi, sau lưng sở ly liền vào nhà tới hoặc là nói nó là cảm giác được sở ly tới, cho nên chạy nhanh lưu, Sở Ly lạnh tanh lâm nói, "Ngọc khuyết đâu?" Minh Lan chỉ vào rộng mở cửa sổ nói, "Mới vừa chạy." Sở Ly như mày, ngươi như thế nào còn lý nó? Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ác mộng cảnh báo, nên tổn cảnh giác chi tâm. Minh Lan thầm nghĩ, nàng cũng không nghĩ lý Ngọc khuyết ta, nhưng Ngọc khuyết tốc độ cực nhanh, đều có thể cùng hắn ngang tài ngang sức, rắn chắc thao đồng, nó nhẹ nhàng va chạm, liền có một lỗ thủng, Ngọc khuyết muốn sát nàng liền sở ly từ thư phòng tới công phu, đều có thể diệt nàng mười mấy trở về. Còn không có biết rõ ràng nàng sao có thể lần nữa trọng sinh trước, nàng không thể dễ dàng chết, nếu bà cấu ngoại cũng là thần nữ, có thể lần nữa trọng sinh, nàng lại như thế nào sẽ ở nàng 3 tuổi năm ấy, vĩnh biệt coi đời. Còn có Ngọc Khuyết lời nói, có người mê hoặc nó sát nàng, Ngọc Khuyết dựa vào nàng huyết sinh tồn, nàng đều không có mê hoặc Ngọc huyết bản lĩnh, hơn nữa nàng nếu có thể trọng sinh bất tử, lại vì cái gì muốn mê hoặc Ngọc huyết sát nàng đâu Ngọc Khuyết suy đoán là vì làm nàng máu càng cường, nghe như là ở làm tốt sự, đồng dạng thương, trước kia muốn một hai ngày mới có thể khôi phục hiện tại chỉ cần nửa ngày, thậm chí nháy mắt công phu, nhưng lại Minh Lan nghe tới, là đem cửu con dưỡng phỉ, quay đầu lại hảo khai tể. Nàng bị người theo dõi, cho nàng nguy hiếp không phải Ngọc Khuyết, mà là sau lưng mê hoặc Ngọc Khuyết người. Minh Lan nhìn sở ly nói, ta cùng Ngọc Khuyết, khả năng thật sự cùng Lao Vương ra mất tích có quan hệ. Nhắc tới Lao Vương ra. Sở ly ánh mắt trệ một cái chấp mắt, nói, ngươi có manh mối Minh Lan lắc đầu, không có, trực giác nói cho ta, ta có dự cảm, nếu không bao lâu là có thể xác định, chỉ có ta huyết, ngọc huyết mới có thể nơi nơi chạy, nó không phải thật sự muốn ta mệnh. Nếu ngọc huyết thật là hư, sẽ không lần nữa giúp nàng, càng sẽ không đem có người mê hoặc nó sự đều cùng nhau nói cho nàng. Bên ngoài, có tiếng bước chân chuyển đến, chân mụ mụ bưng khay tiến bào, thật xa là có thể ngửi được một cổ tử mùi hương. nàng một tay đánh mảnh. Sau đó nghiêng người tiến bảo nói cơm trưa, thế tử phi không có ăn uống cũng không ăn cái gì ta làm phòng bếp làm ngươi yêu nhất ănương mặt người mau nếm thử nghĩ đến giữa trưa Minh Lan cũng không dám xem sở ly một bàn đang ngon hơn phân nửa đều là nàng thích ăn đồ ăn nhưng chính là không có ăn uống cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm Vương Phi thiêu cá ở nàng trước mặt loạn hoảng phản phất còn có thể nghe đến đốt trọi hồ vị sau đó nàng liền rốt cuộc ăn không vô. Minh Lan tỉnh lại hạ khả năng nàngôn mửa Vương Phi đốt chọi cá không phải đầu sỏ gây tội, là ở tấn vương phủ kia một hồi chỉ có nàng cùng tấn vương Phi còn nhớ do ám sát, nàng bị sợ hãi, huyết lưu khắp nơi, kinh hoàng thất thố, nàng ăn uống toàn vô. Sở ly không biết, chỉ đương nàng bị vương Phi cá hơn chứ, nói, ta làm người tìm cái sẽ thiêu đồ ăn nữ đầu bếp đi tiểu khóa viện giáo mâu Phi nấu ăn. Có chút đói bụng, hơn nữa rau ngâm mặt trên thả điểm điểm rau ngâm, Minh Lan cảm thấy ăn đặc biệt hương, lại làm thanh hạnh cho nàng cầm một đĩa nhỏ từ tới. Rau ngâm không nên ăn nhiều, nhưng không phủ nhận nó thực khai vị, ngẫu nhiên không ăn uống khi ăn một chút, Trần Mụ Mụ cũng chỉ nhìn, không có khuyên cái gì. Một chén tương mặt toàn ăn xong, liền canh đều uống lên nửa chén. Trần Mụ Mụ thấy thẳng lắc đầu, nào có thế tử phi như vậy, một bàn sơn chân hải vị, bầu trời phi, trong nước ru, trên mặt đất chạy, toàn bộ không cần, liền thích ăn tương mặt liền rau ngâm. Bích Châu đi một dương hầu phủ, một canh giờ mới trở về, lúc đó Minh Lan chính ngoài trên bàn phiên thư. thấy nàng tiến Minh Lan lại hỏi, nhưng nghe được cái gì? Bích Châu liên tục gật đầu, nói, biểu thiếu ra cưới vợ việc, là Đinh thị một tay xử lý, đưa đi hộ quốc công phủ xính lễ có một cái dương tranh chữ, bên trong một nửa là giả. Hộ quốc công phủ cố kỵ hai nhà mặt mũi chưa nói, tưởng bị người lừa gạt, liền hỏi hầu ra là nơi nào mua, hầu ra cũng không nghĩ nhiều liền nói, hộ quốc công phủ cầm tranh chữ tới cửa thảo công đạo, này không phải đem sự tình nào lớn. Cửa hàng có làm bộ, rốt cuộc một dương hầu phủ chọn tranh chữ không ít. Trung gian trộn lẫn một hai phút giả họa cũng phát hiện không ra, liền tính bị phát hiện truy cứu, cửa hàng cũng có thể nói là bị người cấp lửa, nhìn nhầm, bồi bạc, hoặc là đổi phúc bút tích thực việc này cũng liền đi qua. Nếu không phát hiện, tiêu cửa hàng liền kiếm lời một bút. Ai ngờ đến, hộ quốc công phủ cầm 78 tám phút giả tranh chữ, quản sự đương nhiên phủ nhận, còn muốn cáo hộ quốc công phủ bôi nhọ chi tội. Sự tình một nháo đại, tự nhiên liền chuyển tới một dương hầu phủ lỗ thai, làm cho hộ quốc công phủ mặt, lao phu nhân che chở đính thị Hơn nữa có trung tâm hộ chủ nha hoàn đứng ra đình nối, bận tâm Mộc Dương Hầu phủ mặt mũi, Mộc Chấn lúc ấy chưa nói cái gì. Chờ hộ quốc công phủ vừa đi, nét Mộc Dương Hầu liền vấn tội đinh thị. Không có nàng cho phép, chính là mượn nha hoàn mấy cái lá gan, nàng cũng không dám lấy giả họa đem bút tích thực đổi đi. Thân là Mộc Dương Hầu phủ chủ mẫu, ở sính lễ thượng động tay chân, ném Mộc Dương Hầu phủ người, đem hắn mặt đều ném đến hộ quốc công phủ đi. Mộc Chấn muốn lưu thê. Mục Tịnh Hoa biết Mộc Chấn nổi nóng, không ai có thể khuyên trụ nàng. Chỉ có Minh Lan còn có vài phần hy vọng. Mục Tịnh Hoa ở Triệu gia Nhật Tử vốn là không như vậy thoải mái, đặc biệt ở trường nhạc quận chúa Hòa Thuận Bình hầu thế tử sau khi chết, Triệu Yên đem thai họa hướng trên người nàng đẩy, nàng chỉ là nhiều lời một câu. Triệu gia tuy rằng không có Minh đem nàng thế nào, nhưng Triệu Đại Thái thái nhận định là nàng lắm mồm mới gây ra nhiều chuyện như vậy, mấy ngày này đối nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nếu không phải Triệu gia còn nhớ thương Mục Dương Hầu phủ binh Quẩn, Mục Tịnh Hoa không chừng đều đầu mình hai nơi. Nếu là Đinh Thị bị hưu, kia nàng ở Triệu Gia đã có thể một định điểm vị trí đều không có, vì Đinh Thị, cũng vì nàng chính mình, nàng chỉ có thể tìm Minh Lan hỗ trợ. Chương 697 dụ hoặc Lại nói Tấn Vương Phi ở Vĩnh Ninh cung trước bị Triệu Hoàng Hậu đẩy đến, vừa vặn bị Lý Quý Phi cùng Liễu Hiển Phi đám người thấy một chuyện. Triệu Hoàng Hậu luôn mồm kêu hoan, nàng đều không phải là cố ý đẩy nhưng Tấn Vương Phi, nàng là bị người đụng phải một chút, mới hồi đem Tấn Vương Phi phát ngủ. Nhưng khi đó Đứng ở nàng sau lưng chỉ có nàng bên người cung nữ Bạc Kiều, Lý Quý Phi có thể làm chứng cung nữ Bạc Kiều không có đẩy nhưng triệu hoàng hậu hành động. Triệu hoàng hậu tạm thời bị cấm túc ở phượng loan cung, hậu cung sự vụ tạm từ Lý Quý Phi chuẩn bị, liêu hiển phi từ bên hiệp trợ. Mong nhiều năm như vậy, Lý Quý Phi cuối cùng từ triệu hoàng hậu trong tay tiếp nhận phượng ấn, nhưng này còn chưa đủ. Ngay hôm sau, Hoàng thượng Lâm Triều Khi, có không ít đại thần biết được việc này, thượng tấu trương muốn Hoàng thượng cấp tấn vương phi một cái công đạo. Lý Quý phi một đảng tắc đứng ra lấy hoàng hậu thất đức vì từ yêu cầu hoàng thượng phế hậu. Trên triều đình, Lý Quý phi một đảng cùng Triệu hoàng hậu một đảng là Dương cung bạc kiếm, suýt nữa vùng tay đánh nhau. Triệu Lao Thái phó trận mắt giận nhìn, trước đó vài ngày, Ngự thiện phòng xảy ra chuyện, không ít ngự chủ đều nói có cái gì cố ý đâm bọn họ, còn đem Ngự thiện phòng quản sự đánh vượng, việc này chư vị đại thần hẳn là có nghe thấy, hoàng hậu cùng Tấn vương phi không oán không thủ, vì sao phải đẩy nhưng nàng? Chẳng lẽ nàng là ngại hoàng hậu chi vị làm nghị? Lấy nảy bức hoàng thượng phế hậu sao? Không ít đại thần châu đầu ghét hai, nói như vậy cũng không sai, Triệu hoàng hậu cực lực mượn sức tấn vương phi có khả năng, ở Vĩnh Ninh cung trước khi dễ tấn vương phi, này không phải cố ý chọc thái hậu không mau, chiêu nàng ghét bỏ sao? Như vậy sự thuận sự, phàm là có điểm đầu gốc đều sẽ không làm. Chẳng lẽ Triệu hoàng hậu thật là oan uổng? Nhưng Lý Quý phi các nàng tận mắt nhìn thấy đến Triệu hoàng hậu đẩy người, các nàng nhưng không nhìn thấy có cái gì đâm Triệu hoàng hậu, người ở nổi nóng khó tránh khỏi làm ra một ít mất đi lý trí sự. Hộ quốc công liếc triệu lao thái phó liếc mắt một cái, sau đó nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng, triệu lao thái phó ý tứ là trong cung đầu có tạ vật quay phá, hoàng thượng là chân long thiên tử, đến thiên phù hộ, có thứ đổ dơ gì dám ở hoàng thượng mí mắt phía dưới hại người. Nay bất quá là triệu lao thái phó thế triệu hoàng hậu giải vây chi tử, hình bộ thượng thư liền phá hoạch quá không ít như vậy nương tả linh danh nghĩa giết người án tử, tấn Vương phi ở nhiều năm tiến cung quá lại bị nâng ra cung, Triệu hoàng hậu ỉ thế hiếp người, thỉnh hoàng thượng còn tấn vương phi một cái công đạo. Hộ quốc công nói xong, không ít đại thần đứng ra tán thành, muốn hoàng thượng nghiêm trị Triệu hoàng hậu. Triệu lao thái phó khí hự hự, hắn nữ nhi không có như vậy xuẩn. Sớm chút năm, hắn liền nói tấn vương phi lưu không được, thái hậu nhất thời mềm lòng, trung thành hôm nay họa. Lý quý phi một đảng, bức hoàng thượng xử phạt Triệu hoàng hậu, Triệu hoàng hậu một đảng tắc tê hoan, còn giữ lại thái hậu một đảng, Dũng quốc công đứng ra nói, thượng Hộ Quốc công nói không sai, nếu Triệu Hoàng hậu thật sự cố ý đẩy đến Tấn Vương Phi, còn thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị cấp Tấn Vương Phi làm chủ, nhưng Triệu Lao Thái phó nói cũng không sai, ngự thiện phòng một chuyện, tuy rằng án tử kết, nhưng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tuy rằng thần không tin có tả vật dám ở trong. Cung đầu quay phá, nhưng khó bảo toàn không phải thích khách, phía trước hai bắt thích khách ở Đồng Cung giao thủ, một bắt bắt cóc thanh nu công chúa chạy ra kinh đô, mặt khác một đám thích khách đến nay không có tìm được. Dũng Quốc công nói xong. Có Đại Thần Tán Thành nói, Thần cảm thấy Dũng Quốc Công nói không tồi, tuy rằng Tấn Vương Phi té ngã một chuyện, Lý Quý Phi cùng Liễu Hiển Phi các nàng chính mắt nhìn thấy là Triệu Hoàng Hậu việc làm, nhưng mắt thấy không nhất định vì thật. Lúc ấy Lý như vậy xa, có khả năng nhìn lầm hoặc là không có nhìn thấy đều có khả năng, Thần khẳng định Hoàng Thượng điều tra rõ chất tướng, cấp Tấn Vương Phi giải oan nhưng cũng không thể hoan uổng Triệu Hoàng Hậu, làm sao lương hung. Phạm Ung Dung ngoài vòng pháp luật, Tam Phương bên nào cũng cho là mình phải. Hoàng thượng cũng không thể tùy tiện liền phán Triệu hoàng hậu có tội. Hoàng thượng tư sầm một lát, nói: "Nếu Triệu Lao thái phó kêu hoan, kia chấm liền cho ngươi cơ hội điều tra rõ chân tướng, lấy 3 ngày thời gian làm hạn định." Ba ngày thời gian thực gấp gáp, Triệu Lao thái phó không có năm chắc có thể giúp Triệu hoàng hậu rửa sạch oan khuất, trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán. Hạ chiều sau, Triệu Lao thái phó liền đi Phượng Loan cung tìm Triệu hoàng hậu, hỏi nàng: "Ngươi có phải hay không thật sự đẩy tấn vương phi?" Triệu hoàng hậu cảm thấy chính mình sắp điên rồi phụ thân. Ta liền tính lại chán ghét Tấn Vương Phi. Ta cũng không đến mức như vậy một chút đúng mực đều không có. Ta nếu muốn lộng chết nàng, lại sao lại cho phép nàng sống đến bây giờ? Đây là thiệt tình lời nói. Triệu Lao Thái Phó tin tưởng hắn nữ nhi có này bản lĩnh. Triệu Hoàng Hậu đồi bại nói ta thật là bị thứ gì đâm một cái mới có thể đem Tấn Vương Phi đẩy ngã trên mặt đất. Triệu Lao Thái Phó tắc hỏi sẽ là thứ gì đẩy ngươi? Triệu Hoàng Hậu lắp đầu. Ta không biết. Ngươi cần thiết phải biết rằng Việc này quan ngươi hậu vị có thể hay không bảo trụ Triệu lao thái pho thanh âm nghiêm khắc Triệu hoàng hậu một mực chắc chắn là có cái gì đụng phải nàng Nàng mới có thể đẩy ngã tấn vương phi Việc này chuyển tới thái hậu lốt thai Thái hậu tự nhiên là không tin Cũng đừng quên Còn có từ mama Nàng nhìn thái hậu nói Thái hậu, có thể hay không thật là có cái gì đẩy ngã hoàng hậu Thái hậu liếc nàng liếc mắt một cái Lời này, ngươi cũng tin Từ mama gật đầu Nô tì tin Thái hậu Ngài còn nhớ rõ ngài cấp lý quý phi ra chủ ý ngày đó, nô tì à một tiếng kêu lên sao. Thái hậu gật gật đầu, từ ma ma thất lễ thời điểm cực nhỏ, ngày đó như vậy thất lễ, nàng lại như thế nào sẽ không nhớ rõ. Từ ma ma nói, ngày đó, chính là có thứ gì đụng phải nô tì một chút. Thái hậu giữa chán nhân gắt gao, lúc ấy ngư như thế nào không nói. Từ ma ma giải thích nói, nô tì theo bản năng tưởng lao thử, nhưng vĩnh ninh cung nội sao có thể có lao thử đâu, đây là nô tì tự mình trải qua sự. Nô thì tin tưởng triệu hoàng hậu là hoan uổng. Triệu hoàng hậu bị bạch, thái hậu chưa chắc sẽ tin, nhưng từ mama là nàng tín nhiệm nhất mama thái hậu tin nàng. Nhưng nàng tin tưởng cũng vô dụng à, trừ phi bắt được đâm người đồ vật, nếu không không đủ để chứng minh triệu hoàng hậu là hoan uổng. Vốn dĩ sốt ruột sự liền nhiều, còn một đám không bất lo. Thái hậu ngâm lại liền cảm thấy đau đầu. Triệu lao thái pho ở Vượng loan cung đái một lát chấm nét thái tử cùng thái tử phi liền tới rồi, thương nghị 15 phút. Thái tử cùng thái tử phi liền đi tấn vương phủ. Thái tử phi là thăm tấn vương phi, mà thái tử cùng Lâm Quận Mã ở đỉnh Hong gió nói chuyện, hoặc là nói hứa lấy quan to lộc hậu, thu mua Lâm Quận Mã. Tấn Vương phi tuy rằng té ngã, nhưng cũng không có tánh mạng chi yêu, Tấn Vương phủ cùng bọn họ không oán không thù, hiện tại lại bị Lý Quý phi lợi dụng, cắn xé trụ bọn họ không bỏ. Thái tử hy vọng Lâm Quận Mã có thể khuyên Tấn Vương phi ra tới làm chứng, chỉ cần nàng ra tới nói ở Vĩnh Ninh Cung, bước qua ngạch cửa khi, cũng từng bị thứ gì đâm một cái chân. Triệu hoàng hậu cùng nàng không oán không thủ, hy vọng hoàng thượng không cần oan đuổi nàng. Chỉ cần này một câu, thái tử hứa hẹn, tương lai hắn đăng cơ, ban thưởng Lâm Quận Mã ruộng tốt văn mẫu, hoàng kim và lượng, thậm chí một khối miễn tử kim bài. Tiền, quân đều cho, đến từ thái tử dụ hoặc, Lâm Quận Mã như thế nào chống cự? Hơn nữa, từ hôm qua Trường Bình quận chúa phẫn nội chung, Lâm Quận Mã có thể nghe được ra thái hậu cùng Triệu hoàng hậu đã sớm cấu kết tới rồi cùng nhau, không chừng làm thái tử tới khuyên nói, chính là thái hậu ý tứ. Bầu trời rất bánh có nhân sự, hắn có lý do không tiếp theo sao. chương 698 rửa tay. Lâm Quận Mã một ngụm đáp ứng, sẽ tận lực giúp hắn khuyên Tấn Vương Phi. Thái tử gấp gáp, hắn muốn một câu tin chính xác. Lâm Quận Mã liền nói, Thái tử hơi ngồi một lát, ta đi cùng nhạc mẫu đại nhân nói nói. Tấn Vương Phi rửa vào trên gối rửa, sắc mặt tái nhận, trường bình quận chúa ở một bên hầu hạ, Thái tử Phi cũng ngồi ở một bên, thấy Lâm Quận Mã đi vào tới, Thái tử Phi liền đứng dậy cáo lui. Có thái tử Phi ở. Lâm Quận Mã nói chuyện cũng không có phương tiện, chờ nàng vừa đi, Lâm Quận Mã liền đem thái tử cấp trô tốt nói cùng Tấn Vương phi nghe. Tấn Vương phi nghe được đấy mắt phun hỏa, Trường Bình quận chúa khí hận không thể gọi người đem Lâm Quận Mã kéo đi ra ngoài trượng trách, ta mẫu phi chịu lớn như vậy ủy khuất, ngươi lại muốn ủy khuất mẫu phi tới đổi người Vinh Hoa phu quý. Lâm Quận Mã biết Trường Bình quận chúa sẽ sinh khí, hắn nói, hiện tại tới chính là thái tử, quay đầu lại thái hậu phái người tới, chính là mệnh lệnh mà không phải thương lượng. Biết rõ kết quả đều giống nhau. Đương nhiên muốn tranh thủ lớn nhất ích lợi, cách nhìn của đàn bà. Tấn Vương Phi khí hự hự, nàng liền biết Thái Hậu cấp trường bình quận chúa chọn người không phải cái gì người tốt, vật họp theo loài, thật sự người tốt lại sao có thể vào được Thái Hậu mắt. Nhắm mắt lại, Tấn Vương Phi đem tức giận áp xuống, nói, ngươi đi ra ngoài, đem Thái tử kêu tiến vào, ta có lời cùng hắn nói. Lâm quận mã cho rằng Tấn Vương Phi là ghét bỏ Thái tử cấp chỗ tốt quá ít, cũng là, nếu là triệu hoàng hậu đã không có hậu vị. Địa thái tử chữ quân chi vị liền nguy ngập nguy cơ, Tấn Vương phi hỷ khuất chỉ đổi lấy như vậy một chút đồ vật, cùng vạn dặm giang sơn so, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Lâm quận mã đi ra ngoài, Thỉnh thái tử vào nhà nói chuyện. Tấn Vương phi nhìn trường Bình quận chúa, nói: trường Bình, ngươi cũng đi ra ngoài." Trương Bình quận chúa không nghĩ đi ra ngoài, mà khi thái tử mặt, nàng thật sự không hảo ngỗ nghịch mẫu phi. Trong phòng, trừ bỏ Tấn Vương phi cùng thái tử, liền không có người khác. Thái tử nhìn Tấn Vương phi, Nói, Tấn Vương Phi là ghét bỏ buồn thái tử cấp điều kiện còn chưa đủ làm người động tâm. Tấn Vương Phi cười một tiếng, ta ở quá gần 20 năm, lại nhiều vinh hoa phú quý với ta mà nói cũng bất quá là mây bay, ta chỉ là tò mò, thái tử dựa vào cái gì hứa cấp quận mã như vậy nhiều chỗ tốt, này thái tử chi vị, người liền chắc chắn có thể ngồi ổn sao. Lời này, giống như là một cây thứ hung hăng chui vào thái tử tâm. Tấn Vương Phi không phải ghét bỏ hắn cấp chỗ tốt không đủ, mà là lo lắng sẽ thất bại. Hiện giờ triệu gia cùng triệu hoàng hậu bị Lý Quý Phi đẩy vào tuyệt cảnh, hắn hứa hẹn có thể hay không trở thành sự thật, liền chính hắn cũng không dám cam đoan. Thái tử ổn định tâm thần, nhìn Tấn Vương Phi nói, Tấn Vương Phi một chút tiểu thường, chẳng lẽ không đáng đổ một phen sao. Tấn Vương Phi cười một tiếng, nói, kỳ thật, này một chuyến, Thái tử thật sự không cần phải tới, ngươi liền tính không tới, Thái hậu cũng sẽ giúp ngươi mẫu hậu. Thái tử sừng sốt sau đó Tấn Vương Phi tươi cười liễu lo thu liễm, nói, Thái hậu, bang là ngươi mẫu hậu. Nhưng không phải thái tử ngươi." Thái tử sắc mặt biến đổi, Tấn Vương phi lời này là có ý tứ gì?" Thái hậu giúp hắn mẫu hậu chẳng khác nào là giúp hắn, vì cái gì tấn Vương phi muốn thêm vào thêm như vậy một câu? Tấn Vương phi cười nói, "Ngoài cửa sổ có cái nghe chân tường nha hoàn, làm phiền thái tử thay ta xử trí." Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài nha hoàn liền sắc mặt trắng bệch. Thái tử thân mình ngảy, liền nhảy đi ra ngoài, kia nha hoàn xoay người muốn chạy trốn, thái tử một tay bóp nha hoàn cổ, răng một chút đem nàng cổ vặn gãy. Giết nha hoàn, thái tử mới vào nhà, nhìn tấn vương phi, càng thêm nhìn không thấu nàng. Tấn vương phi cười nói, này tấn vương phủ ta đã đủ rồi, cũng chịu đủ rồi, có chút lời nói càng là không phun không mau. Nhiều năm như vậy, ta đồng tình ta chính mình, càng đồng tình thái tử ngươi, ngươi cực cực khổ khổ bảo hộ thái tử chi vị, chung có một ngày sẽ chắp tay nhiều người. Thái tử sắc mặt biến đổi, chắp tay nhiều người. Nhưng cho ai? Hán quý vì thái tử. Yêu cầu nàng một cái ở góa Tấn Vương Phi tới đồng tình sao. Tấn Vương Phi cười nói, Thái tử biểu hình, triệu gia đại thiếu gia, triệu rử. Thái tử cười một tiếng, chuyện này không có khả năng. Tấn Vương Phi cũng cười, nếu hắn chỉ là triệu gia đại thiếu gia, đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu hắn là đường kim hoàng hậu cùng trước Thái tử sinh con mồ côi từ trong bụng mẹ, Thái hậu duy nhất thân tôn nhi đâu. Trong ngáy mắt kia, Thái tử dại gia trụ. Tấn Vương Phi lại cảm thấy cả người đều thông khoái, những lời này. Đệ ở nàng trong lòng 20 năm, áp nàng đều mau không thở nổi, hiện giờ nói ra, cả người đều nhẹ nhàng một nửa. Nhưng là, còn chưa đủ. Nàng muốn một lần nói cái thông khoái, chẳng lẽ thái tử không có phát hiện, thái hậu cùng hoàng hậu quan hệ kỳ thật thực hảo, thái hậu thực thích Triệu đại thiếu gia, lại rất chán ghét thái tử ngươi, Lý quý phi thiết kế làm thanh nhu công chúa gả cho Triệu đại thiếu gia, hoàng hậu mọi cách không vui, vì thế còn đắc thượng trưởng nhạc quận chúa một cái mệnh, chẳng lẽ thái tử liền chưa từng có nghĩ tới đây là vì cái gì? Không. Chuyện này không có khả năng. Thái tử phủ nhận. Hàn Tuấn lạng gương mặt có vẻ có chút dữ tợn, còn có chút chật vật. Tấn Vương Phi chỉ cười, đều là người đáng thương thôi. Năm đó trước Thái tử vì ngươi mẫu hậu, đem ta biếm vì chắc Phi, liền vì cho ngươi mẫu hậu đẳng vị trí. Không có Thái hậu tương trợ, đã từng từng có hôn ước hoàng hậu, sao có thể tiến cùng Còn lực áp ly quý Phi bước lên hậu vị, ngươi tranh tranh đoạt đoạt, đến cuối cùng đều là ở thế đại ca ngươi tranh. hắn đi theo phía sau nhạc Nghi Thái tử ở trong cung đầu lớn lên, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, dưới tình huống như thế, triệu đại thiếu ra cùng Thái hậu có thể hay không cho phép ngươi sống sót, ta bởi vì biết bí mật này, bị Thái hậu cùng ngươi mẫu hậu cấm túc ở Tấn Vương Phủ, nhiều năm như vậy kéo dài hơi tản, tốt xấu còn sống. Lần này, là bởi vì Ly Vương Thế tử cùng Thế tử Phi đột nhiên tới tham gia buổi tiệc, Thái hậu sợ ta để lộ bí mật, cho nên buổi tiệc lúc sau, vô cùng lo lắng tuyên ta tiến cùng cũng cho ta một cái tác. nói Tấn Vương Phi leo sạch khỏe mắt nước mắt, nói, lời nói của ta, thái tử tin vẫn là không tin, ta cưỡng cầu không được, nhưng những lời này, mong rằng thái tử có thể thay ta bảo thủ bí mật. Thái tử cái gì cũng chưa nói, hắn xoay người rời đi. Trương binh quận chúa bồi thái tử Phi liền canh giữ ở ngoài cửa, thấy thái tử ra tới, thái tử Phi có thể nhạy bén cảm thấy được thái tử không cao hứng, hơn nữa là thực không cao hứng. Trương binh quận chúa tắc vào phòng, lâm quận mã tưởng Tấn Vương Phi công phu sư tử ngoạng, chọc thái tử không mau. Triển Tấn Vương phi nói tốt nói, Nhạc Mẫu còn ở nổi nóng, thần nhất định sẽ khuyên nàng. Hồi cung, Thái tử không để ý đến Lâm Quận Mã, nhấc chân liền đi, hắn đi thật mau, Thái tử phi chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Hắn trực tiếp đi Phượng Loan cùng, Triệu Hoàng hậu vội hỏi nói, Tấn Vương phi đáp ứng rồi không có. Thái tử nhìn Triệu Hoàng hậu, đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt vẻ đau xót, nhưng là hắn che giấu thực hảo. Phân phó cung nữ nói, Đoan buồn thủy tới, ta muốn rửa tay. Triệu Hoàng hậu nhìn Thái tử nói, tay làm sao vậy? Thái tử nhàn nhạt nói, "Cô Càn Sủ, ta cùng Tấn Vương phi nói chuyện, ngoài cửa sổ cư nhiên có nha hoàng nghe lén, ta cấp giết." Triệu Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ, người là đi Tấn Vương phủ đàm phán, như thế nào có thể động thủ giết người?" Thái tử nhìn Triệu Hoàng hậu liếc mắt một cái, cảm thấy nàng đại kinh tiểu quái, cười nói, "Mẫu hậu như vậy nóng vội làm cái gì? Tấn Vương phi nói giết hảo." Triệu Hoàng hậu giọng nói một nghẹn. Đó là thái hậu phái đi nhìn chằm chằm Tấn Vương phi, Tấn Vương phi hận hoàn tận xương, hắn liếc Tấn Vương Phi đương nhiên cao hứng, nhưng Thái Hậu liền chưa chắc sẽ cao hứng, chọc sự còn không biết, hắn khi nào mới có thể lớn lên. Thái tử tẩy song tay, dùng khăn lo khô, triệu Hoàng Hậu hỏi lại, Tấn Vương Phi đáp ứng rồi không có. Thái tử đem khăn ném ở khay, nói, Nhi Thần khai điều kiện, lâm quận mã thực vừa lòng, cũng đáp ứng hỗ trợ khuyên Tấn Vương Phi, nhưng Tấn Vương Phi đối Nhi Thần không có nhiều ít kính trọng chi ý, nói Nhi Thần cấp hứa hẹn có thể hay không thực hiện còn không nhất định. Lại hỏi triệu đại thiếu ra như thế nào không có cùng nhi thần cùng đi, chẳng lẽ ta đường đường thái tử cấp hứa hẹn còn chưa kịp triệu đại thiếu ra sao, tấn vương Phi một chút tưởng giải hòa ý tưởng đều không có, nhi thần bạch. Chạy một chuyến, một đường trở về, nhi thần đều suy nghĩ, muốn hay không làm biểu huynh đi một chuyến. Chương 699 miệng vết thương. Thái tử một bên nói, một bên bưng chả uống, khỏe mắt dư quang vẫn luôn ngắm triệu hoàng hậu, tự nhiên không có sai quá nàng đáy mắt trong nháy mắt hoảng loạn. Chờ hắn nói xong. Chính thức thổi trung trà thời điểm, Triệu Hoàng Hậu nói, Tấn Vương Phi chính là ý định làm khó dễ ngươi, làm rực nhi đi một chuyến, nàng là có thể đáp ứng. Thái tử gật đầu, cho nên ta mới đánh cuộc một hơi, muốn cho biểu huynh đi một chuyến, xem Tấn Vương Phi còn có gì nói. Triệu Hoàng Hậu đau đầu, mẫu hậu hiện tại sức đầu mẹ chán, ngươi không cần lại hồ nháo. Một câu, hung hăng thứ đau Thái tử tâm, hắn làm cái gì chính là hồ nháo, có phải hay không chịu rực làm cái gì đều là đúng. Tấn Vương Phi nói, Thái tử tuy rằng không có toàn tin, nhưng ít ra cũng tin một nửa, hắn còn có phân biệt đúng sai năng lực. Mơ mịt trà khí, đem thái tử đau sốt con ngươi che lấp, triệu hoàng hậu hỏi hắn, trừ bỏ này đó, tấn vương phi còn nói cái gì. Thái tử thân mình trận lạnh nhìn triệu hoàng hậu, vẻ mặt hiếu kỳ nói, nàng còn có thể nói với ta cái gì. Triệu hoàng hậu liên tục lắp đầu, lại cảm thấy phản ứng quá lớn, cười nói, mẫu hậu cho rằng nàng sẽ điên rồi dường như nói ta cố ý đẩy nàng, không có liên hảo. Thái tử khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, liền chính hắn đều không có phát hiện. Uống lên hai khẩu trà, triệu hoàng hậu liền nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thái tử liền đứng dậy cáo lui. Hắn đi rồi, không trong chốc lát, triệu hoàng hậu tâm phúc quế ma ma liền đi vĩnh linh cung. Nghe được cung nhân bẩm báo, thái tử một lòng giống như là truy vào hầm băng, không có một tiêu ấm áp. Mẫu hậu cùng thái hậu quan hệ. Đích sát so với hắn tưởng muốn tốt hơn nhiều. Nhiều năm như vậy, hắn tuy quý vì thái tử. Nhưng mẫu hậu cùng triệu gia cái gì đều không được hắn làm, không cần hắn đi chiến trường, không cần hắn đi cứu tế, hắn muốn cùng đại thần đi gần, triệu gia sẽ khuyên hắn hoàng thượng chán ghét hoàng tử kết bẹ kết cánh, có chuyện gì làm triệu gia ra mặt liền hảo, hắn chỉ cần làm tốt buồn phận, không cần bị Lý Quý Phi cùng tam hoàng tử bắt được nhược điểm liền hảo. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng triệu gia đối hắn trung thành và tận tâm, nguyên lai triệu gia đối hắn chỉ có lợi dụng, triệu gia muốn hắn an phận chiếm thái tử lúc sau. Quay đầu lại triệu dực từ hắn nơi này cướp đi ngôi vị hoàng đế, so từ tam hoàng tử trong tay đoạt dễ dàng gấp trăm lần không ngừng. Thật là buồn cười. Hắn đường đường thái tử thế nhưng thành một cái chiếm vị trí con rối Tiếp một khắc, thái tử tâm đã chết một nửa. Thái tử phi chào đón, thấy thái tử mặt xám như cho tàn, nàng tâm nhắc tới cổ họng, nói, thái tử, mẫu hậu sẽ không có việc gì đi. Thái tử lạnh lùng cười, nói, mẫu hậu bản lĩnh lớn đâu. Thái tử, là nàng nghe lầm sao? Nàng như thế nào cảm thấy thái tử ở châm trọng hoàng hậu, kia chính là hắn mẫu hậu, làm cái gì đều vì hắn tốt mẫu hậu. Thái tử nhàn nhạt nói, ngươi không cần trường nàng người trí khí diệt người một nhà gió nhẹ, lý quý phi cường ngạnh nữa, này hậu cùng chi chủ mẫu hậu cũng vững vàng ngồi 19 năm, sao có thể bởi vì một cái tấn vương phi liền chắp tay nhường ra tới, việc này, ngươi thiếu quản. Hắn muốn nhìn, thái hậu vì giúp hắn mẫu hậu, có thể làm được cái gì trình độ. Thái tử thật sự không lại quản việc này, hoặc là nói. Hắn cũng không có năng lực quảng, nhiều năm như vậy, hắn cũng không có bồi dưỡng cái gì thế lực, vẫn luôn sống ở triệu hoàng hậu cánh chim dưới, bọn họ làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Nhưng thái tử cũng không phải chuyện gì cũng chưa làm, phân phó thái tử phi nói, làm mục vương phủ phái hai cái cao thủ đi tấn vương phủ nhìn chằm chằm, thái hậu người đi tấn vương phủ làm cái gì, không cần lộ ra, bẩm báo với ta. Thái tử phi liên tục gật đầu, chạy nhanh sai người truyền tin cấp mục vương phủ. Thái tử giết Thái Hậu xếp vào ở Tấn Vương Phi bên người nhà tuyến, triệu hoàng hậu bị cấm túc, chỉ có thể làm tâm phúc Quế Ma Ma đi bẩm báo Thái Hậu, hơn nữa thêm mắm thêm muối nói là Tấn Vương Phi lợi dụng Thái tử giết Thái Hậu phái đi trông coi Tấn Vương Phi nha hoàn. Lung tung đoán, thật đúng là đoán trúng. Thái Hậu giận không thể ức, Quế Ma Ma nói, nhiều năm như vậy, có Thái Hậu chấn, Tấn Vương Phi mới không có dám nói hiệu nói vượng, lần này, suýt nữa ở Thái tử trước mặt nói lỡ miệng. Thái Hậu lạnh lùng nói Tần Vương phi không có kìa phân can đảm. Quế Ma Ma liên tục gật đầu, nếu là Tấn Vương phi dám nói bậy, Thái hậu tuyệt đối không tha cho nàng cùng Trường Bình quân chúa. Tấn Vương phi không sợ chết, nhưng nàng không thể không bận tâm Nữ nhi. Thái tử khai phong phú điều kiện, Tấn Vương phi không dao động, hoàng hậu nói nàng đã không chiếp, cầu Thái hậu ngài cần phải thuyết phục Tấn Vương phi, sau này nàng cùng Triệu gia đều nghe Thái hậu ngài Quế Ma Ma thái độ cung kính mà thành cần nói. Thái hậu nhàn nhạt nói, ai ra cũng không hảo minh thiên giúp nàng, ai ra vừa mới biết được Thái y kiểm tra quá tấn vương phi miệng vết thương, không chỉ là hộ giáp tạo thành, làm triệu ra nắm điểm này không bỏ, nghiệm xem miệng vết thương, có lẽ có thể thế hoàng hậu giải oan Quế ma ma đại hỷ, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó trở về nói cho triệu hoàng hậu. Tin tức truyền tới triệu ra, triệu lao thái phó chạy nhanh tìm lúc ấy cấp tấn vương phi băng bó thái y đi bẩm báo hoàng thượng, vì triệu hoàng hậu giải vây. Việc này, hoàng thượng biết, nhưng lý quý phi không biết, nàng nói, thái y đi băng bó là lúc như thế nào không nói Ai biết có phải hay không làm nguyện chứng Thái y ghi hề nói, có tấn vương phi miệng vết thương làm chứng hộ Giáp không có như vậy sắc bén, ngã xuống bậc thang mà thôi. Bình thường tình huống là không có khả năng xuyên phá siêm y ghi càng miệng bản cắm như vậy thông. Thái y ghi chắc chắn, lý quý phi khí cắn răng. Nhưng vì chứng minh, thái y ghi dẫn người đi tấn vương phủ nghiệm thường thái hậu bên người từ ma ma cũng đi. Lâm quận ma tiếp đón bọn họ ở chính đường uống trà, từ ma ma tới là thế thái hậu truyền lời. Làm tấn vương phi không cần nói lung tung, thái hậu nhẫn mại là có hạn độ. Lúc ấy, tấn vương phi đang ở đổi dược, từ ma ma mắt sắc, thấy tấn vương phi miệng vết thương đã tốt thất thất bát bát, nhạt nhạt vết xẻo vừa lúc có thể chứng minh nàng cánh tay chỉ bị triệu hoàng hậu hộ giáp thương quá. Thái y như vậy chắc chắn, tại sao lại như vậy? Tấn vương phi thấy từ ma ma sắc mặt khẽ biến, sợ nàng hôn mê khi, từ ma ma gặp qua nàng miệng vết thương, nàng miệng vết thương không biết sao lại thế này. Thoái Ngọc khuyết phá thể mà ra tạo thành miệng vết thương cả đêm qua đi liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tấn Vương Phi nỗ lực bắt tay rút về tới, từ ma ma nắm chặt không cho, chỉ nói, Tấn Vương Phi, đáp tội. Tấn Vương Phi không hiểu nàng nói cái gì, nhưng từ ma ma phải làm sự, lại làm nàng từ đáy lòng dâng lên một mặt hận ý, từ ma ma từ trang điểm hộp lấy ra một con kim trầm, chiều nàng thủ đoạn miệng vết thương hung hăng chát đi xuống. Một màn này... Vừa lúc bị Mục Vương phủ phái tới theo dõi người thu hết đáy mắt, chạy nhanh hồi bẩm Mục Vương phi, sau đó chuyển tiếng cung. Thái tử phi thật cao hứng, thái hậu là giúp Triệu hoàng hậu, thậm chí vì giúp Triệu hoàng hậu, không tiếc ủy khuất Tấn Vương phi, giả tạo miệng vết thương, bức Tấn Vương phi nói dối tới giữ được Triệu hoàng hậu hậu vị. Biết thái tử vì việc này nóng nội, nàng gấp không chờ nổi hướng đi thái tử báo tin vui. Đáng tiếc, thái tử nghe xong, không có nàng tưởng tượng cao hứng như vậy, càng không có khen nàng tin tức linh thông. Thái tử ngã ngồi hồi ghế trên một khuôn mặt xanh tím cùng xương đánh cả tím dường như lạnh băng đáy mắt giống như là mông một tầng khối băng dường như thái tử Phi dọa sợ phe phẩy Thái tử cánh tay nói Thái thái tử raư ngươi đừng hù dọa thần thiết A chương 700 tuyệt thực ngày nay ánh mặt trời xám xịt không chung như là bị một tầng hơi mỏng hát xàrông cháo có vẻ có chút nặng nghề mình là xuyên gian chắc khoác hồ mao áo choàng vẫn ngăn không được lạnh leo gió lạnh nhắm thẳng trong cổ nhảy chân mụ mù nói Như vậy thời tiết, mai kia hẳn là liền phải tuyết rơi. Minh Lan thu được một tỉnh hoa phái người đưa tới đàm phán tin, đặt ở một bên lượng hai ngày không quản, một khi thật hạ tuyết, đại tuyết trở lộ, nghĩ ra môn đều khó, liền Lâm Thời quyết định đi một Dương Hầu phủ một chuyến. Bởi vì lần trước, nàng cùng Sở Ly đi tấn Vương phủ tham gia buổi tiệc, gặp được thích khách đuổi giết một chuyện, lần này ra cửa, Sở Ly an bài tám ga ám vệ bảo hộ nàng. Mê Ngông cuồn cuộn, rêu giao khắp nơi. Tới rồi Mộc Dương Hầu phủ, vừa lúc thấy Mộc Lễ ra tới. Cùng hắn cùng nhau còn có kiến an bá thế tử Lục Minh Thành, nhìn đến Minh Lan từ trong xe ngựa xuống dưới, một lễ chạy nhanh đón nhận đi nói, thiên như vậy lãnh, biểu mội như thế nào tới. Minh Lan cười nói, ta tìm cứu cứu nói điểm sự, cứu cứu nhưng ở trong phủ. Một lễ gật đầu, phụ thân mới vừa hạ triều, đang ở viết tấu trường, trong chốc lắt còn muốn đi quân doanh, biểu mội có việc, liền chạy nhanh đi thôi, bằng không muốn một chuyến tay không. Mấy ngày này, một dương hầu rất bận, quốc khố hư không. Các tướng sĩ hướng bạc khẩn trương, Ngự thiện phòng vừa lúc đằng một bút xa xỉ tham ô ra tới, hiện tại đều ở sở đại tướng quân trong tay. Vốn dĩ, Mục Dương Hầu cũng không tính toán tìm sở đại tướng quân phân cái mấy chục vạn lượng ra tới, ai ngờ đến Thái Hậu một đảng tướng quân đánh này bút chú ý, sở đại tướng quân đỉnh đầu giàu có, mà khác tướng quân thủ hạ các tướng sĩ lại vô hướng bạc như phát, này không thể nào nói nổi. Thái Hậu một đảng giáp tâm hại người, vương gia cùng hoàng thượng đều biết, sao có thể làm quân lương rơi vào bọn họ tay, hiện tại việc cấp bắc Là nghĩ cách đem Dũng Quốc công phủ thủ hạ tướng sĩ binh quyền thu hồi tới. Vương gia ý bảo Mộc Dương Hầu cũng đi tìm sở đại tướng quân muốn quân lương, sở đại tướng quân không cho, Mộc Dương Hầu liền trực tiếp động thủ đoạn, dù sao xảy ra chuyện, sau lưng có Vương gia chống lưng. Lúc ấy ở đây lại không ngừng Mộc Dương Hầu một người, Mộc Dương Hầu này cử, làm cho bọn họ hiểu lầm ai cướp được quân lương liền về ai, cũng đi theo động thượng thủ. Như vậy làm tướng sĩ nhóm quân lương ra sức tranh thủ tướng quân cũng là hiếm thấy. Nếu giao thủ Khó tránh khỏi sẽ bị thương. Mục Dương Hầu không có việc gì, kia hai vị tướng quân trong đó một cái cánh tay chặt đứt. Việc này nháo đến nghỉ chính điện, hoàng thượng hung hăng quát trách Mục Dương Hầu, Mục Dương Hầu vẻ mặt vô tội đem Vương Gia lôi ra tới làm tấm mục. Vương Gia nói, "Sở đại tướng quân không cho, có thể trực tiếp đoạn." Vương Gia thản nhiên nói, thần cùng Mục Dương Hầu nói giỡn. "Mục Dương Hầu." Vương Gia chuyện vừa chuyển, nói, "Bất quá nếu Mục Dương Hầu thật sự xảy ra chuyện, thần chịu trách nhiệm." Dũng quốc công đứng ra Nói, sở đại tướng quân trong tay quân lương không ít, quốc khố bắt không ra bạc tới, sở đại tướng quân lín lên phân một chút cấp chu đại tướng quân bọn họ, há có thể độc chiếm. Sở đại tướng quân liền nói, hoàng thượng cấp quân lương, chỉ còn 40 vạn lượng, cho một dương hầu liền không có. Dũng quốc công sắc mặt biến đổi, sao có thể chỉ có 40 vạn lượng? ý hành tính Ít nhất còn có 130 nhiều vạn lượng. Sở đại tướng quân liền nói, dũng quốc công là hoài nghi bản tướng quân tham ô sao, hoàng thượng cho thần 160 vạn lượng. Việc này mọi người đều biết, cửa cung trong dương chỉ có 120 vạn lượng. ân sở đại tướng quân nói đúng lý hợp tình. Dũng Quốc công cũng nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, kia khẩu đại trong dương tuyệt không ngăn 120 vạn lượng, ít nhất có 200 vạn nhiều. Vương gia nhìn Dũng Quốc công, cười như không cười nói, kia khẩu đại trong dương có bao nhiêu tiền, không ai số quá, sở đại tướng quân trực tiếp nâng đi quân doanh, lúc ấy bổn vương liền ở đây, Dũng Quốc công như vậy chắc chắn có 200 nhiều vạn lượng, hay là trong tay đầu có chứng cứ. Dũng Quốc Công có chứng cứ sao? Hắn thật là có. Những cái đó tắc ngân phiếu tiến cái dương đại thần, đều phái gã sai vật đệ thiệp đi cho hắn, mặt trên viết nhị, liền đại biểu hai vạn Nhưng như vậy chứng cứ, hắn có thể lượng ra tới sao? Đây là không đánh đạc hai. Không tham ô, sẽ trột dạ hướng đại trong dương đầu tắc ngân phiếu sao? Những cái đó đại thần duy trì hắn, Dũng Quốc Công nếu là đem bọn họ đều bán, ngày khác này trên triều đỉnh còn có đại thần ủng hộ hắn sao? Này chứng cứ có tương đương không có? Dũng quốc công một ngụ ngân nha suýt nước cán, nói, Hoàng thượng ngày đó nói qua, cần thiết muốn chứa đầy 160 vạn lượng. Hoàng thượng gật đầu, lời này là châm nói. Nhưng hắn nói, không phải là liền thật sự làm được a lúc ấy ai cũng không dự đoán được, sẽ có ba cánh hướng bên trong ném tiền đồng, nhưng cái đó các bá cánh việc thiện, Hoàng thượng động dung, sợ các ba cánh đối triều đỉnh mất đi tin tưởng, cho nên chuyện này liền làm bãi, cái dương cũng làm sở đại tướng quân cùng nhau mang đi. Lấy không ra chứng cứ, kia còn không phải vương ra cùng sở đại tướng quân nói nhiều ít chính là nhiều ít. Dư thừa cho một dương hầu, bọn họ tưởng phân một ly canh, đều không ra. Dũng quốc công không cam lòng, làm những cái đó tướng quân tìm hoàng thượng khóc than, hoàng thượng đau đầu nói, hảo, đều đừng cái cọ, quốc khố hư không, cấp sở đại tướng quân quân lương, vẫn là từ ngự thiện phòng khấu ra tới, chờ thêm hai tháng, quốc khố có tiền, cái thứ nhất liền phát cho chu đại tướng quân. Vốn dĩ dung quốc công còn tính toán làm quốc khố khấu cái 6 chục vạn lượng cho hắn Hoàng thượng một câu, đem lời này liền cấp phá hỏng. Hoàng thượng đều nói quốc khố không có tiền, hoán 2 tháng cấp, hộ bộ dám nói có tiền cấp dung quốc công sao. Phía trước sở đại tướng quân cũng không ít đi tìm hộ bộ lấy quân lương, hộ bộ đẩy lại đẩy, mấy ngày trước đây còn nói không có, hiện tại liền có, này không phải ra ngứa sao. Náo loạn một hồi, trừ bỏ tiện nghi một dương hầu, là một chút tiện nghi không chiếm được. 40 vạn lượng không nhiều lắm, nhưng cũng tính giải lửa xém lông mày. Mục Dương Hầu đến tính kế như thế nào đem này số tiền phát huy lớn nhất tác dụng, hơn nữa Minh Lan gả cho sở ly. Mục Dương Hầu cùng sở đại tướng quân quan hệ là càng ngày càng tốt, không sợ người khác châm ngòi. Mục Dương Hầu cảm thấy sở đại tướng quân trị quân biện Pháp cực hảo, nét thường thường liền đi tìm hắn luận bàn võ công cùng binh Pháp. Cuộc sống này, quá thực phong phú, chính là hậu trạch quá sốt ruột. Đinh Thị ném người của hắn, Mục Dương Hầu là muốn nghiêm trị không tha, nhưng đừng quên, Đinh Thị sau lưng có một lão phu nhân cho nàng chống lưng Một dương hầu nhắc tới hưu thê, một lao phu nhân liền đòi chết đòi sống, đinh thị là nàng nhà mẹ đẻ nữ nhi, là xem ở nàng mặt mũi thượng gà tới, như vậy hưu trở về, là hung hăng đánh nàng mặt. Nàng chỉ cần sống một ngày, liền tuyệt không cho phép một dương hầu khởi hưu thê ý niệm, nào một ngày, nàng hai chân vừa giống, hai mắt mắt một bế, hắn ái thế nào, nàng đều quản không được. Nhưng một lao phu nhân thân thể ngạnh lãng, kiếp trước Minh Lan đều đã chết, nàng còn sống hảo hảo. Hưu thê cùng xử phạt như vậy sự Đều là muốn rèn sắt khi còn nóng, lúc này không truy cứu, quay đầu lại chuyện xưa nhắc lại, đào thành mục dương hầu một cái đường đường bảy thước nam nhi nắm nội trạch điểm này sự không bỏ. Nhưng lần này một dương hầu là quyết tâm muốn hưu thế mục lao phu nhân vì tỏ vẻ nàng không phải nói nói, thế nhưng tuyệt thực tương bước mục dương hầu trị quân có cách, cần phải nói đến hậu trạch sự, hắn là sức đầu mẹ chán. Chương 701 Sử Phạm Thư phòng nội, một dương hầu đang ở viết tấu trường, gã sai vật bẩm báo minh lan tới, hắn vui mừng nói. Mò mời thế tử phi tiến vào Gã sai vặt đẩy cửa ra Minh Lan đi vào Mộc dương hầu có đoạn thời gian không nhìn thấy Minh Lan Thấy Minh Lan Hắn cao hứng Nhưng thấy mặt nàng bị gió lạnh thổi đỏ bừng Lại đau lòng nói Người biểu ca mỗi ngày đều hướng ly vương phủ chạy Có chuyện gì Làm hắn cho ta truyền lời đó là Như thế nào còn tự mình tới Minh Lan đi lên trước Nói Biểu ca có thể thay ta truyền lời Lại không thể thay thế ta thấy cứu cứu Quá chút thiên hạ tuyết Nghĩ đến liền càng không dễ dàng Một dương hầu tấu trương vừa lúc viết xong, thiên lãnh, nét mực làm chậm, hắn nói, chính là có chuyện quan trọng. Như vậy lãnh thiên, không có chuyện quan trọng, giống nhau là sẽ không ra cửa. Minh Lan không nói chuyện, từ trong tay háo đem một tịnh hoa viết cho nàng kia phân tin đưa cho một dương hầu xem qua. Một dương hầu xem qua sau, sắc mặt xanh mét. Hắn không có như vậy không biết hối cải ra mặt giày nữ nhi. Hộp gấm là thái phu nhân cấp Minh Lan di vật, nàng tùy hứng ném ra phủ ngoại, đã là đại sai, không biết hối cải. Còn lấy này áp chế Minh Lan, làm nàng tìm về hộp ấm, là cho nàng đoái công chuộc tội cơ hội, không phải người khác có cầu với nàng. Thấy một dương hầu khí hai trong mắt phun hỏa, Minh Lan nói, cứu cứu, ngươi cũng đừng quá sinh khí, biểu mội là người, ta cũng không phải ngày đầu tiên biết, mợ phạm sai lầm, lao phu nhân che chở nàng, tuyệt thực bức ải, những việc này ta đều đã biết. Minh Lan biết đến so một dương hầu nhiều, nàng trong tay đầu nhéo một tỉnh hoa nhược điểm, nàng đều có mặt trái lại yêu cầu nàng làm này làm kia. Nói đến cùng, không đều là đinh thị cùng lão phu nhân dung túng sao. Tuyệt thực che chở đinh thị, Minh Lan hận không thể gọi người đoàn một chén thạch tín qua đi, đừng tuyệt thực, có bản lĩnh trực tiếp uống thạch tín. Nếu lớn như vậy sai đều có thể nung chiều, sau này bộ dao và phủ, còn không được bị đinh thị cùng lao phu nhân liên thủ khi dễ gắt gao. Việc hôn nhân này, xem như nàng một tay thúc đẩy, nàng không thể thực xin lỗi bộ dao. Minh Lan khuyên một dương hầu tạm nhẫn nhất thời, một bên là lao phu nhân tuyệt thực, một bên là một lễ việc hôn nhân. Hơn nữa hộp ấm, không ngại liền cấp một tỉnh hoa một tháng thời gian. Lấy không được hộp ấm, nàng tuyệt không sẽ lại nhận nàng là cứu cứu nữ nhi. Một dương hầu không nghĩ thoái nhượng, nhưng một tỉnh hoa đã xuất giá, là triệu ra người, hắn liền tính lại bực nàng, tay cũng rôi không tiến triệu ra đi. Mang theo Minh Lan, một dương hầu đi một lao phu nhân chỗ, cũng gọi người đem đình thị mang lại đây. Một dương hầu là lâm thời nảy lòng tham đi tìm một lao phu nhân, hơn nữa Minh Lan muốn nhìn một chút lao phu nhân có phải hay không thật sự tuyệt thực không được nha hoàn thông chuyển, đương nhiên nàng không có sai xử Mục Dương Hầu phủ nha hoàn quyền lợi, nhưng là, làm cho Mục Chấn Mặt, Mục Dương Hầu phủ nha hoàn dám không nghe sao. Đi vừa vặn, lão phu Úi nhân ở an điểm tâm. Nhìn đến một Chấn cùng Minh Lan xuất hiện ở rèm châu chố, Lao phu Úi nhân trong tay còn cầm giống nhau đậu đỏ bánh, liền như vậy xấu hổ ngồi ở chỗ kia. Tuyệt thức không khí, ở kia một khắc sụp đổ. Một Chấn Mặt hắc thành đáy nổi, Minh Lan chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì nha hoàn quỳ xuống tới nói, là nàng tận tình khuyên bảo, khuyên nửa canh giờ, lao phu nhân mới ăn như vậy nửa khối Minh La khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười nói nha hoàng như vậy trung thành và tận tâm cứu cứu nhưng đến hảo hảo tưởng thưởng nàng mới là đâu nha hoàng trong lòng vui vẻ nàng đứng ra thế lao phu nhân hóa giải xấu hổ lão phu nhân khẳng định sẽ thưởng nàng như vậy nàng liền có hai phân ban thưởng mới vừa làm hoàng lương ngọng đẹp một chấn lệnh như băng thanh âm chuyển đến kéo đi ra ngoài thưởng 20 đại bản nha hoàn sắc mặt trắng xanhịnh một tiếng quỷ xuống tới sinh tha bị kéo đi ra ngoài. Một dương hầu nhìn lão phu nhân, lạnh leo thanh âm truyền vào nhĩ, gọi người ra đầu tê dại, lao phu nhân, này điểm tâm hương vị còn hảo. Một lao phu nhân gả tiến một dương hầu phủ nhiều năm như vậy, vứt sở hữu mặt thêm lên cũng không kịp này nửa khối đậu đỏ bánh cấp. Lời thề son sắc nháo tuyệt thực, lại lén lút ăn điểm tâm, đây là sợ chết. Một lao phu nhân mặt lúc đỏ lúc trắng, một chấn đối nàng là nửa điểm hảo cảm cũng không có, một chấn đỉnh thiên lập địa, nói một không hai tính tình nhất chán ghét người trước một bộ, sau lưng một bộ, đặc biệt đối một khóc hai nháo ba thác cổ, cam thủ đến tận xương thủy. Nay cũng chính là lão phu nhân náo, nếu là đòi chết đòi sống chính là phạm sai lầm đính thị, ai dám ngăn cản, giống nhau xử tử. Một lão phu nhân đem đầu ngón tay méo kia nửa khối tựa than hỏa điểm tâm ném ở trên bàn, phiên mấy cái lăn, rơi xuống đất, nứt thành một đóa hoa mai. Bên ngoài, đính thị bước nhanh đi vào tới, quỳ xuống liền nhận sai, "Hầu ra, ta biết sai rồi, ngươi liền vòng ta lần này đi." Mộc Chấn vẻ mặt ghét bỏ. Năm lần bảy lượn, nói qua nói, quay mặt đi coi như thành gió thoảng bên hai. Mộc Trấn đem mục Tịnh Hoa viết cấp Minh Lan tin nút trên mặt đất, đinh thị xem giành mạch. Mộc Chấn lạnh lùng nói, "Minh Lan tới thế ngươi cầu tỉnh, ta cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hảo hảo làm tốt hỷ yến." Vẻ vang đem hộ quốc công phủ tứ cô nương nên thú vào cửa, nắng ngày thứ ba lại mặt lúc sau, "Ngươi dọn đi Phật đường trụ, cho ta hảo hảo tỉnh lại 3 năm." "3 năm? 3 năm đại ở Phật đường, không thể ăn thịt." không thể ra cửa, kia cùng muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau. Đinh Thị khóc lóc cầu một chấn tha hắn, một chấn không dao động, Đinh Thị lại nhào qua đi tìm lão Phu Ú Nhân giúp nàng cầu tình. lão Phu Ú Nhân còn không có từ tuyệt thực an vụn điểm tâm xấu hổ trung hoán quá mức tới, chính mình cũng chưa mặt, nào còn có thể thế Đinh Thị cầu tình, nhưng Đinh Thị khóc nàng đau lòng, còn nữa quan ba năm, kêu ý nghĩa hầu phủ nội trợ muốn từ tân vào cửa thế tử Phu Ú Nhân quản ba năm một quá, Đinh Thị liền tính từ Phật đường ra tới. Này nội trợ nàng cũng chen vào không lõa tay. Hơn nữa, lấy đinh thị thân thể, nàng có thể hay không ở Phật Đường khiêng 3 năm đều không nhất định. Cùng lợi hại quan hệ so, ném một chút mặt lại tính cái gì? Chỉ là nàng một mở miệng, tự còn không có nhổ ra một cái, Mục Chấn liền đánh gây nàng nói, Lao phu nhân còn tính toán lại nháo một hồi tuyệt thực sao?" Bang! Lại là một cái vang dội bàn tay, khiến Mục Lao phu nhân mặt nóng rất đau, nàng nổi giận, "Ta không phải ăn một khối điểm tâm sao?" Minh Lan ở một bên Học sở ly sở cái mùi nói, một khối điểm tâm không tính cái gì, nhưng như vậy tuyệt thực, một hai năm đều không chết được, Lan chuyển đi ra ngoài, người khác sẽ cho rằng lão phu nhân người là thần tiên. Tuyệt thực đều không chết được, có thể so nàng lợi hại nhiều, nàng 10 ngày không ăn, phòng trường thần tiên đều cứu không sống nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Minh Lan lúc này sớm chết ở một lão phu nhân con mắt hình viên đạn hạ, nàng không nói lời nào, không ai đương nàng là người cầm, lão phu nhân khí bụng thầm thịt đều, đói. Nếu không phải đói thật sự khó chịu, nàng như thế nào sẽ ăn kìa một khối điểm tâm, còn liền như vậy xảo, bị bọn họ gặp được. lão phu nhân hoài nghi Mộc Trấn có phải hay không phải người nhìn chầm chầm nàng. Lại thế nàng cầu tình, lão phu nhân liền bồi nàng cùng nhau dọn đến Phật đường đi trụ đi. Mộc chấn lạnh nhạt nói, Đinh Thị biết Mộc chấn lúc này là quyết tâm, mục Tịnh Hoa lấy một gấm tương bức, cũng chỉ có thể bảo đảm nàng không bị hưu, ở Phật đường cấm túc 3 năm, này đã là cực hạ. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao muốn nàng hỗ trợ làm Hỷ Yến dùng xong liền qua cầu rút ván nào có như vậy tiện nghi sự không thể không nói Đinh Thị cùng lão phu nhân là một nhà liền ý tưởng đều giống nhau Lão phu nhân nói nếu hầu ra quyết tâm muốn phản nàng làm nàng hôm nay liền dọn đi Phật đường trụ đi sớm một ngày đi vào cũng có thể sớm một ngày ra tới chết cũng không hối cải cho rằng nàng cùng cứu cứu còn sẽ cầu nàng trong tay tặng đâu Minh Lan nhìn mộtc chân nói đại ca việc hôn nhân sắp tới Trong phủ không ai chuẩn bị mở, ta làm nha hoàn đi bá phủ nói cho Mậu thân một tiếng, làm nàng tới hỗ trợ, chờ biểu tẩu vào cửa là có thể tiếp nhận nội trợ. Đinh thị thiếu chút nữa hộc máu. Việc này liền tính là giải quyết một nửa. Ra lão phu nhân sân, Minh Lan liền ở Mục Dương hầu phủ chọn cái tin được nha hoàn, làm nàng đi triệu ra tìm Mục Tịnh Hoa, nàng có thể giúp đều giúp, nếu một tháng sau nàng không thấy được hồi gẫm, sang năm hôm nay nàng sẽ cho nàng nhiều thiêu mấy chú hương. Chương 702 Đông Phong Minh Lan làm mục dương hầu phủ nhà hoàng cấp mục tỉnh hoa truyền lời, triệu ra chỉ biết cho là đình thị tìm nữ nhi, sẽ không sinh ra nghi ngờ, nàng tìm mục tỉnh hoa, chỉ sợ nhà hoàn sẽ bị đánh ra tới. Mục tỉnh hoa còn tưởng rằng là nàng nương sự có truyền cơ, vô cùng cao hưng thấy nha hoàn kết quả lại là thế Minh Lan truyền lời, tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết Minh Lan không có như vậy dễ nói chuyện, nàng nương có thể không bị hưu bỏ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Mục tỉnh hoa làm nha hoàng cấp Minh Lan truyền lời. Minh Lan chân trước mới vừa hồi Cẩm Hoa Hiên, sau lưng chuyển lời nha hoàn liền đến. Nha hoàn hành lên nói: "Cô nãi nãi làm nô tỉ chuyển cáo thế tử phi, nàng đã biết hộp gấm ở địa phương nào, chỉ cần hộp gấm thích hợp, liền hồi trộm ra tới cho ngươi." Trộn. Minh Lan xem trọng mày linh thành chữ xuyên, tuy rằng cũng biết một tỉnh hoa không có khả năng chính đại quang minh bắt được hộp gấm, càng không thể lừa dối Triệu ra đem hộp gấm giao ra đây, nhưng Triệu gia là địa phương nào, biết rõ hộp gấm là sở ly cùng nàng muốn, khẳng định sẽ tàng kín mít. Sở liên cũng chưa biện pháp làm ám vệ trộm ra tới, nàng thật sự có thể chứ. Đừng đồ vật không trộm được, cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào. Minh Lan cảm thấy một tịnh hoa này cử quá mức mạo hiểm, nhưng nàng đã co nắm chắc, Minh Lan tự nhiên sẽ không thế nàng lo lắng. Lam Bích Châu đánh thưởng nhà hoàn, khiến cho nàng hồi một dương hậu phủ. Nhà hoàn đi rồi, bên ngoài tứ nhi tiến vào nói, thế tử phi, láo vương phi tiến cung. Thái hậu bệnh nặng, lại bắt đầu gặp khách. Minh Lan nhướng mày hỏi, mặc ra bị giết. Lão Vương Phi tiến cung khẳng định là tìm Thái Hậu trả tiền, Thái Hậu bệnh chung, không có khả năng hội kiến nàng. Biết rõ là một chuyến tay không, Lão Vương Phi còn tiến cung làm cái gì? Mình lan trong lòng buồn bực, Tứ Nhi Tắc nói, nghe trong phủ gã sai vật nói, Lão Vương Phi là cùng Tấn Vương Phi cùng nhau tiến cung. Không hổ là cao giả. Đây là muốn mượn Tấn Vương Phi đông phong đâu. Hai người cùng nhau tiến cung, không đạo lý Thái Hậu có tinh lực thấy Tấn Vương Phi, không có tinh lực thấy nàng. Lại nói lúc này Lao Vương Phi cùng Tấn Vương Phi đã tới rồi vĩnh ninh cung trước. Tấn Vương Phi bị thương chưa lành, trường bình quận chúa đem nàng từ kiệu thượng đỡ xuống dưới, nàng sát mặt tái nhuận, lung lay sắp đổ, còn ở kiên trì. Lao Vương Phi thượng tuổi, mặc ra cho nàng đã kích quá mức trầm trọng, khí sát so Tấn Vương Phi nhìn còn muốn kém. Cùng Minh Lan giống nhau, Tấn Vương Phi cùng Lao Vương Phi đều là sợ hạ tuyết, đến lúc đó một đoạn thời gian ra không được môn, có chuyện gì nắm chặt làm, cũng tỉnh trong lòng tích sự. Tấn Vương Phi nói chuyện hữu khí vô lực Trường Bình quận chúa Đại Lao, nói, đi bẩm báo Thái Hổ, liền nói ta mẫu phi có chuyện quan trọng cầu kiến Thái Hổ. Lao Vương Phi cái gì cũng chưa nói, liền ngồi trên vai dư thượng, không có lên. Thái giám một trận gió chạy tới bẩm báo Thái Hổ, Thái Hổ cũng muốn gặp một lần Tấn Vương Phi. Ngày đó, từ ma ma chắt thương Tấn Vương Phi cánh tay, Tấn Vương Phi đau đớn dưới, thưởng từ ma ma một cái tác. Trường Bình quận chúa sinh khí, đem kiểm tra miệng vết thương thái ý đều hành đi ra ngoài. Đây là Tấn Vương Phi phản kháng. Nhìn không tới miệng vết thương, liền vô pháp chứng minh triệu hoàng hậu trong sạch, Lý Quý Phi cùng hộ quốc công phủ liền sẽ chết cắn điểm này, bước hoàng thượng phế hậu. Nay một mặt, Thái hậu là thấy cũng nhìn thấy, không thấy cũng nhìn thấy. Nhưng không vừa khéo chính là, thấy nàng phải thấy Lao Vương Phi. Cân nhắc lợi hại, Thái hậu nói, làm các nàng đều vào đi. Công công chạy nhanh đi bẩm báo, Tấn Vương Phi cùng trường bình quận chúa khiêm lượng, hơn nữa Lao Vương Phi cậy ra lên mặt, từ ma ma đỡ nàng khi, nàng kêu một tiếng ai u Trường Bình quận chúa đỡ Tấn Vương Phi quay đầu lại nhìn lại, từ ma ma đỡ Lào Vương Phi lên, một bên lo lắng hỏi làm sao vậy, một bên khó xử nhìn Tấn Vương Phi, Lào Vương Phi vội vã tìm Thái Hổ có việc, có không tiên kiến Thái Hổ. Nàng sợ Thái Hổ gặp qua Tấn Vương Phi, vạn nhất không cẩn thận bị Tấn Vương Phi khí hôn mê, kêu các nàng đã có thể thật là một chuyến tay không. Tấn Vương Phi cũng không phải thực xuất ruột, nàng biết Thái Hổ hội kiến nàng, càng biết Lào Vương Phi tìm Thái Hổ, đối Thái Hổ tới nói không phải cái gì chuyện tốt. nàng vui vẻ đáp ứng Trường Bình quận chúa đỡ Tấn Vương Phi đi thiên điện trở, từ ma ma đỡ Lào Vương Phi đi trước thấy Thái Hậu. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hỏa hoa bùn bùn tiêu đốt. Phản phất lại về rồi sơ vì chị em dâu, tranh phong tương đối, đối chọi gay gắt thời điểm, nói chuyện kẹp giao dấu kiếm, hận không thể trí đối phương vào chỗ chết. Lào Vương Phi cung kính hành lễ trào hỏi, làm người chọn không ra nửa điểm sai, chờ đứng dậy, một câu liền đem Thái Hậu khí biến sát, Thái Hậu khi nào đem 60 vạn lượng trả lại cho ta Thái hậu khí tay chặt chẽ bắt lấy mạ vàng phượng ghế, ai ra không hiểu ly Lão Vương Phi đang nói cái gì. Không hiểu. Lão Vương Phi thình lình cười, chỉ cần Thái hậu không chê ồn nào nàng không ngại từ đầu nói cùng nàng nghe, giúp nàng hồi ức. Từ nàng đưa ngân phiếu tiến cung, đến nàng lại tiến cung cùng Thái hậu thương nghị, lấy 60 vạn lượng ngân phiếu bảo mạc ra 4 điều mạng người, nàng chân trước qua loa lấy lệ nàng, sau lưng liền đi tìm hoàng thượng lấy ngân phiếu còn cho nàng, còn giả bộ bất tỉnh đảo. Bước hoàng thượng trước tiên sử tử mạc ra trên giới, liền cuối cùng bổ cứu cơ hội đều không có để lại cho nàng. Chính là người ở phố Tây cửa trợ sử quyết, nàng người liều chết cấp pháp trưởng không nói đem tất cả mọi người cứu trở về tới, cứu một hai cái tổng không nói chơi. Hiện tại cùng nàng giả bộ hồ đồ, nàng chính là như vậy hảo lừa gạt sao. Thái hậu khí cắn răng, ai ra tận lực. Ai ra đáp ứng chuyện của ngươi ai ra làm. Hoàng thượng không như vậy dễ nói chuyện, ai ra là muốn mượn phải về ngân phiếu. Bước Hoàng thượng tha mạc ra tiểu bối một cái mệnh, ai ngờ đến Hoàng thượng Hòa Ly Vương như thế nào cũng không vương khẩu. Việc này, không thể trách nàng nói không giữ lời. Nhưng như vậy giải thích, Lao Vương Phi sẽ tin sao? Nếu Hoàng thượng thật sự đem ngân phiếu còn cho Thái Hổ, còn cho nàng, cũng bất quá là từ nàng trong tay chuyển một vòng, lại lấy mạc ra tham ô tiền bạc vì từ nộp lên trên, Thái Hổ còn sẽ giúp nàng sao? Nàng chỉ là động động một mép, không có tổn thất cái gì, mà nàng là mất cả người lẫn của. bắt người tiền tài Cùng người tiêu thai, đây là ít nhất quý củ, nếu thật làm không được, liền không cần tiếp được. Lao Vương Phi lạnh nhạt nói, Thái Hậu phái người ám sát hình bộ thượng thư, thiêu hủy hết nợ sách, việc này ta biết, 10 vạn lượng vất vả hao hết đủ rồi, mặt khác từ tỉnh châu mạc ra tổ Trạch lấy đi mấy chục vạn lượng ngân phiếu cùng ta giao cho người 50 vạn lượng. con thỉnh Thái Hậu trả lại với ta, ta sẽ nộp lên trên triều đình. Nàng không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ được đến. Thái Hậu mặt một trận thanh một trận tím. Hận không thể làm người đương trưởng đem lão Vương Phi sống sở sở đánh chết. Man sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, lão Vương Phi hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, mặc ra trừ bỏ nàng, cùng chỉ có một hai cái tiểu bối ở mặc ra xảy ra chuyện sau, trốn rất xa, đến nay không dám lộ diện, triều đình còn ở nơi nơi bắt người, muốn chạy trốn quá đuổi bắt, nói dễ hơn làm. Nhưng Thái Hậu bất đồng, Dũng Quốc công phủ đến nay cũng mới đã chết một cái tam lao ra, Dũng Quốc công phủ sừng sững không ngã. Thậm chí tương lai còn có khả năng càng tiến thêm một bước. Lão Vương Phi đem lời nói lực hạ, cho Thái Hổ 3 ngày thời gian, đến lúc đó Thái Hổ bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ tự mình thượng triều tìm Hoàng thượng thỉnh tội, cung ra hết thảy. Nói xong, Lão Vương Phi hành lễ cáo lui. Để lại cho Thái Hổ một cái kiên quyết bóng dáng. Thái Hổ còn chưa từng có bị người như vậy uy hiếp quá, tay vừa nhấc, trong tầm tay nóng bỏng trung trà đã bị nàng cấp nện ở trên mặt đất. Chương 703 Phượng Ấn Thái hậu như thế nào có thể không tức giận. Nàng suýt nữa không khí rổ qua đi. Lão Vương Phi cho nàng 60 vật lượng, đã đến Hoàng thượng trong tay. Hiện tại muốn nàng đổi tiền, vậy ý nghĩa nàng giúp vội còn muốn hướng bên trong cho không tiền. Nhưng Lão Vương Phi khai cái này khẩu không sai, ai làm nàng lúc trước tìm Hoàng thượng đòi tiền, nói là muốn còn cho nàng, nếu không đến là một chuyện, nhưng lấy tiền không làm sự, chính là không được. Ra chính điện, ngụy Mụ Mụ lo lắng nói, Lão Vương Phi, ngại như vậy uy hiếp Thái hậu. Lao vương phi lạnh lùng cười, nếu là sợ thái hậu, nàng liền sẽ không chạy này một chuyến, có lá gan liền bắt tay rồi đến ly vương phủ tới, không cần ta ra tay, vương ra liền sẽ trước băng nàng mấy cây móng ướt. Như thế nào nghe, như thế nào không có sợ hãi. Lao vương phi đi rồi, thái hậu ngồi ở chỗ kia khí hự hự, trường bình quận chúa đỡ tấn vương phi tiến điện, rồi sau đó bị tấn vương phi hoanh đi ra ngoài. Có chút dơ bẩn sự, nàng không nghĩ trường bình quận chúa biết. Nhìn đến thái hậu mặt phát tím. Tần Mương Phi cảm thấy trong lòng thông khoái, ở Ác gặp Ác, cao cao tại thượng, muốn nàng sinh nàng liền sinh, muốn nàng chết nàng liền chết thái hậu, cũng có bị nhân khi sắp trúng gió một ngày. Nay Kinh Đô nhìn Cẩm Tú phồn hoa, nội bộ sớm đã hủ bại bất ham, đem lệ nghĩa liêm sỉ vứt ở sau đầu, che chở Triệu Hoàng hậu như vậy không biết xấu hổ người, còn vọng tưởng người khác đối nàng tôn kinh có thêm. Một người người có gì tầm, người tranh ta đoạt, chỉ biết cho nhau tính kế vương triều, nào một ngày bị người cấp diệt, nàng một chút đều sẽ không kinh ngạc. Đáng thương nàng, năm đó Vũ Vương khăn quàng vai, thập lý hồng trang, gả cho trước thái tử, lòng mang mộng nghi thiên hạ, phụ tá thánh minh quân vương, thành một thế hệ hiển hậu, sử sách lưu danh tâm, lưu lạc đến giờ này, ngày này kéo dài hơi tàn nông nỗi, trên đời đại khái không có so nàng càng buồn cười thái tử phi đi. Thấn Vương phi tự rêu ra tiếng, vừa lúc đụng phải thái hậu họng súng. Thái hậu ở lão vương phi nơi đó chịu tức giận, chính trầm tích ngực, Tấn Vương phi này cười, thái hậu liền lấy nàng ngôi giận. Nhiều năm như vậy, Tấn Vương Phi ai Thái Hậu cửa trách, cũng không phải một hồi hai lần, trước kia còn sẽ sợ hai quỳ xuống, hiện tại đã không cảm giác, lưng thẳng thắn đứng ở nơi đó, hai tròng mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn Thái Hậu, nói, Thái Hậu nhưng nói xong. Một câu, đem Thái Hậu tức giận trêu chọc tới rồi một cái tân độ cao. Lao Vương Phi khí nàng cũng liền thôi, khi nào đến phiên Tấn Vương Phi cũng dám tới miệt thị nàng. Thái Hậu tức giận thao thao, Tấn Vương Phi đem băng bó cánh tay lộ ra tới, nhìn Thái Hậu nói, Thái Hậu. Có triệu hoàng hậu kính trọng ngài còn chưa đủ, ngài còn muốn cho ta như thế nào kính trọng ngài? Muốn ta này mệnh sao?" Thái hậu giọng nói một nghẹn. Tấn Vương phi chậm rãi bế mắt, này nhượng người khi dễ tiện mệnh, Thái hậu thích, chỉ lo cầm đi. Từ ma ma kinh sợ quỳ xuống, nói: "Tấn Vương phi, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, không có khi dễ ngài ý tứ, Thái hậu làm như vậy cũng là vì đại cục." Tấn Vương phi châm chọc cười, "Đại cục? Đó là Triệu hoàng hậu đại cục, không phải ta Tấn Vương phủ đại cục." Thái Hậu muốn ta vì như vậy một cái chẳng biết xấu hổ người hủy khuất cầu toàn, dứt khoát giết ta đi. Tấn Vương Phi ngẩng cổ, một bộ không sợ sinh tử bộ dáng. Nhưng lúc này, Thái Hậu có thể sắt nàng sao? Tự sát, đó là bất kham triệu Hoàng Hậu cấp cốt nhục, đi dưới chín suối tìm trước Thái tử cáo trạng, tình lưu các nàng cô nhi quả phụ ở nhân thế, ai đều có thể khi dễ. Đây là bức Hoàng thượng cấp Tấn Vương Phi hết giận, phế đi triệu Hoàng Hậu hậu vị. Thái Hậu khí cười, hảo. Hào một cái ly lão Vương Phi. Hào một cái tấn vương phi, đều học được cưỡng bức ai ra. Ly lão vương phi đòi tiền, người muốn cái gì, chỉ lo nói đi. Ở thái hậu phẫn nộ chung, tấn vương phi đề điều kiện, nàng nói, con dâu sở cầu không nhiều lắm, trước thái tử sau khi qua đời, ta liền cùng ngụy ra không có tái kiến quá, con dâu khẩn cầu thái hậu ân chuẩn, làm con dâu thấy cha mẹ huynh đệ một mặt. Nói, tấn vương phi quỳ dạp xuống đất, đầu đại trong mắt lạch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Thái hậu tích góp đến ngực tức giận. Ở Tấn Vương Phi một quỷ vừa khóc gian, tiêu hơn phân nửa. Tấn Vương Phi nói, Thái Hậu, con dâu chỉ có như vậy một cái đơn giản yêu cầu. Ngài muốn con dâu giúp Triệu Hoàng Hậu rửa sạch hoang khuất, vẫn là muốn con dâu mệnh, con dâu tuyệt không như mày. Thái Hậu không có nhà ra. Tấn Vương Phi biết Thái Hậu đang sợ cái gì, nàng nói, Thái Hậu, ngụy ra sớm đã không còn nữa từ trước. Con dâu sẽ không ngốc đến suối dục đã xuống dốc ngụy ra cùng Triệu ra đi tranh đi đoạt, tranh cái gì, lại đoạt cái gì. Hoàng thượng là cho phép Tấn Vương phủ qua kê An Nhi vì tiểu Tấn Vương, nhưng cả chiều văn võ không ai cảm thấy trên người chảy lâm giá huyết An Nhi có chữ quân tư cách, con dâu chỉ nghĩ cùng cha mẹ huynh đệ thấy một mặt, ngài nếu không yên tâm, đại có thể ra vào điều soát. Người, con dâu chỉ nghĩ trông thấy cha mẹ huynh đệ, để giải tư thân trí khổ. Tấn Vương Phi nói năng lộn sộn, nàng biết, đây là nàng duy nhất có thể thấy cha mẹ huynh trưởng cơ hội. Nàng quyết không thể bỏ lỡ. Nàng thực xin lỗi ngụy ra, nàng muốn chỉ mình năng lực giúp Nguyễn ra một phen, một khi triệu hoàng hậu được như ý nguyện, ngụy ra tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Tấn Vương Phi liền quỷ gối nơi đó, rất có thái hậu không đáp ứng, nàng liền quỷ thẳng không dậy nổi tư thế. Đương nhiên, Tấn Vương Phi cũng sẽ cá chết lưới rách, sẽ không giúp triệu hoàng hậu cầu tình, thậm chí chết cắn triệu hoàng hậu không bỏ. Tuy rằng từ ma ma hoa bị thương Tấn Vương Phi cánh tay, nhưng là tân thương cùng vết thương cũ, đừng nói thai ý đi chính là trường đôi mắt, cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới Đây cũng là vì cái gì Tấn Vương Phi đánh từ ma ma một cái tác, từ ma ma nhịp, làm thái ý y, y đi về trước lại nói nguyên nhân. Tấn Vương Phi quỳ trên mặt đất, tái nhược mặt, hoa lê dính hạt mưa. Thái hậu động dung, nhiều năm như vậy, không cho Tấn Vương Phi cùng ngụy ra tiếp xúc, đích sắc quá mức nhận tâm, để tay lên ngực tự hỏi, ai dám dung quốc công phủ thế nào, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua cho hắn. ngụy ra thế lực bị chia cắt sạch sẽ, sớm đã không đáng sợ hãi. Thái hậu xua tay nói, chuyện này hiểu rõ. Ai ra chuẩn ngươi cùng nhà mẹ đẻ người ở Hồng Châu Tấn Vương phủ thấy một mặt. Tấn Vương phi Ninh khóc mỉm cười, liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Ra Vĩnh Ninh cung, Tấn Vương phi liền đi Ngự thư phòng cầu kiến Hoàng thượng, lúc ấy trong Ngự thư phòng chỉ có nàng cùng Hoàng thượng, còn có Phúc công công. Tấn Vương phi quỳ trên mặt đất, hướng Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng, ngày đó thần thiếp cùng Triệu Hoàng hậu đích sắc ở Vĩnh Ninh cung trước quấy vài câu miệng, nhưng Triệu Hoàng hậu đều không phải là cố ý đẩy ngã thần thiếp, ly Vương Thế tử phi đối thần thiếp tình." Thần thiếp khắc trong tâm khảm, ngày nào đó nhất định dụng tuyển tương báo. Một phen lời nói, đem hoàng thượng nói ngốc, việc này còn hòa ly vương thế tử phi có quan hệ. Tấn vương phi gật đầu, nơi đây nội tình, thần thiếp không tiện nhiều lời, có ly vương thế tử cùng thế tử phi ở, đại chu giang sơn vĩnh cố, ai cũng lay động không được hoàng thượng ngôi vị hoàng đế. Tấn vương phi chỉ nói nhiều như vậy, nàng cũng tin tưởng nàng lời nói, hoàng thượng minh bạch, liền tính hoàng thượng không rõ, ly vương thế tử phi cũng nhất định hiểu. Nàng lại một lần hướng hoàng thượng cáo tử. Lúc này đây, là thật sự cáo tử. Trở về tấn vương phủ, tấn vương phi khiến cho nhà hoàn thu thập đồ tế yến, cùng trường Bình quận chúa còn có Lâm quận mã ngồi xe ngựa ly kinh. Trương Bình quận chúa thật cao hứng, nhưng là Lâm quận mã một chút đều không vui. Treo đeo lội suối tới kinh đô một chuyến không dễ dàng, hắn còn tưởng nhân cơ hội nhiều kết giao chút quyền quý, như vậy vô cùng lo lắng ly kinh, như là có tật giật mình chạy trốn dường như, hắn băng thẳng, cần thiết như vậy vội vội vàng, vàng sao? Tấn Vương Phi cứ như vậy đi rồi, Minh Lan biết sao, còn thực mất mát, nàng còn không có từ Tấn Vương Phi trong miệng kẻ ra hữu dụng tin tức đâu, như thế nào liền đi rồi. Nhưng Tấn Vương Phi để lại tự tay viết tin, chứng minh Triệu Hoàng Hậu không phải cố ý đẩy nàng, này Phong Thư Thượng không có nói Minh Lan nửa cái tự. Theo Lý, Tấn Vương Phi nói như vậy, Triệu Hoàng Hậu tội danh cũng coi như là tẩy không sai biệt lắm, nhưng Lý Quý Phi lôi kéo Liêu Hiển Phi một mực chắc chắn Tấn Vương Phi ở nói dối, Triệu Hoàng Hậu đẩy Tấn Vương Phi là các nàng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, ba ngày chia kỳ đến, triệu gia không có thể tìm ra đánh ngã triệu hoàng hậu tại ám. Hoàng thượng liền nói, này 3 tháng, làm hoàng hậu hảo hảo tỉnh lại, hậu cung sự vụ từ quý phi quảng, hiển phi hiệp trợ. Tin tức chuyên khai, thái hậu cùng triệu gia đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phượng loan trong cung, triệu hoàng hậu cười lạnh liên tục. Nay phượng ấn, cũng không phải là như vậy hảo lấy. chương 704 thích khách. Phong gào thét một đêm, thổi cửa sổ loảng soảng loảng soảng vang. Ngày hôm sau tỉnh lại tuyết thụ bạc trang, đầy trời bông tuyết, giống như lông ngỗng giống nhau, bay lả tả. Trong phòng, bày trậu than, tuyết lê chính hướng bên trong thêm than ngân sường, bên ngoài Bích Châu tiến vào, lanh thẳng hà hơi, bên ngoài quá lạnh, tuyết hạ lớn như vậy, cũng không biết khi nào đình Tuyết lê đem than hỏa trọn vài cái, nói, mau tới đây nương nướng. Bích Châu đi tới, một bên sưởi ấm, nhìn giường liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, thế tử phi còn không có tình sao. Đang nói, liền nghe được trên giường có động truyền đến Nhã Hoàn vội đứng dậy, vén lên chướng mảnh, thấy Minh Lan còn buồn ngủ, hỏi: "Thế tử phi còn muốn tiếp tục ngủ một lát?" "Ngủ không được", Minh Lan nói. Kỳ thật, nàng tỉnh có trong chốc lát, luyến tiếp gấm áp ổ chăn, nhưng nàng nỗ lực nửa ngày, cũng không có thể tiếp tục ngủ. Nhã Hoàn đem chậu than nâng tiến một chút, sau đó hầu hạ Minh Lan mặc. Mới vừa mặc một cái, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng truyền khai, Minh Lan theo tiếng nói mà nhìn, liền thấy ngọc khuyết vèo một chút liền đến nàng trước mặt. Một cổ mùi máu tươi xông vào mũi, Nôn. Cơ hồ là vừa người được, Minh Lan liền cảm thấy dạ dày không thoải mái, nôn mửa lên. Bích Châu vội cầm thau đồng tới, còn bất thời giờ trừng mắt nhìn Ngọc Khuyết hai mắt. Tuyết Lê đổ trà tới, cấp Minh Lan súc miệng, Ngọc Khuyết như là cái phạm sai lầm hài tử dường như đứng ở nơi đó, hợp với ăn mấy nhớ trừng mắt sau, nó chiều thưởng nó trừng mắt nhiều nhất Tuyết Lê tiến lên, dọa Tuyết Lê mặt mũi trắng bệnh. Ngọc Khuyết chính là liền thau đồng đều có thể xuyên thông, nổi nóng sắt nàng, đó là dễ như trở bàn tay. Tuyết lê dọa hai mắt nhắm nghiền, Ngọc Khuyết vòng quanh nàng dạo qua một vòng, một đầu chui vào tao đồng. Giặt sạch hai lần lúc sau, nó mới ra tới, ở Minh Lan trước mặt đứng. Minh Lan đem cái loại này ghê tẩm cảm áp xuống, hỏi, lúc này, lại là ai huyết? Lần trước, nó là vô tình bị sở ly đánh vào tấn vương phi trong cơ thể, không thể vẫn luôn đại ở bên trong muốn ra tới, nhưng lần này đâu? Bích Châu cầm giấy tuyên thành tới, Ngọc Khuyết viết nói, thích khách. Minh Lan đôi mắt trợn to. Là lần trước ở Tấn Vương phủ giết bọn hắn kia bắt thích khách. Ngọc Khuyết trả lời, là Triệu Hoàng hậu cùng Triệu gia phái đi sát Tấn Vương phi. Hai ngày này, Ngọc Khiết vẫn luôn bên ngoài lắc lư, biết chính mình chọc mình Lan cùng Sở Ly không cao hứng, nghĩ cách lấy công chuộc tội đâu. Nó trong chốc lát ở Triệu gia, trong chốc lát lại vào cùng Qua lại Bôn bà, cũng may thiên tùy người nguyện, kêu nó nghe lén đến Triệu Hoàng hậu muốn Triệu gia sát Tấn Vương phi diệt khẩu tin tức. Thời tiết này, vừa thấy chính là muốn hạ tuyết, Tấn Vương phi vội vàng ly kinh. Hạ Tuyết Thiên Lộ khó đi, xe ngựa nếu là chấn kinh lăn xuống vách núi, thần không biết quỷ không hay. Ngọc khuyết liền một đường theo đuôi, triệu ra phái tám gã thích khách cải trang thành bá tánh gia kinh, gia kinh lúc sau, liền ra roi thúc ngựa đuổi theo giết tấn Vương phi. Thích khách tàn nhẫn độc ác, tấn Vương phủ những cái đó nha hoàn gã sai vặt gặp người liền sát. Ngọc khuyết xem bất quá mắt, liền đem thích khách nhóm xuyên tim mà qua. Ngọc khuyết tốc độ, Sở Ly đều khó có thể chống đỡ, huống chi là những cái đó thích khách, xô nổi ngã xuống. Sau đó Ngọc Khuyết liền trở về tìm Minh Lan tranh công Tấn Vương Phi biết nó là Minh Lan Tạ Minh Lan cùng Ngọc Khuyết ân cứu mạng Minh Lan muốn biết Nàng nhất định sẽ nói cho nàng Là Minh Lan đừng nóng đội Minh Lan nhìn giấy tuyên thành thượng một hàng chữ nhỏ Hai mắt thẳng phiên Nàng đều đi Hồng Châu Còn như thế nào nói cho ta Hơn nữa Nói cho nàng không phải quan trọng nhất Nàng nhất hy vọng vẫn là Tấn Vương Phi có thể đứng ra tới làm chứng Nàng hiện tại nhất thiếu chính là nhân chứng Tấn Vương Phi đứng ra So nàng cùng sở ly thuyết phục Vương Phi đứng ra cả gọi người tin phục. Tính, Tấn Vương Phi bị thái hậu cùng triệu hoàng hậu ước hiếp mười mấy năm, hiện giờ dọn đi đất phong trụ, còn suýt nữa bị triệu ra diệt khẩu nàng không tin Tấn Vương Phi sẽ nhẫn hạ này khẩu ác khí. Bích Châu tiếp tục hầu hạ Minh Lan mặc quần áo, Tuyết Lê tắc đem theo đồng mang sang đi, mới ra môn, liền nhìn đến Trần Mụ Mụ đi tới, thấy liền nói, làm sao vậy? Tuyết Lê liền nói, mới vừa rồi, thế tử Phi phun ra. Trần Mụ Mụ nghe được đầu tiên là ti Ngay sau đó nghĩ đến cái gì trong lòng vui vẻ, chạy nhanh phân phói nha hoà nói, mau, mau đi thỉnh vị Thái Yê tới. Tuyết Lê liền nói, Trần Mụ Mụ, Thế Tử Phi không có việc gì, nàng đã hảo. Trần Mụ Mụ giận nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, chạy nhanh vội đi thôi. Tuyết Lê cảm thấy Trần Mụ Mụ có chút đại kinh tiểu quái, Thế Tử Phi thân thể hảo đâu, chính là nghe không được mùi máu tươi mà thôi. Nói nữa, từ nhỏ đến lớn, ai gặp qua Thế Tử Phi sinh bệnh, Thế Tử Phi bách độc bất xâm được chứ, cái này lại tuyết Làm nhân ra thai ý đi một chuyến nhiều không hảo. Triệu ra, ngoại thư phòng. Triệu lao thái phó ngồi ở án thư, tâm tình có chút bực bội hắn, đang ở viết chữ, cưỡng bức chính mình thả lỏng tâm tình. Cửa sổ đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh bọc tuyết thổi vào tới, mặc dù cách một phiến bình phong cũng ngăn không được rét lạnh. Triệu lao thái phó bực bội nảy lên trong lòng, loảng soảng một chút cầm trong tay noãn ngọc quản sói chu bút chụp ở trên bàn, đang muốn tức giận, ám vệ hướng trên mặt đất một tài. Lần này Chính là đem triệu lao thái phó kinh chứ, hắn hô, mau tới người. Canh giữ ở ngoài cửa gã sai vật chạy nhanh tiến vào, đem ngã xuống đất ám vệ nâng dậy tới, nhìn hắn trước ngực huyết, đều doa sợ, như thế nào sẽ thương như vậy nghiêm trọng. Triệu lao thái phó sắc mặt lạnh băng, này đó ám vệ là hắn phái đi sát Tấn Vương Phi, Tấn Vương Phi trước sau là một hoạn, phía trước có thái hậu trấn, nút ở Tấn Vương Phủ, mỹ mắt phía dưới, không sợ nàng có dị tâm, hiện giờ dọn đi đất phòng, ai biết nàng có ý đồ gì Có phải hay không thật sự như nàng lời nói chỉ là tưởng cùng nữ nhi một nhà đoàn tụ? Như đại sự, thà rằng sai sát 1.000 cũng quyết không thể buông tha một cái. Vì đem sự tình làm sạch sẽ lưu loát, không lưu dấu vết, hắn riêng nhiều phái vài tên ám vệ đi, như thế nào liền đã trở lại một cái, còn thương chỉ còn lại có một hơi. Ám vệ môi trắng bệnh, nói, có, có tạ ám, mà khác, những người khác đều, đều. Lời nói còn chưa nói xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Lao Thái Phó nắm tay tích quá khẩn, tuy rằng ám vệ nói còn chưa dứt lời, nhưng thực rõ ràng, mặt khác ám vệ đều đã chết. Cần phải đem hắn cứu sống. Lại nói Minh Lan, buổi sáng phun ra một hồi sau, thật sự không có gì ăn uống, bình thường thích gan đồ vật, lúc này là một chút muốn ăn cũng không có, mà sở ly, sáng sớm tinh mơ liền ra phủ, cũng không ai biết hắn đi chỗ nào. Minh Lan không ăn, Bích Châu liền nói, thiên lãnh, liền phải ăn nhiều một chút, thân mình mới ấm áp. Này đó ăn có phải hay không không hợp thế tử phi ăn uống, nô tì làm phòng bếp nhỏ một lần nữa làm. Minh Lan lắt đầu, chờ lát nữa lại ăn đi. Bên ngoài, chân mụ mụ tiến vào nói, trước kéo xuống đi thôi. Chân mụ mụ đều nói như vậy, Bích Châu liền cùng Thanh Hạnh đem đồ ăn chết hạ. Mới ra môn, bên kia nha hoàn liền lánh một thái y, y hề vội vã đi tới, ly vương thế tử phi thân mình không khỏe, cái nào thái y, y hề dám chậm gì gì chậm trễ thời gian. Thái y, y hề đứng ở trên hành lang chụp trên người tuyết. Nhà hoàng vào nhà bẩm báo, Minh Lan nghe xong nói, ta chỉ là ăn uống không được tốt, như thế nào còn thỉnh Thái Y Đi vào phủ. Chân mụ mụ cười nói, Thái Y Đi đều tới, thế tử phi khiến cho Thái Y Đi nhìn một cái đi. chương 705 màn đầu. Tuyết thiên, làm người một chuyến tay không không tốt, Minh Lan liền gật đầu. nha hoàn vén lên giày nặng mảnh, Thái Y Đi vào nhà, ập vào trước mặt máy sưởi kẹp một sợi như có như không thanh hương, rất là dễ ngửi. Nhưng Thái Y Đi mày lại gần như không thể phát hiện những hạ Không ai chú ý tới. Thái y sách theo hồng thuốc tiến lên, đầu tiên là cấp Minh Lan đình an, Minh Lan gật đầu nói, "Làm phiền thái y." Thì thái y Yệ vội nói, "Không dám nhận." Đem hồng thuốc buông. Tuyết Nhạn bưng tới ghế, Bích Châu tắc cầm một phương khăn thêu đáp ở Minh Lan trên cổ tay, Thái y Yệ ngồi xuống sau, lúc này mới giúp Minh Lan bắt mạch. Thái y Yệ mạo tuyết mà đến, cách một tầng khăn thêu, cũng còn có thể cảm giác được lạnh băng. Thời gian qua đến thật mau, nàng nhân hạ tuyết trộm sở ly tùy thân ngọc bội mua lương thực. Chỉ trước mắt, đã qua đi một năm. Minh Lan ở thất thần, mà thái y đi bắt mạch sau, thu tay, trên mặt mang theo vui mừng nói, chúc mừng thế tử phi có thai. Minh Lan có chút ngốc, chân mụ mụ đã cao hứng không khép miệng được, quả thật là có thai, mau, mau làm người đi bẩm báo thế tử ra, còn có vương ra, vương phi chô đó cũng đừng quên, còn có bá phủ. Tuyết lê vội vàng ứng hai tiếng, chạy nhanh đi xuống truyền lời. Minh Lan gương mặt tướng đỏ, tay vướt còn thực bình thản bụng nhỏ, thái y đi nói. Đã một tháng có thừa thế tử phi thân thể khỏe mạnh, tiểu thế tử lớn lên hảo, nôn mửa ăn uống không tốt ở dựng lúc đầu đều là bình thường, không cần lo lắng. Thái y thì sợ Minh Lan lo lắng, kiên nhẫn giải thích, nhưng mà những lời này, Minh Lan một câu đều không có nghe đi vào có thai mừng như điên bao phủ nàng. Thái y thì dặn do xong nhìn về phía một bên lư hương nói, thế tử phi có thai, này hân hương liền không cần lại điểm. Chân mụ mụ trên mặt tươi cười cứng đờ, phu nhân hoài vài vị cô nương cùng tiểu thiếu ra thời điểm cũng không thiếu điểm hân hương, có thể thấy được hân hương không có vấn đề, thái y lại cố ý điểm ra tới, hay là này hương có vấn đề? Thái y này hương. Thái y mắt mang nghi hoặc, hỏi, này hương thế tử phi nghe thấy bao lâu? Chân mụ mụ mặc kệ nội phong sự, Bích Châu vội nói, thế tử phi gả tiến bảo, liền vẫn luôn điểm này hương. Quay thay, này hương điểm ở trong phòng, khó có thể thụ thai, chính là có mang, cũng sẽ hoặc thai, vì sao thế tử phi một chút việc không có? Có lẽ là hai ngày này mới bị người động tay chân đi, thái y đi không nghĩ ra, liền tìm cái giải thích hợp lý. Trần mụ mụ chạy nhanh làm bích châu đem lư hương triệt, đem than lò nâng gần một chút, mở cửa sổ thông gió. Minh Lan không có việc gì, chỉ là ăn uống không tốt, thái y đi liền không có khai phương thuốc, nhưng trần mụ mụ cao hứng, thế tử phi có thai, đối ly vương phủ cùng tĩnh ninh bá phủ tới nói đều là hỷ sự một cọc, phong 300 lượng tiền khám bệnh, thái y đi vô cùng cao hứng đi rồi. phòng trong Minh Lan nhìn trên bàn những cái đó bị người động tay chân Hương, mặt lạnh băng băng. chân Mụ Mụ nói, này Hương là từ đâu nhi tới? Bích Châu vội trả lời, là trong phủ thống nhất chọn mua phía trước Thế Tử Phi gả vào phủ, lúc ấy vẫn là Vương Phi quảng gia, riêng phái người tới hỏi Thế Tử Phi bình thường thích cái gì Hương. Bởi vì là Vương Phi người tới hỏi, Bích Châu cũng không nghĩ nhiều liền nói cho quản sự Mụ Mụ, này Hương tươi mát thanh nhã, không tế nghe căn bản nghe không thấy, Minh Lan không thích quá nồng Hương, này Hương vừa lúc. Ai cũng không có nghĩ tới, sẽ có người ở hương thượng động tay chân. Hoặc là nói, bởi vì biết minh lan bách độc bất xâm, liền cá nóc cá đều có thể tùy tiện ăn, căn bản là không sợ chúng độc, bọn nha hoàn căn bản liền không nhọc lòng quá những việc này. Nhưng Trần Mụ Mụ biết đến không nhiều như vậy, chỉ nói là Bồ Tát phù hộ, thế tử phi phúc lớn mạng lớn, lại dặn do nói, trong chốc lát, thế tử ra trở về, nhất định phải đem việc này nói cho nàng, sau này tiến miệng đồ vật nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm, không dung có thất. Bích Châu hai thái nghe, trộm đi ngắm Minh Lan, bị Trần Mụ Mụ nhìn thấy, liền nói: "Có nghe thấy không?" Trần Mụ Mụ muốn giúp Minh Lan quản vương phủ, cẩm hoa hiên sự, nàng liền quản không đến như vậy nhiều, chỉ có thể làm thân là đại nha hoàn Bích Châu các nàng mấy cái nhiều chăm sóc, một đám như vậy bất tận tâm, Trần Mụ Mụ hận không thể muốn nắm các nàng lốt thai. Bích Châu liên tục gật đầu, nói: "Trần Mụ Mụ yên tâm, ta đều nhớ kỹ đâu." Ngoại thư phòng. Nha hoàn khoác áo choàng, ở trên mặt tuyết dẫm ra liên tiếp dấu chân. Vội vã đem Minh Lan có thai tin tức bẩm báo Vương Gia. Vương Gia sắp muốn thăng bối phận làm tổ phụ, tự nhiên là cao hứng, hỏi, nhưng phái người đi nói cho Vương Phi. nha Hoàng lắp đầu, nói cho Vương Gia lúc sau, nô tỷ lại đi bẩm báo tiêu tổng quản, sai người đi sở đại tướng quân phủ Vương Gia vừa nghe, liền nói, không cần bẩm báo, ta tự mình đi. Nói xong, ném trong tay thư, liền đứng lên. Ra cửa phía trước, còn ném một câu cấp nha Hoàng, nha Hoàng tung ta tung tăng trẻ về cẩm hoa hiên chuyển cáo Minh Lan, nói, vương gia nói, mật thất cùng nhà kho đồ vợ, thế tử phi thích cái gì, tùy tiện lấy. Không hổ là phụ tử, nói chuyện đều không sai biệt lắm, đơn giản thô bạo. Minh Lan phủng trung trà, hỏi, còn nói cái gì? Nhà hoàng tre miệng cười nói, vương gia nói làm phòng bếp lớn cho hắn lấy hai cái bánh bao trên đường ăn. Minh Lan. Bích Châu nhìn Minh Lan, hai người dùng ánh mắt giao lưu. Vương gia sẽ không ăn vương phi đồ ăn ăn ra bóng mà tới đi. Cái này lại tuyết. Nạp Vương phi cũng sẽ không tiêu đồ ăn đi. Lại nói gã sai vặt, thực nghe lời, một trận gió quét đến phòng bếp, cấp Vương gia cầm hai màn đầu, biết Vương gia thích ăn bánh bao thịt, sợ Vương gia ăn không đủ no, nhiều thêm hai cái. Vương gia xoay người lên ngựa, đảo cũng không màng hình tượng, một bên cưỡi ngựa, một bên ăn bánh bao. Chỗ dễ chỗ, nhìn đến đầu đường có khất cái xúc ở nơi đó, liền đem một còn mạo hôi hở nhiệt khí màn thầu ném đến khất cái trong chén, khất cái cầm lấy màn tàu liền ngậm. Trên đường người đi đường thiếu, một đường thông suốt. Nhưng tử cửa cung trước quá thời điểm, vương gia cưới ngựa tốc độ chậm vài phần. Đỉnh đầu nhuãn kiệu mạo tuyết tiến cung, kia đỉnh cốt kiệu, vương gia rất quen thuộc, đó là Triệu Lao Thái phó chuyên dụng nhuãn điệu. Hạ Tuyết Thiên, tiến cung không tiện, không có quân chính đại sự, giống nhau sẽ nghỉ tắm gội, Triệu Lao Thái phó lúc này tiến cung, đây là có cái gì cấp tốc sự? Ám vệ đi theo phía sau, tiến lên nói, "Vương gia, muốn hay không thuộc hạ tiến cung?" Vương gia lắc đầu nói, "Không cần." Như vậy thời tiết tiến cung, Hoàng thượng không có khả năng không nghi ngờ. Vương ra cưới ngựa đi phía trước, ám vệ theo sát sau đó. Thời tiết này tiến cung, chính là thị vệ đều ghé mắt nhìn Nguyễn Tiệu, lo lắng Triệu ra có phải hay không lại xui xẻo, mấy ngày này, Triệu ra giống như liền không hoán quá khí tới. Triệu lao thái phó thẳng đến Vượng Loan Cung, Hoàng thượng làm Triệu Hoàng hậu tỉnh lại, cấm túc với nàng, nhưng cũng không có không cho người thấy nàng. Thanh nu công chúa xuất giá sắp tới, phía trước của hồi môn đều là Triệu Hoàng hậu chuẩn bị, hiện tại chuyển giao Lý Quý Phi. Chuyện khác, Lý Quý Phi nhưng toàn quyền làm chủ, này công chúa xuất giá việc, đến thương lượng tới. Triệu Lao Thái Phó vội vàng tiến cung, Triệu Hoàng Hậu đang ở sau kinh Phật, thấy cung nữ bẩm báo, nàng trong tay bút một đốn, một giọt mặt rơi xuống, nàng vội đem bút bông, đứng dậy đi ra, vội la lên, phụ thân như thế nào tiến cung. chương 706 Hoài Nghi Triệu Lao Thái Phó sắc mặt như thường, cung kính có lễ cấp Triệu Hoàng Hậu chào hỏi, chờ Triệu Hoàng Hậu đem cung nữ thái giám đều bình lui ra phía sau. Triệu lao thái phó trên mặt mới lộ vài phần ưu sắc. Triệu hoàng hậu ngực căng thẳng huyền, như là bị người dùng lực lôi kéo, nàng vội hỏi nói, phụ thân, chính là lại xảy ra chuyện gì? Triệu lao thái phó nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng nói, phái đi ám sát tấn vương phi ám vệ chỉ còn một cái người sống trở về. Triệu hoàng hậu ánh mắt đột nhiên có rút, sao có thể, triệu gia phái ra như vậy nhiều danh ám vệ, tấn vương phi sao có thể trốn quá khứ? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ở nàng cùng thái hậu mí mắt phía dưới? Tần Vương Phi còn bồi dưỡng một đám thế lực. Tuyệt không có khả năng này." Triệu Lao Thái Phó đáp nói, duy nhất tồn tại trở về ám vệ, cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. Theo hắn nói, mà khác ám vệ đều bị xuyên tim mà qua, hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn cùng người bình thường bất đồng, hắn tâm lớn lên ở bên phải, bởi vậy tránh được một kiếp. Sát ám vệ chính là một khối toái ngọc khuyết, tốc độ cực nhanh, không kịp phản ứng, người cũng đã ngã xuống. Trước nay không nghe nói qua ngọc huyết có thể giết người, nhưng Triệu gia ám vệ sẽ không lừa hắn. Hơn nữa, lúc trước Ngự Thiện phòng xảy ra chuyện, từ ma ma cổ chân bị thứ gì đụng vào, còn có cái gì đụng vào Triệu Hoàng hậu, làm nàng triều tấn vương phi nhào qua đi. Từng vụ từng việc đều lộ ra một cổ tử tà khí. Triệu Lao Thái phó cũng biết, thời tiết này, lúc này, hắn không nên tiến cung tìm Triệu Hoàng hậu, nhưng sự tình quá mức trọng đại, Triệu ra vất vả bồi dưỡng ám vệ, có thể nói giết người không thấy máu, nhưng như vậy cao thủ ở Ngọc khuyết trước mặt, liền cùng đậu hũ dường như, không đáng giá nhắc tới. Ám vệ không ngừng nhìn đến Ngọc Huyết giết người. Hắn thậm chí nghe được Tấn Vương Phi cùng Ngọc Khuyết nói chuyện, làm Ngọc Khuyết thế nàng cảm ơn nó chủ tử. Nay đại biểu cái gì? Nay đại biểu Ngọc Khuyết có thể nghe hiểu được tiếng người. Như vậy tiểu một đồ vật, dễ dàng che giấu mà không bị người phát hiện, chính là lúc này, triệu Lao Thái Phó đều sợ bọn họ nói chuyện bị Ngọc Khuyết nghe trộm được. Hắn còn nhớ rõ, Thái Hậu xúi rục Lý Quý Phi muốn tam hoàng tử đứng ra thế quân phân ưu, muốn sùng châu làm đất phong, hoàng thượng mới đầu là đáp ứng, ai ngờ đến thượng chiều sau đủ loại quan lại không có gì nghĩ lúc sau, hoàng thượng chuyện vừa chuyển, đem sùng trâu cho ngũ hoàng tử, mà tam hoàng tử đất phong càng cần tối xa xôi. Triệu Lao thái phó cảm thấy hoàng thượng như vậy thay đổi nhất định có nguyên nhân. Triệu Lao thái phó nói thời điểm thực khẩn trương, Triệu hoàng hậu yên mi hợp lại thành chữ xuyên, phụ thân ý tứ, này trong cung không ngừng thai vách mạch rừng, thậm chí bên người còn có nghe lén ngọc huyết. Triệu Lao thái phó thấy Triệu hoàng hậu không cho là đúng, hắn nói, tha rằng tin này có không thể tin này vô. Hoàng hậu đã quên lúc trước thích khách sông vào ly lão Vương ra lăng mộ trong đạo xong việc có kín người đường cái tìm kiếm một khối toái Ngọc Khuyết sự một khối không chấp mắt Ngọc Khkhuyết vớt trên mặt đất cũng chưa người nhặt lại có không ít thích khách tìm thậm chí không tiếc ly lão Vương ra lăng mộ to gan lớn mật không phải cực kỳ quan trọng đồ vật không có khả năng mạo đắc tội ly Vương phủ nguy hiểm đi làm việc này triệu hoàng hậu nghe xong nhìn triệu lao Thái phó nói phụ thân là hoài nghi Ly Vương Triệ lao Thái phó lá đầu hẳn là không phải hắn Tuy rằng không biết tấn vương phi đối năm đó sự biết nhiều ít, nhưng nàng tóm lại biết một chút, nếu nói cho ly vương, tiêu triệu gia nào còn có ngày lành quá, hắn cùng hoàng thượng đều không phải loại trụ tính tình người, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu đức hạnh có mệt, chẳng sợ chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng đủ muốn mạng người. Hoàng thượng sẽ không có kiên nhẫn đi tra chuyện này, hắn sẽ trực tiếp diệt, miễn cho biết đến người càng nhiều, đến lúc đó ai để lộ bí mật, làm người trong thiên hạ biết hắn bị bền gối người đeo nón xanh. Cho nên... Hoàng thượng cùng vương ra 89 phần 10 vẫn chưa hay biết gì. Nhưng ly vương thế tử cùng thế tử phi đã có thể chưa chắc, tấn vương phủ làm buổi tiệc, ly vương thế tử cùng thế tử phi không ngừng tự mình trình diện, còn cùng tấn vương phi đơn độc nói chuyện, cuối cùng thân mình không khỏe, trước tiên rời đi. Bọn họ như vậy khác thường, nhất định có nguyên nhân. Chính trò chuyện đâu, bên ngoài một trận vị được tiếng nói chuyện đến, hoàng thượng giá lâm. Triệu hoàng hậu cùng triệu lao thái phó trao đổi liếc mắt một cái thần, sau đó đứng dậy cung nênh hoàng thượng. Hoàng thượng nhàn nhạt nói: "Bình thân." Hoàng thượng ngồi ở thủ tòa thượng, cung nữ chạy nhanh đi pha trà, hoàng thượng nhìn Triệu hoàng hậu cùng Triệu Lao thái phó nói: "Trời giá rét, Triệu Lao ái khanh như thế nào tiếng cung?" Triệu Lao thái phó trả lời: "Mấy ngày này, nội tử thân mình không khỏe, hôm qua thỉnh đại phu, sợ là." Dừng lại, Triệu Lao thái phó đem tiếng nói phập phồng áp xuống, tiếp tục nói: "Khiển tử hiếu thuận, thế hắn nương cầu phúc khí, ngẫu nhiên gặp được một đại sư, nói là trong phủ phạm nên ủi, sung hỉ hoặc nhưng giải." Hoàng thượng tứ hôn, đem thanh nhu công chúa gả thấp triệu ra, là ta triệu ra muôn đời đã tu luyện phúc khí, lao thần riêng tiến cung tìm hoàng hậu thương nghị, có không đem hôn kỳ trước tiên. Hoàng thượng cười nói, như vậy điểm việc nhỏ, còn muốn làm phiền triệu lao thái phó tự mình tiến cung. Hiển nhiên, như vậy giải thích, hoàng thượng không mấy tin được. Triệu lao thái phó vội nói, hoàng hậu cấm túc, nếu là được không, thần còn muốn đi tìm khâm thiên giám một lần nữa đo lường tính toán nhật tử, lại thỉnh hoàng thượng định đoạn. Những việc này, Triệu đại thái thái làm không được Hoàng thượng cười như không cười Hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy Bị đại thần cùng hậu phi lừa dối Cũng không phải một lần hai lần Phần lớn thời điểm đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ Nếu thật sự chỉ là thương nghị hôn kỳ Dung bình lui cung nữ thái giám Chỉ chưa một cái bên người quế ma ma hầu hạ sao Tả hữu hỏi Triệu hoàng hậu cùng triệu lao thái phó Cũng bất quá là tiếp tục vây quanh triệu gia tưởng sung hỉ mặt trên chuyển Không có khả năng rơi xuống một cái Khi quân nhược điểm cho hắn Hoàng thượng thực dễ nói chuyện, nói, như vậy điểm việc nhỏ, chấm chuẩn. Triệu lao thái phó cùng triệu hoàng hậu lại lần nữa tạ ơn, triệu lao thái phó tắt nói, hoàng thượng đối thần triệu ra ân sủng có thêm, lao thần nhất định tận tâm tận lực, để báo quân ơn. Hoàng thượng đấy mắt hiện lên một mặt chấm biếm, trên mặt bất động thanh sắc nói, triệu ra trung tâm, chấm sao lại không biết. Triệu lao thái phó thấy hoàng thượng không có khả nghi, liền cáo lui. Chờ triệu lao thái phó vừa đi, triệu hoàng hậu liền bắt đầu đối hoàng thượng xung th Ấn cần hiến hảo, có lẽ Hoàng thượng sẽ giải nàng cấm túc, thậm chí đem phượng ấn còn cho nàng. Không biết từ khi nào khởi, Hoàng thượng đã cực nhỏ tới phượng loan cung, ngẫu nhiên tới ngồi ngồi, cũng là một ly trà không uống xong liền đi. Tại hậu cung, có hậu vị còn chưa đủ, còn phải có thánh sủng. Nhưng nàng sung xoe, đồng dạng đa dạng, Hoàng thượng đều nhìn mười mấy năm, sớm trắng lấy, này không, Hoàng hậu vừa nói sao kinh Phật cấp Hoàng thượng cầu phúc, Hoàng thượng cười nói, sao kinh Phật hảo, tu thân dưỡng tính. Hoàng hậu tiếp tục sao đi, chấm đi hiển phi kia ngồi ngồi. Thấy hoàng thượng đem chung trà bông, phúc công công liền kêu, bại giá trưởng tín cung. Triệu hoàng hậu mặt đều tái rồi, trên mặt cung tiến hoàng thượng, chờ quế ma ma đem nàng nâng dậy tới. Triệu hoàng hậu hung hăng bắt lấy quế ma ma tay, đau quế ma ma nhè răng trợn mắt, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nương nương, ngọc khuyết sự, muốn hay không bẩm báo thái hậu. Triệu hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, như thế nào bẩm báo. Nói cho Thái Hậu ta làm triệu gia phái người đi sát Tấn Vương Phi cùng trường bình quận chúa sao? chương 707 diệt trừ. Thái Hổ tuy rằng không mừng Tấn Vương Phi, đối trường bình quận chúa cũng không có nhiều ít tổ tôn chi tình, nhưng nàng dù sao cũng là trước thái tử duy nhất của chúa. Hơn nữa, ở mất đi hai cái nhi tử, nữ nhi duy nhất một đôi nhì nữ trước sau mất mạng sau, Thái Hổ tâm yếu ớt không ít. Tấn Vương Phi hôm qua ly kinh, Vĩnh ninh cung cung nữ thấy Thái Hậu rơi lệ, Thái Hổ kỳ thật một chút đều không nghĩ Tấn Vương Phi dọn đi đất ph Thái hậu làm sao không biết lưu lại tấn vương phi là hòa lớn, nhưng thái hậu không đành lòng sát nàng, cứ như vậy nốt ở tấn vương trong phủ. Nếu là thái hậu biết nàng đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên hai, tuyệt không sẽ đối nàng có sắc mặt tốt. Tấn vương phi, nàng lưu không được. Nhưng có như vậy lợi hại ngọc khuyết che chở phái lại nhiều người đi cũng là ủng công. Hơn nữa tấn vương phi nếu là biết cái gì quan trọng bí mật, nàng đã sớm nói cho, sẽ không chờ cho tới hôm nay. Chuyện này, coi như làm không có phát sinh quá không được tiết lộ nửa cái tự. Quế ma ma gật đầu, nô tí biết. Nói xong, lại nhìn triệu hoàng hậu nói, kiêng ngọc khuyết. la hòa lớn, phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới là. Triệu hoàng hậu ngồi ở chỗ kia chầm tư, thật lâu sau sau, nàng đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén, ý bảo quế ma ma đưa lô thai lại đây. Ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu, quế ma ma ánh mắt sáng lên. Cầm hoa hiên, phòng trong. Nàng ngồi ở la hán trên giường, trong tầm tay trên bàn nhỏ mâm quả Mỗi mâm lại phân bốn loại, Minh Lan giống nhau tiếp giống nhau ăn, vui vẻ vô cùng. Bích Châu cùng Tuyết Lê đứng ở một bên, Minh Lan đem cái loại này nhìn liền đặc biệt toan, có thể toan dụng răng trái cây hướng trong miệng tắc. Bích Châu nghĩ thẩm như vậy toan trái cây cũng dám bưng tới, cũng không sợ thế tử phi toan răng đau, quay đầu lại đánh các nàng bản tử. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Minh Lan hàm chứa trái cây nói, loại này không tồi, làm phòng bếp nhiều mua chút bị. Bích Châu, Bích Châu cái gì cũng chưa nói. Tiên lặng sờ soạn quay hàm, nghe lâu rồi, nàng đều cảm thấy hơi răng. Bên ngoài, thanh hạnh thanh âm chuyển đến, thế tử phi, thế tử gia đã trở lại. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, không phải tất yếu, nha hoàn đều không mở cửa, lo lắng gió lạnh nhảy tiến vào. Dem cửa lưu khởi, sở ly đi đến, tùy tay đem áo choàng tháo xuống, ném ở tiểu trên giường, trên mặt hắn mang tử kim mặt nạ, lúc này tích huyết ngộ ấm hòa tan, mặt trên có thủy nấu. Nhưng một đôi xinh đẹp con ngươi. Giờ phút này lóe tinh tinh điểm điểm qua mang. Bích Châu cùng Tuyết Lê tiến lên chúc mừng, Sở Ly nói một tiếng thưởng, bọn nhà hoàng cao hứng không khép miệng được. Tuyết Lê còn muốn lại đây châm trà, Bích Châu túm nàng tay háo, đem nàng kéo đi ra ngoài. Sở Ly đi đến tiểu rừng biên, Minh Lan trong tay còn cầm toan quả, đang muốn hướng trong miệng đầu tắt đầu. Kết quả Sở Ly một tay đem Minh Lan ôm lên, hán quá kích động, quá hưng phấn. Màu buông ta xuống. Minh Lan giấy rùa nói. Không bỏ. Sở Ly ôm nàng xoay hai vòng. Sau đó, sở ly liền ngoan ngoắn đem Minh Lan buông xuống. Hắn nói chuyện thời điểm, Minh Lan lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem trong tay toan quả tắt qua đi, sở ly thiếu chút nữa không bị toan tạc. Hắn vội đem Minh Lan buông, đem toan quả phun rớt, manh rót mấy khẩu trà, mới nói, như vậy toan, như thế nào ăn. Minh Lan hử cái mũi, một bộ lao đại không cao hứng bộ răng nói, thác ngươi hồng phúc, ta hiện tại cảm thấy toan quả là ăn ngon nhất đồ vật Nói, hướng trong miệng tắc một viên. đương nhiên Nàng không phải không cao hưng có thai, mà là từ biết hoài có thai, đến Sở Ly trở về đều qua đi một canh giờ rưỡi, kinh đô nói lớn không lớn, hắn đều có thể cưỡi ngựa chuyển một vòng, chậm chạp không về, Minh Lan tưởng cùng hắn chia sẻ có thai tin tức tốt tâm tình đều đang chờ đợi phai nhạt, ngược lại mang theo một cổ oán trách. Sở Ly nghe không hiểu, hắn còn xử tại phải làm cha vui sướng chung, nói, "Ngươi thích ăn, ta lại làm người nhiều cho ngươi mua chút trở về." Minh Lan đem toan hột nổ ra, Sở Ly cảm thấy toan vị quá lớn. Đổi đến Minh Lan bên tay phải, đôi mắt hoặc là nhìn nàng, hoặc là nhìn nàng bụng nhỏ, xem Minh Lan không thích hứng, kéo chân ôm vào trong ngực, nhìn hắn nói, ngươi đi đâu nhi, lâu như vậy mới trở về. Sở Ly nói, vô cấu đại sư hồi kinh, ta đi gặp hắn. Khó trách nửa ngày tìm không thấy người, Minh Lan đấy lòng oán trách thu vài phần. Sở Ly tiếp tục nói, mới vừa xuống núi, ta liền biết ngươi hỏi có thai tin tức, trở về phía trước, đi chợ đen một chuyến. Minh Lan trước mắt, ngươi đi chợ đen làm cái gì? Sở Ly muốn đi nắm Minh Lan tay, đều vương đi, lại rụt trở về, hắn mới từ bên ngoài trở về, tay còn lạnh hắn nói, phía trước phái người đi chợ đèn tìm về Thanh Châu Thư, có tin tức. Kìa quyển sách thượng về Thanh Châu Tuyết Sơn truyền thuyết, bị Lao Vương ra hoa rớt. Sở Ly đi chợ đèn tìm có hay không người xem qua, hoặc là có hay không giống nhau Thư, tin tức thả ra, đến bây giờ mới có tin tức, Sở Ly đương nhiên đệ bụng Minh Lan hỏi, Thư bắt được sao? Sở Ly lắc đầu. Thư còn không có bắt được. Người nọ cũng là ở nhà người khác trong thư phòng nhìn thấy quá, hắn tới kinh làm việc, muốn quá hai ngày mới trở về, sẽ sao chép lại đem sao chép buồn đưa vào kinh. Đến lúc này vừa đi, không thiếu được muốn chậm chế một đoạn thời gian. Bất quá có tin tức tổng so không có hảo. Minh Lan thở dài, giống như làm cái gì, tổng thiếu chút nữa, nếu là làm việc tốt thường gian nan liền tính, vấn đề còn không phải cái gì chuyện tốt. Bên ngoài, chân mụ mụ trọn mảnh đi vào tới, thấy Minh Lan cùng sở ly vừa nói vừa cười. Liền biết vân hương sự, Minh Lan cái gì cũng chưa nói. Có một số việc gạt liền tính, sự tình quan con nối dõi, nàng như thế nào có thể như vậy qua loa không để bụng đâu. Chân mụ mụ đem hân hương bị người động tay chân một chuyện báo cho Minh Lan, sở ly ánh mắt lạnh băng. Minh Lan chảo phúng cười nói, cùng hoạt thai trà so, ở hân hương động tay chân đã thử quyển chuyển. Tường nàng mới vừa gả cho sở ly, lão vương phi liền cho nàng uống bỏ thêm hoạt thai rực trà, trước kia không có hoài có thai, không sao cả, hiện tại có thai. Lại nhớ đến những việc này, tâm cảnh khác nhau rất lớn. Hơn nữa, hoạt thai dược là dược, không phải độc. Nàng bách độc bất xâm, nhưng không thể bảo đảm hoạt thai dược đối nàng liền không có hiệu. Nghĩ đến cái gì, Minh Lan rối tay đi sờ chính mình mặt, nói, quả nhiên. Đơn giản hai chữ, đem trần mụ mụ cùng sở ly, còn có bọn nha hoàn ánh mắt đều bắt lại đây. Làm sao vậy? Sờ ly hỏi. Minh Lan nói, phía trước, ta liền cảm thấy trong khoảng thời gian này làn da biến kém không ít. Mới vừa rồi đem hân hương triệt, ta làn ra lại giống như trước đây. Tuyết lê lớn mật dối tay đi sở Minh lan mặt, gật đầu nói, thật sự đâu. Sở ly nhìn trần mụ mụ nói, phụ trách chọn mua hân hương chính là ai, bắt lại không có. Mới vừa hỏi ra thanh, bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng đập cửa. Tứ nhi vén màn lên đi vào tới, bởi vì rét lạnh, đông lạnh nàng cái môi đỏ rực, nàng nói, tiền mụ mụ đã chết. Trần mụ mụ sắc mặt biến đổi, nhìn Minh lan nói. Tiền mụ mụ chính là phụ trách chọn mua hân hương quản sự. Chết như thế nào? Minh Lan hỏi. Tứ Nhi vội trả lời, đi theo tiền mụ mụ đi ra ngoài chọn mua nha hoàn nói là tuyết thiên lộ hoạt. Tiền mụ mụ sợ chân mụ mụ tìm nàng là có cái gì với gấp, vội vàng hồi phủ, một chân không dám ổn, đi phía trước một tài, vừa lúc nện ở thạch tảng thượng. Đánh rắm. Chân mụ mụ nổi nóng tuân ra khẩu. Nói xong, chân mụ mụ cẩn thận nhìn Minh Lan cùng sở ly, thấy bọn họ không có để ý, chạy nhanh nói. Lúc trước Thái y cha ra Huân Hương có vấn đề ta liền phái người đi thỉnh tiền mụ mụ tới hỏi chuyện lao Vương Phi trong viện Ng nha hoàn vừa lúc đi truyền lời nói là lao Vương Phi vẫn thường dùng Huân Hương nha Ho hoàn không cẩn thận rất chậu than đi làm nàng chạy nhanh lại mua một chút trở về lao Vương Phi ly không được Hân Hương nàng trước phái nha Ho hoàn đi nhưng tiền mụ mụ vẫn là lấy lao Vương Phi vì trước làm truyền lời Ng nha Ho hoàng trở về nói cho nàng nói là mua Hân Hương liền tới hồi nàng lời nói nha Ho hoàng trở về bẩm báo khi tiền mụ mụ đã sớm ra phủ Phía trước không nổi, gia phủ lại cấp, chẳng lẽ còn muốn nàng vì tiền mụ mụ té ngã đến chết phụ trách không thành. Chân mụ mụ khí hự hự, xưa nay giảng quy củ nàng làm cho sở ly mặt liền bạo thô khẩu, có thể tưởng tượng có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Sở ly lạnh lùng nói, vương phủ mọi nơi đều là ám bệ, ở trong vương phủ, không có cơ hội diệt khẩu. Trưng 7083 đầu, chân mụ mụ kinh hãi, từ thế tử phi biết hoài có thai, thai y lì nói huân hương có vấn đề, nàng cơ hội không có trì hoãn khiến cho người đi thối tiền lẻ mụ mụ, cứ như vậy, còn làm tiền mụ mụ bị giết khẩu, chẳng lẽ cẩm hoa hiên nội có lao vương phi người. Việc này đến hảo hảo cha cha, nhưng tiền mụ mụ bị giết khẩu, cũng coi như là không đánh đa khai, chính là lao vương phi sai xử nàng động tay chân, một mà lại tùy ý lao vương phi hại người mà ung dung ngoài vòng pháp luật, chân mụ mụ cảm thấy đối với các nàng gia thế tử phi không công bằng. Nàng nhịn không được nói, kia việc này liền như vậy tính sao? Sở ly hỏi, tiền mụ mụ là ở đâu chết? Tư Nhi vội trả lời, nghe nói là ở Hương Phô phủ cận. Sở Ly Tư sầm một lát, nói, nếu là có mục đích giết hại, liền không khả năng thật là ngã chết đơn giản như vậy, làm Trử Phong đi chà chà, lại làm hắn dẫn người đem Hương Phô tạp. Tứ Nhi a một tiếng, sau đó nhìn Minh Lan, tiền mụ mụ lại không phải Hương Phô giết, tác Hương Phô này không phải hương cập vô tội sao? Minh Lan cũng cảm thấy làm như vậy không đúng, Sở Ly liền nói, Hương Phô là tam thái thái. Tuy rằng trước kia Vương phủ nội vụ là Vương ở quản, Nhưng Lão Vương Phi cùng vài vị thái thái cũng không có khả năng một chút nước luộc đều không bớt được, các nàng đều có của hồi môn cửa hàng, bán phấn mặt trang sức tơ lụa đều có. Lão Vương Phi một câu nước phù xa không chảy ruộng ngoài, Vương Phi tổng phải cho nàng vài phần mặt mũi hơn nữa Vương Phi chỉ là phân phó, làm việc vẫn là thuộc hạ các quản sự. Tam thái thái cùng Lão Vương Phi có thể ở Vương Phi rời đi Vương Phủ lúc sau, kích động những cái đó quản sự mụ mụ cấp Minh Lan ra nan để, liền biết lén thu mua các nàng không phải việc khó. Minh Lan vừa nghe Quyết đoán nói, tạp tàn nhẫn một chút. Nếu là người khác, kêu tạp không được, nếu là hương phô là tam thái thái, đó chính là tạp vách tưởng không dư thừa đều là hẳn là ứng phân. Tam thái thái từ khi rơi xuống nước lúc sau, vẫn luôn bệnh liền môn đều ra không được, không biết hương phô bị tạp, nàng này bệnh có thể hay không hảo. Trừ phong làm việc, đó là không lời gì để nói. Kiểm chứng cửa hàng là tam thái thái của hồi môn không thể nghi ngờ, cùng ngày ban đêm, liền dẫn người đem cửa hàng cướp sạch không còn, tiền không nhiều lắm, chỉ có 3.000 lượng. Nhưng có tổng so không có hảo, trời giá rét ra tới chấp hành nhiệm vụ, đương vất vả phí cũng hảo. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cửa hàng nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Ngày hôm sau ở tại hậu viện gã sai vật cùng quản sự lên mở cửa làm buôn bán, kết quả tay một đụng tới cửa hàng môn, trình gian cửa hàng ấm ấm sập Bầu trời còn ở bay tuyết, thiên lại mới vừa lượng, trên đường không có gì người đi đường, bằng không cửa hàng sập hôi đều có thể đem qua đường người cấp chôn Gã sai vật chỉ là nhẹ nhàng đầy trình gian cửa hàng liền sụp, liền phảng phất người còn đang nằm mơ dường như, nếu không có dọa đái trong của nói, thật sự coi như còn không có tình ngủ. Tiếng kêu sợ hãi chuyến rất xa, phu cận cửa hàng tiểu nhị đều lại đây xem náo nhiệt, chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Thậm chí từng có tới thỉnh giáo là như thế nào hủy đi cửa hàng, tốc độ nhanh như vậy, đảo ly trà công phu, cửa hàng liền hủy đi hảo, hơn nữa hủy đi đặc biệt hảo, một khối ngói đều không có ném tới trên đường, trở ngại người đi đường. Hương phụ ra chuyện lớn như vậy, Quản sự cùng gã sai vật nhưng gánh vắc không dậy nổi, vội vã tới vương phủ bẩm báo Tam Thái Thái. Sau đó, Tam Thái Thái cùng nhau tới, nhà hoàn vô cùng lo lắng đem tin tức nói cho nàng. Tam Thái Thái nghe ngốc, cho rằng chính mình nghe lầm, mới vừa nói cái gì, tiểu nhị đem ta hương phô đẩy ngã. Nhà hoàn liên tục gật đầu. Tam Thái Thái hai mắt vừa lật, một chút đều không buồn cười. Mấy ngày này, nàng buồn ở trong phòng, tính tình không được tốt, bọn nhà hoàn vì hống nàng cao hứng, liền sẽ môi hết cõi lòng nói dỡn cho nàng nghe chọc ngươi nàng, nhưng sáng sớm tinh mơ liền cùng nàng nói như vậy lanh chết gọi, là muốn sống sống đông chết nàng đâu, nàng muốn dưỡng lợi hại như vậy tiểu nhị, nàng đến nỗi oa ở trong phòng, liền môn cũng không dám ra sao. Nếu là thực sự có, hơn phân nửa đêm trộm ẩn vào trường huy viện, nhẹ nhàng đẩy, chẳng phải đem lão vương phi chôn sống. Như vậy nhật tử, khi nào mới là cái đầu a? Tam thái thái không đem nha hoàn nói để ở trong lòng, nha hoàn nóng độ nói, thái thái, nô tỳ không cùng ngài nói giỡn, hương phu thật sự sụt. Sáng sớm tinh mơ, quản sự liền một thân cho buổi tới vương phủ, đem việc này bẩm báo ngài biết. Tam thái thái như mày, một cái tiểu nhị có thể đem ta cửa hàng đẩy đến, khả năng sao? Nha hoàng cứng họng, nàng cũng cảm thấy không có khả năng, chính là vương gia cùng thế tử gia võ công chi cao, bọn họ cũng khó làm được à, nhưng quản sự chính là nói như vậy, lời thề son sát, không phải do nàng không tin a Dù sao nhà hoàng nói như thế nào, tam thái thái chính là không tin, mơ tưởng lừa nàng ra cửa. Nàng chết đều không ra sân. Tam thái thái không tin, bên người nàng tín nhiệm nhất nha hoàn cùng quản sự mụ mụ tin vài phần, nói, nếu không, nô tỷ đi xem đi. Tam thái thái gật đầu nói, cũng hảo, ngươi đi một chuyến đi. Quản sự mụ mụ tự mình đi xem hương phô, một cái trên đường liền số hương phô trước nhất náo nhiệt, phồn hoa trên đường phố một gian sập cửa hàng, thật sự là có ngại bộ mặt. Quản sự mụ mụ nhìn thoáng qua, liền vô cùng lo lắng trở về vương phủ. Tam thái thái không tin hương phô quản sự bẩm báo. Nhưng liền quản sự mụ mụ đều như vậy nói cho nàng, nàng còn có thể không tin sao. Thật là tiểu nhị đẩy đến cửa hàng. Tam thái thái ánh mắt đông lệnh. Quản sự mụ mụ tắt nói, hương phô tiểu nhị là nói như thế nào, nhưng kia tiểu nhị nói hắn chỉ là cùng thường lui tới giống nhau đẩy cửa ra, đều không có dùng sức lực. Tam thái thái khi nghiến răng nghiến lợi. Quản sự mụ mụ bẩm báo mặt khác một sự kiện, nói, mới vừa rồi nô tì trở về, gặp trường huy viện nha hoàn, nàng nói cho nô Tỳ Hôm qua Thế tử Phi Co thai, Thỉnh thái Y đi về phủ, đem Lư Lung Triệt, Trần Mụ Mụ phái người đi thối tiền lẻ Mụ Mụ hỏi chuyện, tiền Mụ Mụ ra phủ cấp lao vương phi chọn mua hơn hương, ngã chết. Quản sự Mụ Mụ cảm thấy hương phô bị thiêu tuyệt đối cùng việc này có quan hệ. Lại nói trắng ra một chút, chính là Thế tử ra cùng Thế tử Phi ở trả thù các nàng. Tam thái thái khí quăng ngã chung trà, một ngụm ngân nha cắn gắt dao, nàng đem ta làm hại thảm như vậy, còn chưa đủ sao? Lại nói Minh Lan, an cơm sáng. Nhà hoàng đem hương phô phát sinh sự bẩm báo nàng cùng sở ly biết. Minh Lan nghe sửng sốt sửng sốt nhìn sở ly nói, người ám vệ lợi hại như vậy. Sở ly nói, nét ta cũng là vừa mới mới biết được. Đừng nói hắn, chính là hắn cùng vương gia liên thủ đều làm không được đem phong ốc chấn vỡ đến gió thổi tuyết không thể chinh phục nhẹ nhàng đẩy phòng ở liền đảo nông nỗi. Hắn quyết định đem trừ phong tìm tới hỏi một chút là làm sao bây giờ đến. Bất quá, trừ phong không ở, tiến vào đáp lời chính là mặt khác tối sầm lại vệ, hắn nói Ra, Trử Phong ở huấn luyện, hắn nói lại không nỗ lực, liền không có dùng võ nơi. Sao lại thế này? Sở ly như mày. Ám vệ trả lời, tối hôm qua chúng ta xuất phát thời điểm, Ngọc Khuyết không biết từ nơi nào đi bộ trở về, liền cùng chúng ta cùng đi, chúng ta đốt đuốc công phu, Ngọc Khuyết đã đem cửa hàng cấp lăn lộn thành bã đầu. Chơ mắt nhìn Ngọc Khuyết đem to như vậy một gian cửa hàng trở thành đậu hủ khối dường như qua lại thiết, cái loại này chấn động, ám vệ lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại. Thế tử phi tổng hâm mộ thế tử ra có bọn họ nhiều như vậy ám vệ. Nàng có biết nàng có như vậy một nho nhỏ ngọc khuyết, là có thể đưa bọn họ cấp diệt thành tra. chương 709 chất vấn. Tại ám vệ nhóm trong mắt, hiện tại vương phủ nhất không thể trêu chọc người đã từ sở ly, đổi thành người đang có thai, còn có được ngọc khuyết Minh Lan. Dù sao thế tử phi nói cái gì, tuyệt đối muốn nghe, chẳng sợ muốn bọn họ liên thủ tấu thế tử ra, bọn họ phòng chừng cũng sẽ vừa lên. Minh Lan biết ngọc khuyết như vậy chăm chỉ. Do dám vệ sống, là vì làm nàng cùng Sở Ly bất giận, Minh Lan nhân cơ hội giúp Ngọc Khuyết nói tốt. Lại nói Tam thái thái, Hương Phô bị hủy lúc sau, hơn nữa hủy nàng Hương Phô 89 phần 10 là Minh Lan cùng Sở Ly lúc sau, khi ở trong phòng loạn quăng ngã một hồi, sau đó khiến cho Nha hoàng đi trưởng Huy viện nói cho Lão Vương phi. Kỳ thật, không cần nàng bẩm báo, nháo phố ra lớn như vậy, quả thực đều nghe giận cả người sự, Lão Vương phi sao có thể không biết. Nha Hoàn thay thế Tam thái thái hướng Lão Vương phi cáo trạng, đáng tiếc Nàng liên nội phòng môn cũng chưa có thể đi vào, Ngụy Mụ mụ ra tới truyền lời nói, Tam thái thái rơi xuống nước, nàng tính toán bệnh bao lâu? Trở về nói cho nàng, lão Vương phi nói, nếu thật sự bệnh lâu không khỏi, khiến cho tam lão ra hưu thê. Bệnh hiểm nghèo, ngại thất xuất chi điều, tam lão ra hoàn toàn có thể hưu thê. Ngụy Mụ mụ ném xuống những lời này, liền xoay người trở về phòng, nha hoàn sắc mặt tái nhợt chạy trở về bẩm báo tam thái thái. Tam thái thái cũng giọa không nhẹ, nàng biết Lao Vương Phi là nói ra liền làm đến. Hơn nữa, nàng ở trong phòng đóng hồi lâu, cũng thật sự là đại không được, mặc ra đã bị giết, nàng tổng không thể sợ Lao Vương Phi lấy nàng thế nào, liền cả đời trang bệnh đi. Hốn hồ, nàng muốn thật trang bệnh, Lao Vương Phi khiến cho nàng lăn ra ly vương phủ. Vô cùng lo lắng mặc hảo, khoác áo choàng, nha hoàn đỡ tam thái thái dẫm lên thật dày tuyết động đi trường huy viện. Bất quá, Lao Vương Phi không gặp nàng. Tam thái thái biết Lao Vương Phi trong lòng đổ khí, ai kêu nàng quá k Bị thế tử phi lợi dụng, hại mặc ra, nàng trừng phạt đúng tội, tuy rằng nàng trong lòng cũng không như vậy cho rằng, nếu không phải lao vương phi che che dấu dấu, gì đến nỗi đến hôm nay nóng nỗi, nàng không có sai, mặc ra việc, thế tử phi cùng lao vương phi muốn cắt phụ một nửa trách nhiệm. Tam thái thái thâm hô một hơi, đáy mắt mang theo kiên quyết chi sắc, ở trên nền tuyết quỳ xuống. Bầu trời tuyết không có phía trước như vậy lại cũng còn ở lắc đác lưa thưa rơi xuống, nha hoàn các bà tử đều tránh ở trong phòng vây quanh chậu than. Nghe được tam thái thái ở trong sân cấp Lao Vương Phi quỳ xuống tin tức, đều từ trong phòng gủng ra tới, đứng ở trên hành lang nhìn lén, châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. Các nàng đều biết tam thái thái là ở trang bệnh, còn từng lén đoán tam thái thái sẽ trang tới khi nào đi, nàng không chọn cái ánh mặt trời sáng lạn nhật tử cầu Lao Vương Phi, như thế nào chọn hạ tuyết thiên A, quý giá thân mình còn không được đông lạnh hỏng rồi. Có nhà hoàn cười nói, chính là muốn hạ tuyết trời mưa quỷ mới hào đâu, như vậy mới có vẻ có thanh ý, ta đánh đố. Không ra nửa canh giờ lao vương phi khiến cho nàng vào nhà nói chuyện. Nói cũng là, làm nha hoàn, xem chủ tử náo nhiệt không tốt, hơn nữa vẫn luôn quỷ cũng không có gì hảo nhìn, liền vào nhà cắn hạt dưa nói chuyện phim đi. Các nàng tưởng không rõ, tam thái thái phạm vào cái gì sai, yêu cầu quỷ cầu lao vương phi, các nàng không nhớ rõ tam thái thái phạm cái gì sai rồi à. Tam thái thái quỷ cầu lao vương phi tin tức một truyền khai, tiêu mẫn cùng tiêu dương liền đổi tới, tam thái thái vẫn luôn đóng cửa không ra. Bọn họ thân là nhi nữ đương nhiên cũng biết vài phần nội tình, muốn mặc ra mệnh chính là lao vương ra, không phải bọn họ mâu thân, nàng chỉ là bị người lợi dụng, mới hại khổ mặc ra, liền tính không có tam thái thái, thế tử cùng thế tử phi cũng sẽ tưởng biện pháp khác, đây là tránh không được. Hiện tại mặc ra đã không có, chẳng lẽ lao vương phi muốn tam thái thái cấp mặc ra đền mạng, lệnh thân giả đau thủ giả mau sao. Tam thái thái ở trong sân quỳ, lúc này cầm hoa hiên còn không biết nhạc thành cái dạng gì đâu. Tiêu Mẫn cùng Tiêu Dương khuyên lão Vương Phi tha Tam Thái Thái, Láo Vương Phi cũng biết Tam Thái Thái là bị người lợi dụng, chính là bị người lợi dụng không phải bởi vì nàng ngu xuẩn. Nàng hỏi Tam Vương ra thân thế thời điểm, nàng liền dặn dò, thậm chí tức giận nói không được nàng cha đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên thai, hại mặc ra, một câu bị người lợi dụng liền tưởng đẩy không còn một mảnh. Trên đời này, trừ bỏ từ trên người nàng rơi xuống Tam Láo ra, không có người có mặc ra ở Láo Vương Phi cảm nhận trung phân lượng trọng. Mặc ra như vậy nhiều vô tội hưởng mạng người, dưới chín suối đều không chiếm được gan giấc ngàn thu, giết tam thái thái đều không quá, chỉ là quỷ trong chốc lát, liền nói nàng tâm tan nhẫn. Nàng nếu không nhẫn tâm sớm hay muộn phải bị nàng cấp hại chết. Tiêu Mẫn cùng Tiêu Dương còn muốn lại khuyên, lão Vương Phi xua xua tay, ngụy mụ mụ khiến cho người đem hai người kéo đi. Tiêu Mẫn không muốn rời đi, muốn bồi tam thái thái quỷ, nhưng là ngụy mụ mụ chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp làm nhà hoàng đem nàng đánh hôn mê, sau đó đưa về nàng Sơn Lần này, Lào Vương Phi là quyết tâm muốn chỉnh Tam Thái Thái. Tam Thái Thái tâm đều lạnh nửa thành nàng cho rằng quỷ trong chốc lát, Lào Vương Phi liền sẽ làm nàng đi lên. Nàng hối hận không chọn không có tuyết động hành lang gấp khúc quỷ, lạnh băng tuyết thủy xuyên thấu qua đầu gối, đông lạnh xương cốt đều như là kết băng. nay một quỷ, chính là hai cái canh giờ. Đương nhiên, không phải quỷ hai cái canh giờ, Lào Vương Phi khiến cho nàng đi lên. Mà là bị đánh bựng tiêu mẫn tỉnh, biết nàng nương còn quỷ, muốn đi kéo nàng nương lên bị bà tử ngăn cản viện môn, không được nàng tiến. Tiêu Mẫn khí bất quá, chạy cầm Hoa Hiên tìm Minh Lan. Đại trời lạnh, Tiêu Mẫn tới cửa, Minh Lan lại không bệnh không đau, không, có lý do gì không thấy nàng. Hướng hồ sở Ly liền ở bên người nàng ngồi đọc sách, ngẫu nhiên ngẩn đầu xem một cái thều thùa may vá Minh Lan, ánh mắt nhu hòa đều có thể véo ra thủy tới. Tiêu Mẫn vào nhà, nhìn đến Sở Ly, nàng sững sốt sững sốt, Minh Lan hỏi, tìm ta có việc? Tiêu Mẫn trong bụng trồng chất tức giận phanh một chút nổ tung, cắn răng nói: Đại tẩu gia sao dắp tâm, lợi dụng ta nương. Ta nương bị ngươi làm hại như vậy thảm, ngươi còn yên tâm thoải mái đương chuyện gì đều không có phát sinh quá. Minh Lan mỉm cười, gocanthu.net ta lợi dụng ngươi nương. Lời này ta như thế nào nghe không rõ? Làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Tiêu mận nắm tay tích quá khẩn, ngươi thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi hồi không biết ta chỉ chính là ngươi nằm mơ mơ thấy vương già không phải lao vương phi thân sinh sự. Minh Lan đem trong tay thêu không tê bùng, nói Ta là mơ thấy có đồn đãi vớ vẩn nói vương gia không phải Lao Vương Phi thân sinh. lão Vương Phi hỏi tới, ta đúng sự thật nói cho nàng. Nếu ngươi trách ta không có chọn cái ngươi nương không ở thời gian nói cho Lao Vương Phi, kia này không thể trách ta, ta 10 lần đi gặp Lao Vương Phi, ngươi nương có 9 lần ở nơi đó. Tiêu mẫn khí hai trong mắt phun hỏa, Minh Lan dừng một chút, lại nói, Lao Vương Phi nói là lời đồn đãi, làm ta không cần nói cho tướng công cùng vương gia. Vừa ra tới, ngươi nương liền lôi kéo ta hỏi không ngừng. Ta không nói nàng còn không cao hứng, vốn dĩ việc này biết đến liền không mấy cái, sau lại đầu đường cuối ngõ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, ta sợ vương ra trách tội, ta tuy hoài nghi là người nương, lại không dám nói cho vương ra, người lúc này nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn. Ta, hay là này lời đồn đãi thật sự là người nương tiết lộ đi ra ngoài. tiêu mẫn ngân đỏ cổ nói, ai nói là ta nương để lộ bí mật. Minh Lan trên mặt ý cởi thu liễm bài phần, không phải người nương để lộ bí mật, Vậy ngươi nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn ta làm cái gì? Tiêu mẫn giọng nói một nghẹn. Có một số việc, tuy rằng đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng kia một tầng giấy cửa sổ, chính là không thể đâm thủng, nhau lớn, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Nàng có mang, không có sợ hãi, vạn nhất vương ra sinh khí, đưa bọn họ tản lời đồn đãi, bịa đặt sinh sự tam phòng ngoanh gia vương phủ làm sao bây giờ? Mẫu thân đã trúng nàng gian kế, nàng không thể ngốc ở hướng lên trên đầu đâm. Biết chiếm không được cái gì tiện nghi. Càng sợ đãi lâu rồi sẽ mắc nhu, tiêu mẫn xoay người muốn đi, Minh Lan lạnh lùng cười, thật đúng là khi ta cẩm hoa hiên là người nghĩ đến liền tới muốn đi thì đi địa phương đâu. Chương 710 xin lỗi. Tam thái thái xui xẻo, tiêu mẫn tới cửa cửa trách, là bởi vì mạc ra xui xẻo, nếu mạc ra không có xui xẻo, vương ra thậm chí bởi vì những cái đó lời đồn đãi đem vương vị chắp tay nhường lại, các nàng sẽ tới cửa hướng nàng nói lời cảm tạ sao. Liên tính nói lời cảm tạ, cũng chỉ sẽ là châm ngòi ly gián Làm sở ly cùng vương gia sinh khí Đem lửa giận phát đến nàng trên đầu tới Hiện tại biết không lý do Quay đầu đã muốn đi Thật đúng là đương nàng là dễ khi dễ Tiêu mẫn nắm tay tích có khẩn Quay đầu lại nhìn Minh Lan nói Đại tổ muốn thế nào Minh Lan hồi đáp chỉ có đơn giản bốn chữ Cho ta xin lỗi Tiêu mẫn mặt tím thành ca tím Muốn nàng xin lỗi Nam mơ Nàng không nói lời nào Cũng không tin nàng dám lấy nàng thế nào Sở ly lại phiên một tờ thư Nhàn nhặt nói Cho nàng nửa chén trà nhỏ thời gian, không xin lỗi liền ném ra cẩm hoa hiên ngoại. Tiêu mận húc mắt đỏ lên, nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, thấy thế nào như thế nào đáng thương hề hề. Đại ca hướng về người ngoài, khi dễ nàng cái này đường ngội, phòng trừng tâm đều lạnh lẽo bất quá sở ly cùng nàng có đường huynh muội chi tình sao. Vương Phi cùng vương gia quan hệ đều không tốt, hung chi là sở ly. Nàng muốn trong lòng có đại ca, vào nhà tốt xấu gọi một tiếng, càng sẽ không ngay trước mặt hắn cửa trách Minh Lan. Minh Lan lo chính mình ăn toan quả, chờ tiêu mẫn cho nàng nhận lỗi. Nàng cũng quật cường thực, trong phòng cứ như vậy ràng co. Tuyết Lê nhìn chằm chằm đồng hồ cát, nói, đến 15 phút. Bích Châu cùng Tuyết Lê liền nhìn tiêu mẫn, nói, nhị cô nương, đã tội. Tiêu mẫn khí phát điên, ta xem các người dám, các người muốn dám chạm vào ta một chút, ta hôm nay liền đầm chết ở cẩm hoa hiên. Huy hiên nàng. Minh Lan khép cười một tiếng, đừng nói chỉ là đầm chết, ngươi chính là chôn ở cẩm hoa hiên. Cũng không ai sẽ để ở trong lòng Người Tiêu mẫn khí khóc Sở ly kêu ám vệ tiến bào Hai cái nha hoàn không làm gì được tiêu mẫn Ám vệ một bàn tay liền cũng đủ chế phục tiêu mẫn Nhìn đến ám vệ từ cửa sổ tiến bào Tiêu mẫn liền biết sở ly cùng Minh Lan không phải ở nói giỡn Bọn họ là thật sự tức giận Kẻ thức thời trang tuấn kiệt Nàng cắn răng nói Đại tẩu, thực xin lỗi Nói xong, nàng liền che mặt chạy đi ra ngoài Nàng một trận gió chạy đến trường huy viện Nhà hoàng cho rằng nàng vẫn là tới thế tam thái thái cầu tình, ngăn đón nàng không được tiến, tiêu mẫn khóc dòng nói, ta không phải thay ta nương cầu tình, đem lộ tránh ra. Đại ca đại tẩu khi dễ ta, các ngươi cũng khi dễ ta. Ta còn không bằng đã chết tính. nha hoàn thấy nàng khóc thương tâm, nào còn dám lại cản, liền đem lộ tránh ra. Tiêu mẫn khóc lóc chạy vào phòng, quỳ dạp xuống lao vương phi trước giường, đem mới vừa rồi trưởng huy viện phát sinh sự thêm mắm thêm mối cùng lao vương phi cáo trạng, lao vương phi lạnh lùng nói. Thật là một cái so một cái thông minh, bị người tính kê không biết tỉnh lại, còn đưa tới cửa cho người ta khi dễ. Lao Vương Phi khí sọ nao đau, muốn nàng đều tìm căn sà ngang treo cổ, còn có mặt mũi phương hướng nàng cáo trạng. Tiêu mẫn khóc nàng, Lao Vương Phi đáy mắt hiện lên ghét bỏ, ghét phòng cậu, Lão Vương Phi ghét bỏ tam thái thái, liên quan nàng phùng ở lòng bàn tay nuông chiều lớn lên tiêu mẫn, Lao Vương Phi cũng nhìn không thuận mắt. Nương Xuân, sao có thể dạy ra thông minh nữ nhi, cho ta trở về hảo hảo tỉnh lại. Đáng thương tiêu mẫn còn chỉ vào lao vương phi cho nàng hết giận đâu, kết quả lao vương phi không hướng về nàng, còn giúp sở ly cùng mình lan quát lớn nàng. Tiêu mẫn cảm thấy một lòng đều thương thấu, bò dậy liền khóc lóc chạy xa. Lao vương phi tức giận mắng, đồ vô dụng, gặp được sự chỉ biết khóc cùng cáo trạng. Nguy mụ mụ đáy lòng thở dài, lao vương phi nổi nóng, không biết tan phận, còn chọc lao vương phi không mau này không phải đưa tới cửa tới tìm mắng sao. ngụy mụ mụ khuyên lao vương phi bất giận, tam thái thái quỷ hồi lâu Cũng nên làm nàng đi lên. Làm nàng tiếp tục quỷ. Lão Vương Phi tâm lệnh như đau. Nếu quỷ cầu Lão Vương Phi tha thứ, kia Lão Vương Phi không gật đầu, Tam Thái Thái là không thể lên. Biết rõ Lão Vương Phi tính tỉnh cùng Tam Thái Thái gây ra họa, Tam Lão ra cũng không dám thế Tam Thái Thái cầu tỉnh. Tam Thái Thái liền vẫn luôn quỷ, tới rồi trời tối, đèn rực rỡ mới lên khi, nghỉ ngơi hai cái canh giở tuyết lại bắt đầu hạ lên, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Tam Thái Thái đều mau đông lạnh thành khối băng. Vẫn là tiêu dương đau lòng nàng, tặng một bầu rượu tới cấp nàng ấm thân mình, tiến đến miệng nàng biên uy đi vào. Chờ tam thái thái uống xong, tiêu dương liền ở bên người nàng quỳ xuống, bất quá còn không có quỳ trong chốc lát, đã bị nha hoàn đánh vựng nâng tới rồi tây xương phòng. Lao vương phi lại chán ghét tam thái thái, tiêu dương cũng vẫn là nàng cháu đích tôn nhi, băng thiên tuyết địa quỳ một đêm, khẳng định sẽ đông lạnh mắc lối tới, đến nỗi tam thái thái, nàng chết không đáng tiếc. Xuân bị người lợi dụng, đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên Này lạnh băng tiên, mới có thể giúp nàng hảo hảo tỉnh lại. Tam thái thái thuần ở phạm sai lầm, không biết kịp thời xin lỗi, nàng cho rằng kéo có thể kéo dài tới Lao vương phi hết giận, lại không nghĩ tới thời gian càng lâu, lão vương phi liền càng sinh khí, cũng đối nàng càng chán ghét. Trường Huy viện bọn nha hoàng thủ đến nửa đêm, ngụy mụ mụ sắp ngủ trước làm nha hoàng cấp tam thái thái thay đổi kiện áo choàng, lại đưa cho nàng ấm áp lò, quần đước trừng nửa canh giờ cũng liền lạnh lẽo. Ngày hôm sau, nha tỉnh lại, Liền phát hiện Tam Thái Thái ngã vào trên nền tuyết, cả người đều đông cứng. Lao Vương Phi còn ngủ, không ai dám quay rời nàng, vội vàng vội bẩm báo ngụy Mụ Mụ, ngụy Mụ Mụ nói, còn không chạy nhanh đem Tam Thái Thái đỡ vào nhà, dùng tuyết giúp nàng đem thân mình xoa nóng hởi, lại phái người thỉnh đại phu vào phủ nét Một bên phân phó, một bên đi ra ngoài, nói, nhưng ngàn vạn đừng đông lạnh ra cái gì tật xấu tới mới hảo. Tam lão ra tuổi không nhỏ, nếu là Tam Thái Thái xảy ra chuyện gì? hắn còn có thể cưới đến so tam thái thái càng tốt vợ cả sao. Hiện tại ai đều biết vương gia không phải lao vương phi thân sinh, tiêu tam lão gia tự nhiên cũng liền không phải vương gia thân đệ đệ, hơn nữa lao vương phi nhà mẹ đẻ mạc gia xảy ra chuyện, liền tiêu mẫn cùng tiêu dương đều khó chọn đến vừa ý việc hôn nhân, thống chi là có đích tử đích nữ tam láo gia. Cưới cái tuổi còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu thứ nữ vào phủ làm vợ kế, so hiện tại càng náo tâm. Mấy cái nhà hoàn bưng mấy buồn tuyết, giúp tam thái thái xoa tay, suốt 15 phút Tam thái thái mới hoán quá khí tới, kia một khắc, nàng là thất khóc. Nàng con sống, kia lão bất tử, tâm thật đúng là ngạnh, thật sự làm nàng vẫn luôn quỷ. Việc này, nàng sẽ nhớ rõ, đến chết đều sẽ không quên. Nàng tốt nhất vĩnh viễn cao cao tại thượng, nếu không nàng nhất định gấp 10 lần gấp trăm lần tìm trở về. Nha Hoàn Bưng canh gừng tới, ấm áp uống xong đi, trước kia chán ghét nhất đồ vật, hiện tại đều thành nhân gian mỹ vị. Đại phu vội vàng vội tới rồi, thế tam thái thái bắt mạch. Sau đó cầm thuốc mỡ giúp tam thái thái đắp đầu gối, như vậy lành thiên đông lạnh thượng một đêm, về sau thiên âm trời mưa khẳng định sẽ đau. nay hào hảo, như thế nào muốn ở tuyết quỷ một đêm đâu? ngụy mụ mụ tự tiện làm chủ, đem kế xỉu tam thái thái nâng vào phòng, sau đó đi lão vương phi trước giường thỉnh tội, lại trần này lợi hại quan hệ. lão vương phi lạnh nhạt nói, đừng nói chỉ là kế xỉu, chính là sống sờ sờ đông chết, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta, lần này ta xem ở dương nhi mặt mũi thượng lưu nàng một mạng đưa nàng trở về. Tam Thái Thái này mệnh mới tính giữ được. Bên này Tam Thái Thái rời đi, bên kia một nhà hoàn vào trường huy viện, bẩm báo Lao Vương Phi nói, Lao Vương Phi, Dũng Quốc công cầu kiến. chương 711 hát qua. Lao Vương Phi biểu tình lạnh nhạc, không có chút nào phập phồng. Cho Thái hậu 3 ngày thời gian, thật đúng là ngày thứ 3 mới phái người tới. Nàng đảo muốn nghe nghe Dũng Quốc công tới nói cái gì đó. Làm hắn ở chính đường chờ Lao Vương Phi ngữ khí đông cưng nói. làm Lao Vương Phi đợi hồi lâu Bị lượng ở một bên lâu điểm cũng thực bình thường, ngụy mụ mụ đỡ lão vương phi lên, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Nhìn gương đồng chung, hoa dâm đầu tóc, còn có khỏe mắt tân thêm nếp nhăn, lão vương phi cánh môi nhấp gắt gao. Không nhiều một cây nhăn, liền ý nghĩa nàng ly tử vong liền càng gần một bước, là người đều sợ chết, hận không thể có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng hiện tại lão vương phi không sợ chết, nàng sợ đến chết kia một ngày nàng cũng chưa biện pháp tiêu trừ trong lòng chi hận. Dũng quốc công ở chính đường Nhất đẳng chính là non nửa cái canh rở, nha hoàng chỉ tặng một chén trà nhỏ tới, coi như hắn không tồn tại dường như. Dũng Quốc Công bao lâu chịu quá như vậy chế mãi, nếu không phải làm hắn tới chính là thái hậu, hơn nữa thái hậu nói cho hắn lao vương phi uy hiếp chi ngôn, hắn như thế nào sẽ chạy này một chuyến. Hắn chờ. Lại đợi 15 phút, Dũng Quốc Công nhìn thấy đấy, liền lá trà bọt đều bị hắn ăn một nửa chung trà, ẩn ẩn tức giận nói, thêm trà. Nha hoàn đứng bất động. Dây nặng rèm cửa bị vén lên. Lão Vương Phi trước vào nhà, ngụy mụ mụ rồi sau đó tiến vào nàng nói, đi xuống đi. Lúc trước phản phất hai điếc nhà hoàn, hành lễ, liền lui xuống. Dũng Quốc công mặt hành, nói, ta còn tưởng rằng Lão Vương Phi tính toán làm ta chờ đến trạng vạ. Lão Vương Phi tà hắn liếc mắt một cái, ta đợi Thái Hậu ba ngày, Dũng Quốc công bất quá mới đợi một canh giờ, liền không chịu nổi tính tình. Dũng Quốc công cứng họng, hắn nói, muốn mặc ra mệnh không phải ta, cũng không phải Thái Hậu, Lão Vương Phi hà tất giận chó đánh mèo người khác. Một câu, Lão Vương Phi mặt liền giữ tận lên, nàng cảm thấy Dũng Quốc Công ở nhạo bán nàng, có can đảm liền đi tìm Lão Vương ra, tìm Vương ra báo thủ, lấy Thái Hậu hết giận, đây là quả hồng nhạt mềm éo, hơn nữa, Thái Hậu cũng không phải nàng tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Dũng Quốc Công không nhiều ý kiên nhẫn cùng Lão Vương Phi háo, hắn nói, Thái Hậu ở trong cung, không tiện ra tới, làm ta chạy này một chuyến, Lão Vương Phi là người thông minh, mặc ra xong rồi, Vương ra cũng biết không phải người thân sinh. Lúc này cùng Thái Hậu là địch, đối với ngươi không có chỗ tốt, lão vương gia vì che chở vương gia, đối mạc gia như vậy tàn nhẫn, Thái Hậu cùng ta đều thâm biểu đồng tình, nhưng ngươi cầu Thái Hậu tương trợ, Thái Hậu cũng đáp ứng rồi, trách chỉ trách lão. Vương gia là quyết tâm muốn chỉnh suy sụt mạc gia, một chút đánh trả đường sống cũng chưa cho chúng ta lưu, không có thể giúp lão vương phi cứu mạc gia, thu như vậy nhiều tiền đích sắc không thích hợp, Thái Hậu làm ta đưa một bộ phận trở về. Dũng quốc công trong tầm tay thả một chác. Bên trong nhiều ít ngân phiếu, không ai biết. Lao Vương Phi biết Thái Hậu không có khả năng đem sở hữu ngân phiếu đều còn trở về. Thái Hậu cũng rõ ràng nàng ở Vĩnh Ninh cung uy hiếp Thái Hậu nói là vì phải về một bộ phận tiền. Có tiền, mới có đông sơn tái khởi cơ hội. Lao Vương Phi không nghĩ bằng bạch tiện nghi đáp ứng hỗ trợ cuối cùng giúp đảo vội Thái Hậu, nhưng muốn nàng tiện nghi hạ thánh chỉ diệt mạc ra mãn môn hoàng thượng, Lao Vương Phi càng không muốn. Tốt nhất kết quả, chính là lúc trước Thái Hậu người từ mạc gia tổ lấy tiền ngang nhau Cùng nàng đưa vào cung 60 vạn lượng cùng nhau, đại gia chưa đều. Lúc sau, đại gia kiểu về tiểu đi ngang qua lộ, nước giếng không phạm nước sâu. Đều là người thông minh, biết như thế nào làm đối mọi người đều hảo. Dũng Quốc công nhìn Lão Vương Phi, Vỗ hổ cấm nói, nên Lão Vương Phi đến nào một bộ phận ngân phiếu, đều ở chỗ này. Lão Vương Phi hẳn là rõ ràng, không có Thái Hậu, mặc ra tổ trạch tiền đã sớm sung quốc hố, đáng thương mặc ra bối tham ố áp danh, mỗi người phỉ nổ cuối cùng đến chôi tốt toàn bộ nộp lên trên quốc khố, tiện nghi triều đình. Từng câu từng chữ đều là ở hướng Lao Vương phi miệng vết thương thượng giải mối, Ngụy Mụ Mụ nhịn không được nói, "Dũng Quốc công, có chút lời nói, ngươi không nói, Lao Vương phi cũng biết, Hà Tất hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải mối." Dũng Quốc công cười một tiếng, "Là ta nói lỡ." Hắn đem lấy tay về, ý bảo lão Vương phi xem ngân phiếu. Ngụy Mụ Mụ đem hộp gấm đoan đến lão Vương phi trong tầm tay trên bàn nhỏ, khởi bỏ khóa khấu, vừa mở ra Một chương vạn lượng ngân phiếu liền ánh vào mi mắt. Ngụy Mụ Mụ đem ngân phiếu cầm lấy tới, lão Vương phi không có khả năng làm cho Dung Quốc công mặt đếm ngân phiếu, nàng đếm mấy chương sau, mày hung hăng vừa nhíu. Ngụy Mụ Mụ nhìn lão Vương phi, nói, "Lão Vương phi, ngài xem." Lao Vương phi sắc mặt một thành. nàng tiếp ngân phiếu, bay nhanh sau này phiên. bên kia Dung Quốc công thói quen bưng lên chén trà muốn uống một ngụm, kết quả chung trà là chống không, hắn không mau nhiều như mày, "Thêm trà." Tiếng nói vừa xôn xao một tiếng. Lao Vương Phi đem trong tay thật dày một sắp ngân phiếu hung hăng tạp lại đây. Ly gần, toàn nện ở Dũng Quốc Công trên người. Dũng Quốc Công nổi giận, người cái bà điên. Người muốn làm gì? Lao Vương Phi khí hận không thể gọi người đem Dũng Quốc Công anh đi ra ngoài, mặc ra là không có, ta tốt xấu cũng vẫn là ly vương phủ Lao Vương Phi. Dũng Quốc Công lấy một đống giả ngân phiếu tới lửa gạt ta, là khi dễ ta lão bà tử cực kỳ bi thường ra cả mắt mở liền ngân phiếu đều không nhận biết, vẫn là khi dễ ta chưa thấy qua ngân phiếu. Dũng quốc công sửng sốt, người nói ngân phiếu là giả. Lao vương phi cả giận, cùng ta trang cái gì tỏi. Chuyện này không có khả năng. Dũng quốc công phủ nhận nói. Ngân phiếu là hắn tự mình trang hộp gấm đi, sao lại có giả. Hắn không lưng đem ngân phiếu nhặt lên tới, sau đó mày liền Linh thành bánh qua chèo Này ngân phiếu thật là giả. Một hộp gấm ngân phiếu, chỉ có trên cùng tam trương là thật sự. Hắn chuẩn bị 50 vạn lượng, 47 vạn lượng thành giả ngân phiếu. Dũng quốc công ở uống trà. Nhưng hắn phía sau đi theo gạ sai vật là tận mắt nhìn thấy ngụy mụ mụ đếm ngân phiếu, không có cơ hội thâu lòng chuyển phượng. Ngân phiếu ở hắn tiến ly vương phủ khi đã bị người đã đánh cháo Bất quá này đó, Lao Vương Phi không biết, nàng hiện tại bị tức giận trôn vùi, nàng đỡ ngụy mụ mụ tay nâng thân, nói, đỡ ta tiến cùng Dũng quốc công dấm lên đầy đất giả ngân phiếu đem Lao Vương Phi ngăn lại, nói, ta nếu thành tâm đưa ngân phiếu tới, lại như thế nào đưa một đống giả tới, làm như vậy trừ bỏ chọc giận Lao Vương Phi. Giải quyết không được bất luận vấn đề gì, ta nhất thời đại ý, bị người tính kế. Lao Vương Phi cười lạnh nói, Dũng Quốc Công lấy lời này qua loa lấy lệ ta, ta sẽ tin. Ta nói chính là sự thật. Dũng Quốc Công vô lực giải thích. ngụy mụ mụ đỡ Lao Vương Phi nói, Lao Vương Phi trước xin bức giận, Dũng Quốc Công không cần thiết lửa ngài à, ngài vừa động giận đi tìm Hoàng Thượng tự thú, ngài cùng Thái Hậu lưỡng bại câu thương, ai đều không chiếm được hảo. Lao Vương Phi phiết Dũng Quốc Công nói, Ta đảo muốn biết có ai có như vậy đại bản lĩnh có thể ở Dũng Quốc công mí mắt phía dưới đem ngân phiếu chống đi. Tuy rằng sinh ý, nhưng lão Vương Phi không có khăng khăng muốn bảo cùng. Dũng Quốc công xoa huyệt Thái Dương nói, hôm nay ta chỉ bỏ đưa ngân phiếu tới, còn có một việc muốn nói cho lão Vương Phi ngày. Mấy ngày trước đây, Tấn Vương Phi ly kinh, không biết là ai phái người ám sát Tấn Vương Phi, từ Tấn Vương Phủ mang đi nhà hoàn gã sai vật bị dết hơn phân nửa, sau lại một con thoái ngọc khuyết đem thích khách xuyên tìm. Thái Hậu Hoài nghi là Ly Vương Thế tử cùng Thế tử phi việc làm. Lao Vương phi mày nhăn chặt, Dũng Quốc công là Hoài nghi ngân phiếu là bị Thế tử cùng Thế tử phi trộm thay đổi. Việc này, Dũng Quốc công cũng không có chứng cư a, nhưng hiện tại khẳng định muốn tìm cái gánh tội thay, hắn nói, Ngọc Khuyết giật người, là Tấn Vương phủ nha hoàn gã sai vật tận mắt nhìn thấy, còn có hôm qua trong phủ Tam thái thái của hồi môn thôn trang, bị tiểu nhị nhẹ nhàng đẩy liền đổ. Ai có lớn như vậy bản lĩnh? Khả năng đem thích khách xuyên tim mà qua Ngọc huyết liền nói không nhất định. Nguy mụ mụ liền nói, cái gì Ngọc Khuyết? Dũng Quốc Công gặp qua. Dũng Quốc Công lắp đầu, ý vị thâm trường nói, Ngọc Khuyết là Lao Vương, già, lão Vương phi hẳn là gặp qua. Sa ngang thượng, mẫu Ngọc Khuyết lẳng lặng nằm ở nơi đó, thử thở hồn hển sinh khí. Biết nó lợi hại như vậy, cư nhiên còn muốn cho nó gánh tội thay. Còn trang như vậy giống. Tiểu tâm buồn hoàng tử một hơi không đi lên, thưởng ngươi 180 cái lỗ thủ mắt. chương 712 làm bộ. Ngày này, đêm tuyết sơ tễ, thiên bích như tẩy. Ở trong phòng buồn hai ngày, cuối cùng là có thể ra tới trông thấy Thái Dương, tay chân cẩn mẫn nhà hoàng bà tử sáng sớm tinh mơ liền đem trong viện tuyết động quét rớt, chim chóc đứng ở chi đầu kêu lên vui mừng, cánh run lên, trên cây tuyết động phát phát đi xuống rớt. Nhà hoàn cầm cây gậy chúc tới, muốn đem trên cây tuyết động đánh rớt, Minh Lan thấy liền nói, lưu lại đi. Bên kia, tứ nhi cùng mấy cái tiểu nha hoàn ở đôi người tuyết, hoàn thanh tiếu ngự truyền rất xa. Bên ngoài, chạy vào một gã sai vặt, nói, thế tử phi. Trong cung phái người tới truyền lời, làm ngươi cùng thế tử ra mang theo ngọc khuyết tiến cung một chuyến. Minh Lan cái chán hung hăng như hạ, ai truyền ta cùng thế tử ra tiến cung. Là hoàng thượng gã sai vặt trả lời. Thế nhưng là hoàng thượng, nàng còn tưởng rằng là thái hậu đâu. Hoàng thượng truyền triệu, Minh Lan liền cùng sở ly cưới xe ngựa tiến cung. Bất quá truyền triệu chính là hoàng thượng, nhưng hoàng thượng là ở Vĩnh Ninh cung thấy bọn họ, hơn nữa Dung Quốc công cũng ở. Nhìn đến nàng cùng sở ly đi vào đi, thái hậu ánh mắt lạnh băng. So ngoài điện gió lạnh còn muốn lạnh leo đến xương. Minh Lan hành lễ chào hỏi, Sở Ly tác hỏi, "Hoàng thượng tìm chúng ta tới là?" Hoàng thượng chính uống trà, nghe xong liền nói, Thái hậu nói cho chấm, ngày đó đẩy hoàng hậu đánh ngã Tấn Vương phi chính là một con ngọc khuyết, hơn nữa này chỉ ngọc khuyết còn giết không ít người, ngay cả trên đường hương phô cũng là bị ngọc huyết cấm hủy, Dũng Quốc công đi Ly Vương phủ tìm Ly lão Vương phi chứng từ quá, Ly lão Vương phi nói ngọc khuyết là Ly Vương phủ chi vật, quả thực. Mới náo bẻ mấy ngày Liên liên thủ bắt đầu đối phó nàng cùng Sở Ly. Sở Ly nói, tổ phụ xác thật có một khối toái ngọc khuyết, phía trước thích khách sông vào hoàng lăng cũng là vì trộm đạo nó. Ngọc khuyết ở đâu? Hoàng thượng hỏi. Sở Ly từ trong lòng ngực đem ngọc khuyết móc ra tới, tùy tay chiều hoàng thượng ném qua đi, Thái Hậu thấy liền A nói, làm cản. Sở Ly tàn nàng liếc mắt một cái, lại không phải ám khí, hoàng thượng đều không sợ, Thái Hậu sợ cái gì? Hoàng thượng dôi tay tiếp toái ngọc khuyết, nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái nói Thái hậu quá mức khẩn trường, hoàng nhi sẽ không đối chấm thế nào. Kia khối toái ngọc khuyết phổ phổ thông thông, lại là toái, thật sự là không chấp mắt, vật như vậy chính là đưa đến hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng đều sẽ không nhiều xem hai mắt, cư nhiên vẫn là kiện bà bối, còn có thể giết người. Thái hậu tác nói, hoàng thượng vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng, ngọc huyết giết người chính là tấn vương phủ nha hoàng gã sai vật tận mắt nhìn thấy. Sở ly xinh đẹp cánh môi nhấc lên một mặt đẹp độ cùng nghe thái hậu ý tứ. Là tại hoài nghi chúng ta phái Ngọc Khuyết đi sắt Tấn Vương Phi. Như vậy xích quả quả bôi nhỏ, thần không tiếp thu, còn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ truyền triệu Tấn Vương Phi hồi kinh, cẩn thận đề ra nghi vấn rõ ràng, cũng tỉnh chúng ta bị bất bạch chi hoan. Nói, còn bổ sung một câu, mặt khác thỉnh Hoàng thượng phái cao thủ hộ tống, đừng Tấn Vương Phi ở trên đường ra cái gì ngoài y mớn, đảo thành ta ly vương phủ giết người diệt khẩu. Thái hậu sắc mặt xanh mét, Hoàng thượng tác tả hưu xem Ngọc Khuyết, đưa cho Thái xem qua nói Thái hậu cảm thấy này nhò nhỏ Ngọc Khuyết có thể giết người. Thái hậu không dám dội tay lấy Ngọc Khuyết, chỉ nói, ly láo vương ra lang mộ tiên trận, hoàng thượng quên mất sao. Ở đại gia nhận chi, chỉ có nhân tài có thể huy roi, nhưng là ly vương phủ tiên trận hai bên đều là vết tưởng, không có người là đại gia tận mắt nhìn thấy sự, hơn nữa cho dù có người, cũng làm không đến roi ném nhanh như vậy. Như vậy ta hồ sự, ly vương phủ vẫn luôn không có cho đại gia một lời giải thích, nhưng không đại biểu gặp qua người liền quên mất. Rồi đều có thể tùy tiện động, kia sai xử ngọc khuyết giết người, có cái gì hảo kỳ quái. Điểm này, Hoàng thượng cũng vô pháp phản bác, mấy ngày này, ly vương phủ không thể tưởng tượng sự xác thật nhiều điểm, bất quá lại ly kỳ, cũng so ra kém kia một con lăng không xuất hiện, đem lão vương ra bắt đi bàn tay to gọi người chấn động. Hơn nữa, này ngọc khuyết là lão vương ra, nếu thật có thể giết người, cao thủ ở nó trước mặt đều cùng đầu hủ dường như, kia thiên quân vạn mã ở ngọc khuyết trước mặt kia chẳng phải là thành phiến giao hẹn. Quay đầu lại cũng không cần cái gì lại quân, làm sở ly cùng Minh Lan mang theo Ngọc Khuyết đi đối địch, lấy một đương vạn. Này không vớ vần sao. Hoàng thượng thật sự không thấy ra Ngọc Khuyết có cái gì kỳ lạ chỗ, liên đặt ở trong tầm tay trên bàn nhỏ, hỏi Thái Hậu nói, Thái Hậu xác định giết người chính là này khối Ngọc Khuyết. Chấm nhìn này Ngọc huyết đương ám khí giết người đều thực miễn cưỡng, hướng chi là nó chính mình giết người. Thái Hậu lắc đầu, ai ra chưa thấy qua, nếu là bảo vật, ai sẽ dễ dàng như vậy giao ra đây. Thái hậu hoài nghi Ngọc Khuyết là giả. Minh Lan hai mắt thẳng thiên, một màn này, vừa lúc bị thái hậu bắt giữ đến, nàng lạnh nhạt nói, ly vương thế tử phi đó là cái gì biểu tình. Minh Lan liền nói, thái hậu chắc chắn là Ngọc Khuyết giết người, hoàng thượng phái người chuyển chúng ta tới, chúng ta ngoan ngoan đem Ngọc Khuyết mang đến, ngài lại nói Ngọc Khuyết là giả, ngài dựa vào cái gì liền nhận định nó là giả. Hào một chương nhanh mồm dẻo miệng, dũng quốc công nói, kia ly vương thế tử phi muốn như thế nào chứng minh nó là thật sự. Chứng minh Ngọc Khuyết là thật sự quá dễ dàng tiêu Ngọc Khuyết làm cho đại gia mặt đi bộ vài vòng bảo quản đem một đại điện người cấp kinh phân không rõ đông Nam Tây Bắc nhưng nàng có như vậy ngốc sao kể từ đó chẳng phải là không đánh đa khai giúp bọn hắn chứng minh Ngọc Khuyết có thể giết người Minh Lan cười nói hoài nghi Ngọc Khuyết giết người chính là thái Hậu cùng Dũng Quốc ôngổ cảnù chấmnet ta cùng tướng công tiến cung chỉ là đưa Ngọc Khuyết tới cấp hoàng thượng xem qua chỉ thế mà thôi đếnôi chứng minh Ngọc Khuyết thật giả kia không phải bọn họ trách nhiệm Hoàng thượng khẽ cười nói, ly vương thế tử phi nói không tội này ngọc khuyết nhìn bình thường, sờ lên cũng không có gì chỗ đặc biệt, thái hậu dựa vào cái gì chắc chắn nó chính là giả. Thái hậu phán định thật giả rất đơn giản, bởi vì nàng cảm thấy sở ly cùng Minh Lan không có khả năng như vậy oan làm cho bọn họ đem ngọc khuyết đưa vào cùng, bọn họ liền đưa tới. Như vậy nghe lời, không phải bọn họ phong cách hành sự. Nhưng những lời này, thái hậu không thể nói, nàng nhìn hoàng thượng nói, này ngọc khuyết thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Lão Vương gia liền đại chu Giang Sơn đều không cần lại đem như vậy một khối tiểu toái Ngọc Khuyết đương bảo bối hoàng thượng không cảm thấy kỳ quái sao Hoàng thượng gật đầu hắn vô pháp phủ nhận này xác thật kỳ quái a như vậy khối toái Ngọc Khuyết còn có người đoạn thậm chí vì nó đều đi bảo Hoàng lăng đủ thấy chân quý sở ly cười, ai quy định hiếm lạ đồ vật liền nhất định lớn lên thật xinh đẹp Ngọc Khuyết nó liền trường như vậy Thái Hhổ muốn xem xinh đẹp ra cung lúc sau ta cho ngươi chế tạo mấy cái thái hổ khí mặt phát tím Ai ra chưa thấy qua ngọc khuyết, nhưng là có người gặp qua, người tới, chuyến ly lão vương phi tiến cung. Nay một đi một về, khẳng định muốn chậm trễ không ít thời gian, không cần thái hậu lên tiếng, Sở Ly đỡ Minh Lan ngồi xuống, an tĩnh trở. Bất quá lão vương phi so với bọn hắn tưởng tiến cung mau nhiều, đại khái bọn họ nhìn thấy rời đi vương phủ, lão vương phi sau lưng liền xuất phát. Cấp hoàng thượng Thỉnh An lúc sau, hoàng thượng làm phúc công công đem ngọc khuyết đưa cho lão vương phi xem qua, lão vương phi nhìn hai mắt, nói, đây là giả. Minh Lan một miệng trà không thiếu chút nữa sạc hầu. Này Ngọc Khuyết chính là thật sự được chứ? Bọn họ cần thiết làm bộ sao? chương 713 không vừa mắt. Nhưng lão Vương Phi là Láo Vương ra bên gối người, nàng lời nói, so sở Ly cùng nàng càng gọi người tin phục nhiều. Rốt cuộc Láo Vương ra xảy ra chuyện khi, sở Ly còn nhỏ, Thái Hậu nghe xong liền nói, Hoàng thượng, Ly Lão Vương Phi đều nói Ngọc Khuyết là giả, nói liền thật không được. Minh Lan thật sự không nín được, nàng hỏi Láo Vương Phi nói. Kia lão vương phi gặp qua ngọc khuyết trông như thế nào? Lao vương phi cấp hồi đáp, có thể đem như đều cấp tức chết, cùng bộ dáng này không sai biệt lắm. Hoàng thượng khỏe miệng trừ hạ, bất quá cẩn thận tưởng, không sai biệt lắm cũng thực bình thường, nếu là tạo giả, khẳng định muốn thật giả khó phân biệt. Hoàng thượng búng búng long bảo, nói, Lao vương phi liếc mắt một cái nhận ra này ngọc khuyết là giả, hẳn là đối ngọc khuyết hiểu biết không ít, nói đến nghe một chút. Lao vương phi người cầm, nàng căn bản liền chưa thấy qua ngọc khuyết Nàng như thế nào biết Ngọc Khuyết trông như thế nào, liền biệu chuyện nói, ta nhớ rõ Ngọc Khuyết này một khối là màu đỏ nhạt. Nàng tùy tay một lóng tay khay Ngọc Khuyết, chỉ là Lao Vương Phi không có dự đoán được, nàng đầu ngón tay sở chỉ chỗ quả thực biến thành màu đỏ nhạt. Phúc Công Công thấy hô nhỏ, này Ngọc Khuyết quả nhiên thần kỳ. Lao Vương Phi, Minh Lan muốn cười, Ngọc Khuyết có thể nghe hiểu được mọi người nói chuyện, người muốn nơi nào màu đỏ nhạt, nói liền nơi nào màu đỏ nhạt. Vốn đang vô pháp chứng minh Ngọc Khuyết là thật sự. Hiện tại Lao Vương phi vừa lúc hỗ trợ chứng minh rồi. Hoàng thượng ngồi ở cao tòa thượng, hưng phấn nói, lấy tới cấp chấm nhìn xem. Phúc công công chạy nhanh bưng khay, đem ngọc khuyết đưa đến hoàng thượng trước mặt. Ngọc khuyết một góc màu đỏ nhạt, làm cho hoàng thượng mặt, nó chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nhưng nó đích xác hiện ra quá màu đỏ nhạt, liền như Lão Vương phi đã từng ở Lao Vương ra nơi đó nhìn đến giống nhau. Sở Ly biểu tình lười biếng nói, Lao Vương phi còn khăng khăng cho rằng này ngọc khuyết là giả sao? Lào Vương phi cứng họng, nàng nhìn thái hậu, Nàng là không tiếc. Bất quá Thái Hậu mục đích chính là muốn thật sự Ngọc Huệ, hiện tại cũng đưa vào cùng, kế tiếp liền xem Thái Hậu. Hoàng thượng đối Ngọc Huệ hứng thú pha đùng, hỏi Sở Ly nói, "Này Ngọc Huệ trừ bỏ xe biến sắc ở ngoài, còn có cái gì kỳ lạ chỗ?" Sở Ly đảo cũng không rầu rĩ, hắn nói, "Này Ngọc Khuyết tạp không thoái, quanh ngã không xấu, thiêu không hóa, hủy không xong." Dũng Quốc công nghe xong liền nói, "Kia nó là như thế nào thoái?" Vốn là một câu có thể đem người đổ há mồm không nói gì nói. Nhưng sở ly không phải lần đầu tiên nghe được, một chút đều không xấu hổ. Hắn nói, đại khái là ta bản lĩnh còn không có học được ra, dũng quốc công bản lĩnh đại, có thể thử đem ngọc khuyết tạp thành bột phấn nhìn xem. Hoàng thượng âm thầm dùng sức, trừ bỏ tạp lòng bàn tay đau ở ngoài, ngọc khuyết một chút cũng chưa toái. Lấy thiết chủ y tới hoàng thượng phân phó nói. Thực mau, công công liền sách cái đại thiết chủ y tới, phúc công công đem ngọc khuyết phóng trên mặt đất, dũng quốc công huy thiết chủ y, hung nện xuống đi Vĩnh Ninh cung đại điện nền đá xanh bản vỡ thành bột phấn, ngọc khuyết liền nằm ở bột phấn. Dũng quốc công kinh hãi, thế nhưng thật sự tạp không thoái. Hắn không chết tâm, lại tạp một lần. Thái hậu nhìn chính mình ở mười mấy năm cung điện lần đầu tiên bị rã xéo thành như vậy, nàng nổi giận, đủ rồi. Đừng ở tạp. Sở Ly nhàn nhạt nói, ta cùng nội tử kiến thức hạn hẹp, trước nay chưa từng nghe qua cái dạng gì ngọc là tạp không thoái, ta cũng tìm không thấy cái dạng gì sắc bén chủ thủ có thể mô phỏng ra như vậy một khối toái ngọc tới. Tổ phụ vì cái gì hiếm lạ Ngọc Khuyết, ta không biết, nhưng chỉ bằng Ngọc Khuyết tạp không xấu, hủy không xong, liền đủ để chứng minh nó là kiện hiếm lạ đồ vật, đáng giá cất chứa. Lời này, Hoàng thượng tán đồng, nhìn Thái Hậu nói, hiện đã chứng minh này Ngọc Khuyết là thật sự, Thái Hậu muốn như thế nào chứng minh Ngọc Khuyết có thể giết người. Thái Hậu thấy Hoàng thượng rõ ràng che chở sở ly cùng Minh Lan, nàng nội tâm phẫn nộ nói, Hoàng thượng, này Ngọc Khuyết là ly vương phủ đồ vật, ai ra như thế nào có thể sai xử nó. sở ly tử kim mặt hạ Một đôi con người đen tối khó lường này khối ngọc khuyết là lao vương gia, nhưng lão vương gia từ chỗ nào đến tới, không ai biết, hơn nữa nó là thoái. Thái hậu nói ngọc khuyết giết người, trước mắt chỉ là nghe nói, không có nhân chứng, liền tính là thật sự. Thái hậu lại dựa vào cái gì nhận định giết người chính là này một khối, mà không phải mà khác. Thái hậu bị hỏi lại chống đỡ không được. Dũng Quốc Công liền nói, ly vương thế tử muốn nhân chứng, ta sẽ phái người đem tấn vương phủ nhà hoàn gã sai vặt cái đó, ngọc khuyết vỡ thành nhiều ít khối, ta không biết nhưng không bài trừ giết người chính là này một khối, ở sự tình điều tra rõ phía trước, này khối ngọc Khuyết không thể hồi ly vương thế tử trong tay, tạm từ thái hậu bảo quản. Minh Lan nhìn Dũng Quốc công nói, Dũng Quốc công không phải nói ngọc Khuyết không ngừng có thể giết người, trên đường hương phô cũng là ngọc Khuyết cấp hủy sao? Này ngọc Khuyết bản lĩnh lớn như vậy, người xác định lưu tại thái hậu trong tay, không phải cho thái hậu gây họa thượng thân. Thái hậu lạnh lùng nói, này ngọc Khuyết ai ra thu, nếu là có cái gì vấn nhất, vừa lúc chứng minh ngọc huyết giết người sự thật. Minh Lan vẻ mặt, người cao hứng liền hảo. Thái hậu sai người cầm hộp sắt tới, làm cho Hoàng thượng mặt đem Ngọc Khuyết bỏ vào đi, phân phó Phúc Công Công nói, tìm đem khóa tới. Phúc Công Công chạy nhanh sai người lấy khóa tới, Thái hậu đem hộp sắt khóa kỹ sau, chìa khóa ném cho Phúc Công Công, sau đó đem hộp sắt cất vào một hộp gấm, lại lần nữa khóa lại. Thái hậu nói, Ngọc Khuyết nghĩ ra đi, chỉ có thể xuyên phá hộp sắt, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Dũng Quốc Công khen nói Thái hậu cơ chí, Thái Hậu xem Minh Lan cùng sở ly ánh mắt, Phảng Phất đang nói cùng ai ra đấu, Ai ra quét ngang hậu cung thời điểm, các người nương đều còn không có sinh ra. Hoàng thượng uống lên hai khẩu trà, nói, Thái Hậu thu hảo chìa khóa, này hộp gấm cùng ngọc khuyết, chấm mang đi, ngự thư phòng thủ vệ so Vĩnh Ninh cung hảo. Không đợi Thái Hậu đáp ứng, Phúc công công đã đem hộp gấm ôm vào trong ngực, sau đó yên lặng đem chìa khóa bông. Hoàng thượng đứng dậy, nói, Ngự thiện phòng còn có không ít tấu chương, chấm liền đi trước. Hoàng thượng đi rồi, Sở ly cùng Minh Lan tự nhiên không có lưu lại tất yếu, chỉ là mới ra môn, thái hậu liền khí quăng ngã trung trà Vất vả một hồi, cấp hoàng thượng làm áo cưới, vốn dĩ kế hoạch vũ hoan, cũng bị hoàng thượng cấp tạp chết. Hoàng thượng đều nói, ngự thư phòng thủ vệ nghiêm minh, cũng đừng đánh trộm ngọc khuyết vai tâm tư, hơn nữa trở về lúc sau, hoàng thượng sẽ lại thêm một cái huyền thiết hộp cùng khóa, ai cũng đừng nghị chơi đa dạng. Nét. Sở ly cùng Minh Lan tính toán hồi vương phủ, đi rồi không trong chốc lát, liền tới đây một công công Hoàng thượng chuyển triệu bọn họ. Sau đó, Sở Ly cùng Minh Lan lại đi ngự thư phòng. Hoàng thượng tay đáp ở hộp gấm thượng, trong ngự thư phòng, trừ bỏ phúc công công, không người ngoài ở. Hoàng thượng nói, Ngọc Khuyết thật giết người. Sở Ly nhìn Hoàng thượng nói, Hoàng thượng tin sao? Hoàng thượng cười nói, cùng chấm cũng muốn nói láo. Sở Ly liền biết không thể gạt được Hoàng thượng nói, triệu ra phái người sát tấn vương phi, Ngọc Khuyết giết thích khách. Ngọc Khuyết quả thực có thể giết người. Hoàng thượng trong lòng kinh hãi. Phía trước bị hắn bóp chết ý tưởng lại xông ra, các ngươi ai sai xử Ngọc Khuyết? Có thể hay không giúp chấm đánh giặc? Minh Lan khỏe miệng chịu chịu, nói, Hoàng thượng, Ngọc Khuyết là chính mình giết thích khách cứu Tấn Vương Phi, không ai sai xử nó, nó có thể hay không giúp Hoàng thượng đánh giặc, chúng ta cũng không biết. Sở Ly biết Hoàng thượng có Hồng tâm, nhưng là Hoàng thượng đã quên một chút, hắn nhắc nhở nói, này chỉ là một khối Ngọc Khuyết, còn có ở ở trong tay người khác, Hoàng thượng dùng Ngọc Khuyết giết địch, địch nhân chưa chắc sẽ không như vậy sát đại chu tướng sĩ Hoàng thượng chạy nhanh đêm này ý niệm đánh mất, quốc khố dưỡng tướng sĩ, cũng không thể bị người khác trở thành cải trắng cấp cắt. Bất quá giết không được quân địch muôn vàng tướng sĩ, sát một hai người còn không nói chơi đi. Giết dũng quốc công, châm xem hắn không vừa mắt. Thần cũng xem hắn không vừa mắt. Những lời này, sở ly còn không có tới kịp nói ra, chỉ thấy ngọc khuyết tử mình làn tay tay háo chui ra tới, vây quanh hoàng thượng dạo qua một vòng, ở hắn trước mặt Long án thượng viết xuống ba chữ. Thần tuân chỉ. Sau đó, veo một chút Ngọc Khuyết liền bay ra đi. Hoàng thượng. Này Ngọc Khuyết hợp chấm ăn uống, chấm ướn. Thấu chương xong. Chương 714 nạn trộm cướp. Hoàng thượng nói xong, thấy Sở Ly cùng Minh Lan đều không nói lời nào. Hoàng thượng nhướng mày nói, không ướn. Sở Ly cười nói, thần đương nhiên nguyện ý. Như vậy sảng khoái. Hoàng thượng đấy mát hiện lên một mặt nghi hoặc. Này Ngọc Khuyết có thể nghe hiểu được người ta nói lời nói, còn có thể giết người, có thể so hắn nhà kho những cái đó giá trị liên thành bảo bối hiếm lạ nhiều. Cứ như vậy tìm hắn muốn, hắn liền cho Hơn nữa kêu biểu tình Phẳng phất là phỏng tay khoai lang Có người tiếp nhận cầu còn không được bộ dáng Hoàng thượng trong lòng buồn trồn Biết sở ly khó mà nói lời nói Hắn nhìn Minh Lan nói Tốt như vậy Ngọc Khuyết Các ngươi thật sự bỏ được cho chớm Minh Lan ánh mắt mát lạnh Đạm cười như núi hoa trà Nói Hoàng thượng Ngài đừng nhìn Ngọc Khuyết lúc này nghe lời Nó tính tình lớn đâu Ở trong phủ thời điểm Không thiếu cùng tướng công nâng khiêng Nó tốc độ kỳ mau. Khó trách. Hoàng thượng mang trả lên cười nói, nhìn Long Án thượng hộp gấm, hoàng thượng nói, Ngọc Khuyết là chấm tận mắt nhìn thấy Thái Hậu bỏ vào đi, nó là khi nào chạy ra đi. Phúc Công Công tiếp lời nói, nô tài ôm hộp gấm trở về, trên đường thoảng qua, Ngọc Khuyết ở bên trong. Nói, hắn còn đem hộp gấm bế lên tới, nhẹ nhàng cơ cơ. Hộp gấm còn có động tính. Sau đó Phúc Công Công liền không rõ, đầu tiên là nhìn Hoàng thượng, sau đó cùng Hoàng thượng cùng nhau nhìn sở ly cùng Minh Lan. Minh Lan giải thích khó hiểu nói. Tói ngọc khuyết có hai khối, một khối có thể phi, một khối không thể. Hoàng thượng cười nói, khó trách tấn vương phi cùng chấm trào từ biệt phía trước, làm chấm đại nàng hướng người nói lời cảm tạ Việc này, Minh Lan không biết, nhân trời dáng đại tuyết, cho nên hoàng thượng cũng không tính toán là Minh Lan tiến cung đáp lời, chỉ cần ly vương phủ đối hắn trung thành và tận tâm, chuyện khác, hoàng thượng cũng không quan tâm. Biết thái hậu cùng triệu ra cấu kết khởi, hoàng thượng đi ngủ thực khó an, giống như là trên đỉnh đầu treo một phen kiếm, không dịch rớt Hắn như thế nào ăn nghỉ? Hắn tuy rằng so giống nhau hoàng đế bệnh đa nghi nhạy điểm, nhưng không phải không có, nếu nghịch như vậy sự, cho dù là một chút bóng dáng, đều phải bóp chết ở trong nôi, hoàng thượng đến nay cũng không biết Thái hậu cùng Triệu gia cấu kết nhiều ít năm. Sung Châu còn mở, Triệu gia đào bao lâu, lại dưỡng nhiều ít binh mã. Bởi vì không biết, sợ Thái hậu cùng Triệu gia cho cùng rất dữ khởi binh nưu phản, hỏa cập bà tánh, chỉ có thể chịu đựng, đưng cái gì đều không có phát sinh. Nhưng nhẫn lâu lắm Hoàng thượng liền càng lo lắng a, hắn nếu biết chuyện này, liền không thể làm như không có phát sinh. Hắn đối đãi hoàng hậu thái độ chuyển biến bất ngờ, đối thái hậu cũng không có phía trước cung kính, hắn là cao cao tại thượng đế vương, nắm giữ người trong thiên hạ sinh sắt quyền to, làm hắn đi cùng muốn cấp hắn ngôi vị hoàng đế, thậm chí muốn giết hắn người vừa nói vừa cười, thật sự là quá khó xử hắn. Hắn không sủng hoàng hậu, ý lý quý phi chen ép nàng, cùng nàng đối chọi gay gắt, hoàng hậu tâm lạnh lùng, phòng trường liền càng muốn lộng chết hắn. Mấy ngày này, tưởng quá nhiều, hoàng thượng đều nhiều mấy cây tóc bạc rồi. Có đôi khi ngắm lại, nếu hoài nghi, sao không dứt khoát giết, thiên hạ thần tử nhiều như vậy, chết một hai cái lòng mang ý xấu, có rất nhiều trung tâm trên đỉnh tới. Hoàng thượng ở thất thần, không ai dám quấy rời hắn. Thằng đến bên ngoài truyền đến công công tiếng kinh hô có thích khách. Hộ giá, vội vàng mà khiếp đảm vị được tiếng nói, phá lệ trói thai, nghe được người màng thai đều đau. Tiểu công công ké ngã lộn nhào tiến vào, nói, hoàng. Hoàng thượng, dũng quốc công bị, bị giết. Tuy rằng là dự kiến bên trong sự, nhưng tốc độ nhanh như vậy, hoàng thượng nội tâm vẫn là hung hăng chấn động hạ. Vạn hạnh ly vương phủ không để bụng ngôi vị hoàng đế quyền thế, đối hắn trung thành và tận tâm, bằng không hắn cái này làm hoàng đế còn có thể có mạng sống. Chết như thế nào? Hoàng thượng đem chấn động áp xuống, hỏi. Tiểu công công chạy nhanh đem biết đến đều nói ra, hoàng thượng cùng thế tử ra, thế tử phi đi rồi, dũng quốc công bồi thái hậu ngồi một lát, Không biết như thế nào một mảnh lá cây phi tiến vào, trực tiếp cắt vỡ Dung Quốc công huyết hầu Thái hậu đương trường dọa hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, Thái hậu cùng Dung Quốc công ngật đàm, bên người chỉ có từ ma ma hầu hạ, thẳng đến từ ma ma kêu cứu mạng, tiểu công công mới chạy đi vào. Hắn là căn cứ Dung Quốc công ngã trên mặt đất tử trạng, còn có kia phiến tức tiến tảng đá lớn cây cột mang huyết lá cây phỏng đoán ra tới. Thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lần trước thích khách sông vào cung, cũng chỉ dám phóng một phen hỏa, không dám giết người cuối cùng bắt cóc thanh nhu công chúa ra cùng, hiện tại khét ngược, ở trong cung đầu liền dám giết người, vẫn là dùng lá cây giết người, trong truyền thuyết phi diệp giết người a a a. Bất quá thích khách đầu góc có bệnh đi, muốn giết dung quốc công, đi dung quốc công phủ sát ra, chạy trong cung đầu tới, còn làm cho thái hậu mặt sát, làm cho trong cung thủ lĩnh tâm hoàng sợ, tiểu công công quỳ trên mặt đất, phúc công công kêu hắn lên, hắn đều chân mềm đứng dậy không nổi. Tiểu công công run run hai chân lui ra ngoài, hoàng thượng giật mình nhìn sờ ly. Nó khuyết còn sẽ phi diệp giết người. Sở Ly tỏ vẻ, hắn cũng là vừa rồi mới biết được. Đại khái là trắng trận táo bạo giết thích khách, bị tấn vương phủ nha hoàn gã sai và thấy, Cấp Minh Lan cùng hắn gây hỏa thượng thân, cho nên lấy làm cảnh giới đi. Này đó thả mặc kệ, Dũng Quốc công ở Vĩnh Ninh cũng bị giết, thái hậu đương trưởng té xỉu, hoàng thượng khẳng định mau chân đến xem. Chỉ là hắn mới từ trên long ỷ lên, bên ngoài tiến vào một thị vệ, đem một phần tấu trương đưa đến hoàng thượng trước mặt, nói, "Hoàng thượng, Súng Châu đã xẻ ra chuyện" Hoàng thượng mày Linh thành một đoàn, hắn hai ba bước đi đến thị vệ trước mặt, lấy qua tấu trương, nhìn thoáng qua sau, ánh mắt đều ngưng tụ thành cối băng, giận tím mặt. thấy thế, sở ly hỏi, Sùng Châu xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng đem tấu trương đưa cho hắn, nét sở ly nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng thâm thúy lên, minh lan thấu đi lên ngắm liếc mắt một cái. Hảo ra hỏa, Sùng Châu nháo nạn trộm cướp, một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua, đốt giết đánh cướp, khinh nam và nữ, không chuyện ác nào không làm. càng xảo chính là chiếm kia tòa sơn vừa lúc là khu mỏ. Nay không rõ rảnh rành là triệu ra cùng dung quốc công phủ dưỡng đám kia tướng sĩ, vì giấu người thai mắt, đổi nghề làm thổ phỉ sao. Một đám huấn luyện có tố tướng sĩ, trong tay có quan sát, binh khí dư thừa, ba tánh gặp được bọn họ, còn có đánh trả chi lực. Hơn nữa theo tấu trương thượng viết, đám kia sơn phỉ không biết là từ chỗ nào toát ra tới, cũng không biết có bao nhiêu người, lấy lôi đỉnh chi thế cấp sạch còn không có tới kịp dọn đi tấn vương phủ cùng địa phương hương Thân Phú hộ Hiện giờ sùng Châu Trương khí mù mịt, ba táh dân chúng lầm than ngay cả sùng Châu phủ Nha đều bị Sơn Phỉ cấp tạp rách tung to sùng Châu chi phủ không tiếp quỷ xuống cầu Sơn Phỉ tham mạng cầu bọn họ không cần thương tổn sùng Châu ba cánh Sơn Phỉ đem sùng Châu phủ chuẩn bị nộp lên trên kho bạc cùng lương Thảo c sạch không còn sùng Châu chi phủ mang theo ra quyến suốt đêm chạy trốn này phong tấu Tr chương trừ bỏ bẩm báo sùng Châu tình huống lại chính là hướng hoàng thượng Tịnh tội hắn nhát gan sợ chết không có can đảm lượng cùng sùng Châu Bbá tánh đối kháng sơn phỉ chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, chạy trốn tới Lâm Châu, Thỉnh Vương tướng quân phái binh diệt phỉ. Không khéo, Vương tướng quân tức phụ vừa lúc là thuận bình hầu muội muội, cùng Triệu ra quải công thân. Nói thật dễ nghe là Thỉnh Vương đại tướng quân diệt phỉ, khó nghe điểm chính là làm Vương tướng quân mang đi Sùng Châu đi một chuyến, làm bộ làm tịch đánh mấy trượng, lại đem những cái đó sơn phỉ hợp nhất, dẫn bọn họ hướng thiện, đối triều đình, Vương tướng quân cứu Sùng Châu ba cánh với nước lửa bên trong, thắng được dân tâm, diệt phỉ có công, ra quan tiến tức không thể thiếu. Đối Triệu ra cùng Thái Hậu tới nói, giải Sùng Châu Chi Nguy. Nhất tiễn xong điêu hảo nghiu kế, không thể không gọi người bội phục. Chương 715 nghiện. Chẳng những thủ đoạn cao minh, hơn nữa trình diễn còn vẻ núp vê núp lờ. Châu chi phủ là Dung Quốc công người, Sơn Phỉ từ Tấn Vương phủ cấp sắc khởi, kia Sơn Phỉ cùng Tấn Vương phủ hiển nhiên không phải một đám, thậm chí Tấn Vương phủ là trực tiếp nhất người bị hại. Lúc này Dung Quốc công bị giết, Thái Hậu té xỉu, bằng không kế tiếp hẳn là Thái Hậu cùng Dung Quốc công tìm hoàng thượng khóc lóc kể lể. Lên án mạnh mẽ sơn phỉ, làm hoàng thượng cấp vương tướng quân tăng phái binh lực, cần phải đem sơn phỉ treo cổ. Bất luận hoàng thượng phái bao nhiêu người đi, cuối cùng hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là là đi cấp vương tướng quân lớn mạnh binh quyền. Sở ly hiện tại còn không có chính thức thượng triều làm quan, hoàng thượng phân phó nói, chuyến ly vương cùng sở đại tướng quân tiến cung. Phân phó xong, hoàng thượng liền cất bước ra ngự thư phòng, muốn đi thăm Thái Hậu. Bất quá hoàng thượng cuối cùng vẫn là không đi, có hai vị đại thần vừa lúc có việc bẩm báo hoàng thượng Đem Hoàng thượng ngăn lại, nói, Hoàng thượng, ngài vẫn là mau hồi ngự thư phòng đi, thích khách gần vào cung, hiện tại còn không biết có hay không từ Vĩnh Ninh cung rời đi, chờ bảo đảm Vĩnh Ninh cung an toàn, ngài lại đi thăm Thái Hổ không muộn. Hoàng thượng cũng không phải thật sự muốn đi xem Thái Hổ, hơn nữa Trung Quốc công chết là chuyện như thế nào, Hoàng thượng rất rõ ràng, cho nên liền nghe xong đại thần kiến nghị, về trước ngự thư phòng xử lý chính vụ. Hoàng thượng đều không đi. Mới vừa cùng Sở Ly từ Vĩnh Đinh Cung ra tới Minh Lan liền càng sẽ không ngốc đến đỉnh gió lạnh đi xem náo nhiệt. Hai người nhàn nhã dạo bước, thưởng thức Hoàng Cung cảnh tuyết. Mới vừa ngồi xe ngựa ra cung, bên kia Vương ra cưới ngựa tiến cung, không hẹn mà gặp. Sở Ly xốp lên màn xe nhìn Vương ra liếc mắt một cái, Vương ra mắt nhìn thẳng, một kẹp mã bụng liền trực tiếp tiến cung. Vương ra cho rằng Hoàng thượng truyền triệu hắn là bởi vì Dung Quốc không bị giết một chuyện, nhìn thấy Hoàng thượng, Vương ra lại hỏi, thích khách bắt được sao hoàng thượng uống b Nhà nhạt nói, ngươi chính là có thể bắt được, ngươi cũng chố bất tử. Vương gia nghe không rõ, hoàng thượng liền nói, muốn dung quốc công mệnh chính là chấm, chấm hành mệnh lệnh chính là ngọc huyết, chấm tìm ngươi tới không phải vì việc này. Nói, hoàng thượng đem tấu chương ném cho vương gia. Vương gia xem qua sau, mày ninh thành bánh quay trèo, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Thái Hậu cùng triệu gia sẽ đến như vậy một tay. Hắn nói, ta phải ám vệ đi sùng châu, vẫn chưa có tin tức đưa về tới. Hiện tại Sùng Châu chi phủ lại tặng như vậy một phần tấu chương tới, hoặc là tấu chương trình báo là giả, hoặc là ám vệ đã xảy ra chuyện. Hai loại khả năng, vương gia càng khuynh hướng đi sau một loại. Sùng Châu khẳng định là rối loạn, chỉ có rối loạn, Thái Hậu cùng Triệu Gia mới có thể đục nước béo cỏ. Hiện tại đối Thái Hậu cùng Triệu Gia tôi nói, còn không phải mưu sự hảo thời cơ, vội vàng cứ binh, chỉ biết thất bại thảm hại, giữ lại thực lực, tổng có thể chờ đến hảo thời cơ. Chỉ là, vương gia tưởng không rõ. Thái hậu vì cái gì muốn đáp thượng dung quốc công phủ bồi triệu ra như vậy mạo hiểm. con có, hiện tại Thái tử Chi Vị đã là triệu hoàng hậu cùng Thái tử, sắt một cái tam hoàng tử, chẳng lẽ không thể so cử binh mưu phản càng dễ dàng sao? Hoàng thượng nhìn vương ra nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vương ra trong lúc nhất thời cũng không có manh mối, hắn nói, Sùng Châu Chi Phủ tiền trảng hậu tấu, thỉnh vương tướng quân đi diệt phỉ, hoàng thượng lại phái người đi đã quá muộn. Chân cũng biết đã quá muộn, nhưng cái gì đều không làm sao. Hoàng thượng biểu tình lanh túc. Biết rõ người khác đem bọn họ đương hầu chơi, diễn kịch cho hắn xem, hắn còn muốn ban thưởng bọn họ, này khâu hất khí, hoàng thượng nuốt không dưới a Nhưng hiện tại, nuốt không dưới cũng đến nuốt xuống. Khi nói chuyện, sở đại tướng quân vội vàng tới rồi, hắn nói, chờ vương tướng quân diệt phỉ sau, hoàng thượng truyền hắn hồi kinh phong thưởng, đến lúc đó lại xử trí không mượn. Vương ra nói, dũng quốc công bị giết, thái hậu cùng triệu ra nhất định sẽ cảnh giác, hoàng thượng truyền triệu, vương tướng quân chưa chắc sẽ hồi kinh Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu. Nhân ra vương tướng quân vừa mới diệt phỉ có công, hoàn toàn có thể lấy cơ chỉnh đốn những cái đó hoàn lương sân phỉ, thoát không khai thân là tử, vạn ba năm tháng hồi kinh, như vậy tận chức tận trách tướng quân, hoàng thượng có thể phạt hắn sao? Không những không thể, còn phải khen. Nói đến nói đi, chính là đem người ta không chiếp, hoàng thượng mới vừa giải quyết dung quốc công cái này tâm phúc hòa lớn, trong lòng hỏa có điểm đại, nói, chấm phái ngọc khuyết đi giết hắn. Ngọc khuyết dám sát vương tướng quân? Đạo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là xem hoàng thượng như vậy, vương gia sợ hoàng thượng sẽ xác nghiệt. Nay đối triều thần tới nói, không phải cái gì chuyện tốt, lúc trước Đông cung bị tiêu, Thanh Nhu công chúa bị bắt cóc, lại đi phía trước, lão vương gia Lăng Mộ bị trộm, hiện tại Dung Quốc công ở trong cung bị giết, quay đầu lại vương tướng quân lại chết toan chết uổng. Tìm không thấy giết người hung thủ, có tổn hại đại chu triều đình uy danh a. Vương gia đau đầu. Hoàng thượng tâm ý đã quyết, vương gia trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Hoàng thượng nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Hoàng thượng ở Ngự thư phòng đợi Ngọc Khuyết, Ngọc Khuyết biết rõ hoàng thượng chờ nó, lăng lã mãn hoàng cung đi bộ, vương cái giá, chờ hoàng thượng kiên nhẫn toàn vô nó mới xuất hiện. Bị hoàng thượng hướng phủng, cô kẹ mặc cả lúc sau, Ngọc Khuyết mới tiếp nhiệm vụ, sau đó tung tăng hồi Cẩm Hoa Hiên cùng mình Lan cao tử, nhân tiện yếu điểm huyết. Ngọc Khuyết sợ đến không được xuống châu, đến lúc đó nửa đường không huyết rất cái nào khe suối, tiêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, vậy quá thảm. Ngọc khuyết là vì chính sự, hiện tại có hoàng thượng làm chỗ dựa, hắn không có sợ hãi, ở sở ly trước mặt khoe khoang thoảng qua tới đã qua đi, đem sở ly thiếu chút nữa khí ra nội thương tới. Minh Lan giảo phá đầu ngón tay, uy ngọc khuyết không ít huyết. Ngọc khuyết không biết là cao hứng, vẫn là cô ý chọc giận sở ly, ngay trước mặt hắn, ở Minh Lan trên mặt cọ vài hạ, bị sở ly bắt lấy, ném tới rồi ngoài cửa sổ. đảo mắt, ba ngày đi qua. Tuyết mừng sau, thái dương ra tới, tuyết động hòa tan. mới ba ngày trừ bỏ trên nóc nhà còn có thể nhìn đến một chút tuyết ở ngoài chấm nét phản phất chưa từng hạ quá tuyết giống nhau. Minh Lan người đang có thai, không có việc gì không cần ra phủ, ngẫu nhiên phiên phiên sổ sách tống cổ thời gian, nhưng trên đường lời đồn đãi lại là nghe xong không ít. Dũng Quốc công bị giết, vẫn là bị một mảnh lá cây, làm cho thái hậu mặt phong hầu, cử triều khiếp sợ, sôi nổi thượng tấu hoàng thượng, nhất định phải tra ra hung phạm, xử cực hình. Dũng Quốc công phủ trên giới càng là sợ hãi, ngắn ngủn mấy tháng, đầu tiên là Tam lão gia bị độc sát, còn không có cha ra hạ độc người, hiện tại liền Dũng Quốc công gặp chuyện không may, Dũng Quốc công phủ mặt khác lao ra có thể không sợ hay sao. Đối Dũng Quốc công phủ tới nói, ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước tới. Phòng trong, Minh Lan ở theo hiếm, biểu tình ô nhu ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, dạng ra một tầng nu hòa quan huy. Thêm cuối cùng một châm, Minh Lan lấy kéo cắt rất theo tuyến, dối tay bước ve, càng xem càng vừa lòng. Lúc này, cửa sổ chuyên đến một trận gõ động, Bích Châu sứng suốt. Ai gõ cửa sổ. Tuyết Lê lắc đầu, vội qua đi đẩy cửa sổ, chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng ngồi nơi nhìn xung quanh, bên kia tối sầm lại vệ từ trên cây nhảy xuống, đi đến cửa sổ chỗ, đem rơi trên mặt đất ngọc khuyết nhặt lên tới nói, là nó gõ cửa sổ. Tuyết Lê thấy liền hô, Thế Tử Phi, Ngọc Khuyết đã trở lại. Minh Lan đem hủy đi một nửa thêu khung tê bùng, Tuyết Lê cầm Ngọc Khuyết đi tới, vừa đi vừa nói, Ngọc Khuyết ra tranh xa nhà, đều hiểu lễ phép, biết vào nhà trước gõ cửa. Trước kia đều là trực lai trực vãng, không biết xuyên phá nhiều ít tiêu xa, nha hoàn đổi đau lòng. Minh Lan nghe được gửi, cũng thật nhìn thấy Ngọc Khuyết, nàng trong lòng chấn động. Bởi vì Ngọc Khuyết từ Tuyết Lê lòng bàn tay đang khởi, còn không có bay lên tới, giống như là đã không có sức lực, loảng soảng một chút rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không phải đi giết người sao, như thế nào biến thành này Phó Đức Hạnh trở về. chương 716 phân ưu Tuyết Lê chạy nhanh đem Ngọc Khuyết nhặt lên tới đưa đến Minh Lan trước mặt, thông qua nhan sắc Minh Lan có thể phán đoán Ngọc Khuyết đem nàng đốt cho nó huyết dùng xong rồi, nó là thật sự thể lực chống đỡ hết nổi mới có thể té xỉu. Chỉ có Ngọc Khuyết tung tăng ngày nhót, Minh Lan mới có thể hỏi ra mấy ngày nay Ngọc Khuyết rốt cuộc đã trải qua cái gì, đi phía trước uy huyết đều cũng đủ nó qua lại hai tranh. Dùng theo sọt kim theo hoa chát phá đầu ngón tay, Minh Lan tích hai dọa huyết cấp Ngọc Khuyết, tức khắc là có thể cảm giác được nó tinh thần. Ngọc Khuyết thực đổi bại giấy tuyên thành thượng viết xuống một hàng nhạt nheo chữ nhỏ. Ta chỉ có thể ở ly ngươi 300 dặm trong phạm vi hoạt động. Đáng thương nó, thỏa thuê đắc ý thế quân phân ưu, lấy những chảm ngàn quân khí thế đi diệt vương tướng quân, tốc độ cực nhanh, kết quả bị một đảo nhìn không thấy, như cùng người tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào chướng ngại cấp bắn trở về, thật mạnh ngã trên mặt đất. Nó bò dậy, lại tiếp tục đi phía trước, chính là bất luận nó như thế nào nỗ lực, đều không vượt qua được đi kia nói hồng câu. Nhưng kia nói hồng câu đảo cũng không tuyệt đối, ngẫu nhiên qua đi mấy mét, hơn 10 mét Xa nhất thời điểm đạt tới 300 m nó dừng lại bất động, lại bị kéo lại. Hắn bắt hết ốc mới suy nghĩ cẩn thận, đại khái là Minh Lan ở trong hoa viên lưu vòng, tới tới lui lui đi, kiềm chế nó. Ngọc huyết thực khó chịu tưởng, nó này không phải bị người lưu cầu sao. Hơn nữa kia căn vô hình dây thường nhảy vọt 300 dặm Nó tốc độ ký mau, lại cứng rắn đồ vật ở hắn trước mặt cùng đầu hủ khối không kém bao nhiêu, cư nhiên bị Minh Lan một cái yếu đối mong manh cô nương ra kiềm chế, quả thực là vô cùng độc nhã. Ngọc huyết như thế nào có thể cam tâm, nó liền đến chỗ tưởng đột phá khẩu, nó không nghĩ bị trói buộc, nó còn muốn đi giết người đâu. Kết quả càng đâm, tính tình càng lớn, cuối cùng nổi nóng quên chính mình là dựa vào Minh Lan huyết duy trì, cuối cùng phản ứng lại đây khi, chạy nhanh dừng tay trở về đuổi, trên đường vì duy trí huyết, còn bò nhân mã trong xe, đáp một ngày một đêm đi nhờ xe. Khi trở về, không nghĩ bị Minh Lan cùng sở ly nhìn đến nó nghèo túng bộ dáng bao đủ một hơi tưởng gọt vào phòng kết quả bị cửa sổ cấp ngăn trở rơi xuống đất tưởng nó đều có thể cùng sở ly đánh cái ngang tay anh tư tác sản chỉ trích Phương tù cư nhiên nghèo túng đến như vậy nông nỗi Ngọc Khuyết đều tưởng một đầu đâm chết tính sùng Châu khoảng cách ly Vương phủ ít nhất cũng muốn 5600 dặm dựa theo Ngọc Khuyết nói chỉ có thể ở nàng phạm vi 300 dặm trong phạm vi hoạt động kia nàng đến ly kinh 2 300 dằm mới được nếu là bình thường nàng đi cũng không quan hệ nhưng nàng hiện tại người đang có thai lại trời giá rét địa chấn không nên đi xa Vương tướng quân là triệu ra người, giết hắn, vừa lúc phá hư triệu ra cùng thái hậu tinh kế, hiện tại Ngọc Khuyết giết không được hắn, đến mau chóng bẩm báo sở ly, làm hắn cùng vương ra sớm làm nụ tính. Minh Lan từ trên cái giường nhỏ lên, mặc tốt giày sau, liền đi thư phòng. Đi vừa khéo, nàng bên này đẩy cửa, bên kia ám vệ từ thư phòng đi ra ngoài, sau đó đem cửa sổ con hảo. Sở ly ngồi ở chỗ kia, ánh mắt hưu ám, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Minh Lan thấy liền nói, xảy ra chuyện gì. Sở Ly nhìn Minh là nói, "Bác Lương phái người tặng thiệp tiến cung, nói là thái hậu ngày sinh, Bác Lương sẽ phái sứ thần tiến cung cho thái hậu mừng thọ." Còn có không đến một tháng thời gian, chính là thái hậu ngày sinh. Nếu là cố ý cho thái hậu chuẩn bị tiệc thọ yến, sớm hai tháng trong cung liền bắt đầu chuẩn bị, trưởng công chúa một đôi nhi nữ trước sau ly thế, Dũng Quốc công lại làm cho thái hậu mặt bị giết, thái hậu nào có tâm tư mừng thọ. Còn nữa, quốc khố hư không, làm một lần tiệc mừng thọ, ít nhất muốn từ quốc khố bát mấy vạn lượng bạc. Đại thần chi gian cho nhau đua đòi, khẳng định muốn tiêu pha, hơn nữa Thái Hậu một đảng tuy rằng thế lực không nhỏ, nhưng thật là không cần phải quá mức định bỡ lấy lòng Thái Hậu, cơ hồ không có đại thần đề qua việc này. Hiện tại khét ngược, đại tru không đề cập tới, bác lương đề. Hoàng gia đều sĩ diện, liền Bắc lương đều tới cấp Thái Hậu mừng thọ, triều đình có thể không cho Thái Hậu chuẩn bị tiệc thọ yến sao. Chỉ là bác lương như thế nào ăn no chống muốn tới cho Thái Hậu mừng thọ. Hai nước tương giao. Bất luận cái gì một chút không tầm thường hành động đều phải cẩn thận cân nhắc, không chuẩn chính là chiến tranh mầm thai họa Vốn dĩ sở ly còn tính toán đi hỏi một chút Minh Lan, vừa lúc Minh Lan trước lại đây. Bất quá, Minh Lan lắc đầu nói, này một đời cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, kiếp trước Thái Hậu vẫn chưa đại chuẩn bị tiệc thọ Yến vẫn luôn đều rất điệu thấp, nhưng thật ra sang năm Hoàng thượng mừng Thọ, Bác Lương Công Chúa tự mình tới cấp Hoàng thượng mừng Thọ. Lần này, Bác Lương Công Chúa có thể hay không tới, Minh Lan cũng không dám bảo đảm. thậm chí Nàng có một loại dự cảm, bác lương chuyến này là hướng về phía nàng tới. Chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều. Đem trong lòng dâng lên bất an áp xuống, Minh Lan nhìn sở ly nói, Ngọc Khuyết đã trở lại, nó chỉ có thể vây quanh ta 300 dặm trong phạm vi hoạt động, đến không được Sùng Châu, giết không được Vương Tướng Quân. Điểm này, cũng là sở ly bất ngờ. Ngọc Khuyết cư nhiên còn sẽ bị hạn chế hoạt động phạm vi, Hoàng thượng phía trước còn chỉ vào Ngọc huyết cho hắn thượng chiến trường giết địch, kia không được Minh Lan cũng đến đi chiến trường. sở ly gật đầu nói Ta đi theo phụ vương nói một tiếng, đến mặt khác nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Sự tình quan chiến sự, Sở Ly không có trì hoãn, liền trực tiếp đi tìm vương gia. Vương gia cũng ở vì Bắc Lương muốn tới cho thái hậu mừng thọ một chuyện làm cho Sở không rõ đầu góc. Bác Lương nếu tưởng cùng Đại Chu đại động can qua, hẳn là chọn Đại Chu Thiên Thai nhân họa thời điểm, Sấn hư sấn loạn mà nhập, mấy năm nay Đại Chu còn tính mưa thuận gió hòa. Sở Ly mới vừa đem ngọc huyết việc báo cho vương gia, hoàng thượng liền phái người truyền vương gia tiến cung nghị sự. Thực hiện nhiên, nghị luận chính là bác lương tới mừng thọ sự, hơn nữa trừ bỏ vừng ra, còn có vài vị đại thần ở ngự thư phòng, nghị luận sôi nổi, ý kiến không đồng nhất. Có đại thần cảm thấy thái hậu năm nay ra không ít đen đuổi sự, không có tâm tình chuẩn bị tiệc thọ Yến không bằng trực tiếp trở về Bắc lương, làm cho bọn họ sang năm lại đến, cũng tỉnh tới một chuyến, đại chu khẩn trương hề hề, e sợ cho xảy ra chuyện gì, khiến cho chiến loạn. Có đại thần tắc cảm thấy tiệc mừng thọ có làm tất yếu, càng là đen đủi càng phải náo nhiệt đem đen đuổi lưng rớt. Bác Lương khẳng định có người ở kinh đô, Thái Hậu bên người phát sinh sự, Bác Lương hẳn là nhiều ít khẳng định biết một chút, riêng chọn lúc này đưa thiệp tới, nói muốn tới cho Thái Hậu mừng thọ, mượn Thái Hậu thân thể không khỏe vì từ từ chối Bắc Lương, Bác Lương khẳng định còn sẽ tìm khác cơ tới, Thái Hậu tiệc mừng thọ qua đi, không hai tháng chính là hoàng hậu ngày sinh. Nhân ra quyết tâm muốn tới, căn bản ngăn không được. Hai bên đại thần nói đều có lý, hoàng thượng liền nhìn Vương Gia, hỏi, "Này tiệc mừng thọ làm vẫn là không làm?" Vương gia còn chưa nói chuyện, bên ngoài tiến vào một tiểu công công nói, Hoàng thượng, Thái Hậu tỉnh lại, biết Bác Lương muốn tới cho nàng mừng thọ tin tức, nàng nói tiệc mừng thọ không chỉ có muốn làm, hơn nữa muốn làm phong cảnh thể diện, chớ có kêu Bác Lương nhìn chê cười. Vương gia câu môi nói, Thái Hậu đã giúp Hoàng thượng làm lựa chọn. Hoàng thượng ánh mắt phím lãnh, vốn tưởng rằng Dũng Quốc công đã chết, Thái Hậu có thể an phận một chút, xem ra là hắn đem Thái Hậu dã tâm tưởng quá đơn giản. Vậy làm đi Hoàng thượng lạnh lùng nói, Vài vị đại thần hai mặt nhìn nhau, Hoàng thượng đều không phải là thiệt tình tưởng cho Thái Hậu chuẩn bị tiệc thọ Yến này tiệc mừng thọ không hảo a quá phô trương Hoàng thượng không mừng, không đủ khí phái, lại sẽ ở bắc lương người trước mặt ngã mặt mũi phỏng tay khoai lang không hảo tiếp à. Dĩ vang chuẩn bị tiệc thọ Yến đó là nước luộc sống, tế phá đầu muốn tranh, lúc này là ai cũng không để cập tới. Thừa dịp công công bẩm báo Thái tử cầu kiến, vài vị đại thần chạy nhanh nhân cơ hội mà rơi, miễn cho bị Hoàng thượng cắt cử nhiệm vụ. Vương gia vừa mới tới, muốn nói sự còn chưa nói, liền ngồi ở nơi đó uống trà, thái tử tiến vào, trước cấp hoàng thượng Thình An, sau đó cấp vương gia Thình An. Vương gia mày chọn hạ, như thế nào cảm thấy thái tử đối thái độ của hắn cung kính rất nhiều. Hoàng thượng nhìn thái tử, thái tử đi thẳng vào vấn đề nói, phụ vương, nhi thần nghe nói Sùng Châu nháo nạn trộm cướp, triều đình vẫn luôn không có phái người đi, nhi thần muốn đi Sùng Châu diệt phỉ. Hoàng thượng bưng trà tay trệ hạ, nhìn thái tử nói, ngươi muốn đi Sùng Châu diệt phỉ. Nhìn hoàng thượng hợp lại khẩn mày, thái tử nội tâm thực bị thương, hắn là chữ quân, cùng hoàng thượng là phụ tử, kỳ thật cũng là người cạnh tranh, tranh chính là hoàng thượng ngông hạ ngồi long ủy. Chỉ có hoàng thượng đã chết, hắn mới có thể kế vị, mới có thể tiếp nhận người trong thiên hạ sinh sắt quyền to. Cách này vị trí chỉ có một bước xa, ai có thể làm được không hy vọng kia một ngày sớm một chút đã đến. Có cái không có lúc nào là, cho dù là ngẫu nhiên hy vọng chính mình sớm một chút băng hà nhi tử, hoàng thượng sao có thể thích hắn. Húng chi hắn mẫu hậu cũng không phải xuống phi, ở như vậy nhiều nhi tử trung, hắn cũng không phải xuất chúng nhất kia một cái. Từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu đều không cần hắn quá mức biểu hiện chính mình, hắn chỉ cần không được kém đặt sai, chiếm ổn thái tử chi vị, ngồi chờ phụ hoàng băng hà là được.